Cô Úc xin mời các bạn nghe phần mười hai của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. Chương hai trăm sáu mươi bé con động. Chờ mấy bà tử đi rồi, Chu Đại Nương xì một tiếng khinh miệt. Sau đó trở về trong viện, mọi người nương ánh trăng cùng ánh lửa uống rượu, gặm thịt dê nướng tốt, uống canh hầm ngon, vô cùng thích ý. Thợ đá nói thực sự là ăn ngon. Tâm Dương Tiên sinh nói, ngày hè lớn ăn thịt dê nhưng kiềm chế chút, cẩn thận vượng hòa. Sợ gì buổi tối tìm bà Nương tiết hỏa là được. Các thợ đá nói lời thô tục, tiên sinh nói, bên trong còn có nữ chủ nhà đâu, nhưng đều kiềm chế một chút. Đúng đúng đúng, mọi người ăn, đều ăn. Thợ đá cũng không phải người đại hỗn, cũng phân trường hợp được nhắc nhở xong rồi liền lập tức nghiêm túc, tiếp tục vui chơi giải trí nói ngày mai còn muốn làm việc gì. Chờ ăn cơm xong, thời gian đã rất trễ mọi người thu thập một chút liền cùng đi đường về nhà. Chu Đại nương lại vội để hai con dâu đem thịt dê đã dùng sợi dơm cột chắc đưa đến để mỗi người lấy một phần mau trở về. này nhưng sao được ăn còn cầm về. Chu Đại gia nói đều là lục cô gia cùng tống tiểu muội bọn họ chuẩn bị cũng là tâm ý của bọn họ. nhọc các ngươi phí tâm. không có việc gì, không có việc gì đều là chúng ta phải làm. các thợ đá sách thịt dê hừ ca hát đi về hướng trên trấn. Thợ đá nói, phu thê lục gia này thực sự là người phân rõ phải trái hiểu lễ, hầu hạ ăn ngon còn cho chúng ta nhiều lễ như vậy. Tâm Dương Tiên Sinh cũng sách một khối thịt dê to, hiếu tâm cũng tốt. Ta thấy vị cô gia tống gia kia như là người đọc sách phong thái quanh thân cũng không bình thường. Đúng vậy còn nguyện ý cấp bạc để tống gia tu sửa phần mộ tổ tiên, không hổ là người đọc sách quả thật là người biết lễ. Tầm Dương Tiên Sinh cười cười không nói lời nào, hắn nhìn ra vị tôn nữ Tống gia kia cũng không phải phụ thuộc vào Lục cô gia mà sống, quan hệ của hai người sợ không phải giống như người ngoài nhìn thấy vậy. Chu gia bên này thu thập cũng gần được rồi, Tống Tân Đồng mấy người cũng ngồi xe ngựa hướng khách điếm trên trấn chạy về, dọc đường đi cực yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc, còn có tiếng côn trùng kêu vang cao thấp phập phồng trong ruộng đồng. Công phu chưa tới một chén trà thời gian đã liền tới trên trấn. Cũng an tĩnh như vậy, chỉ có thưa thất mấy chỗ phòng ốc vẫn sáng đèn, sắc ấm mờ nhạt mông lung ái muội. Chờ đến khách điếm, lão bản nương canh giữ ở cửa khách điếm cười nói, còn tưởng rằng tối nay các ngươi không trở lại đâu. Làm lỡ một ít thời gian, vất vả lão bản nương chờ chúng ta. Tống Tân Đồng đem thịt dê đưa cho lão bản nương từ nông thôn bắt được cho lão bản nương hầm canh hảo. Lão bản nương rất ngượng ở khuyên bảo mấy câu rồi mới đem thịt dê xương sườn nhận lấy ta đang đun nước trong nồi đâu, các ngươi về phòng trước ta lập tức đưa lên cho các ngươi. Đa tả lão bản nương tống tân đồng bọn họ lên lầu, không đợi bao lâu lão bản nương liền đem nước lên tắm gội xong, tống tân đồng lúc này mới nằm trên giường, đem đầu đặt bên giường, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tùy ý để gió đêm thổi. Hôm nay đi đâu cả buổi trưa cũng chưa từng nhìn thấy chàng. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đã tắm rửa, đại nha nói là chàng đi chấn trên. Đi huyện thành, Lục Vân Khai từ trong quần áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tống Tân Đồng, nàng xem một chút. Tống Tân Đồng nhận lấy tờ giấy nhìn nhìn, không nghĩ đến lại là một khế đất, sau đó kinh nghi ngồi dậy nhìn Lục Vân Khai, buổi chiều chàng chính là đi làm cái này. Sao muốn mua nhiều như vậy? Nhà chúng ta cách nơi này a như vậy, cũng không dễ quản lý lắm a Mã khoái cũng bất quá nửa ngày lộ trình, không xa. Lục Vân Khai ngồi xuống sát nàng có nhìn địa chỉ viết trên này chưa Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút hạnh hoa thôn Ừ hạnh hoa thôn hơn nửa nhà đều là tá điền Mà chúng ta mua một mảnh đất này người hứa ra cơ hồ thuê trồng hơn nửa Lục Vân Khai nói Tống Tân Đồng rất nhanh đã minh bạch là vì sao Chủ động vươn tay ôm lấy Lục Vân Khai tướng công Sao chàng nghĩ được biện pháp tốt như vậy Chàng cũng thật là lợi hại Lục Vân Khai nói đến lúc đó nếu là bọn họ muốn làm chuyện không ổn với mộ của gia gia còn phải cẩn thận mà ước lượng lấy tướng công chàng thật giỏi Tống Tân đồng hôn một cái lên mặt Lục Vân Khai ở đây gần năm sáu trăm mẫu đất chàng mua thế nào vận khi tốt nhà kia vội vã bán để cứu nhi tử hắn bị hãm sâu vào lao ngục tiểu thôn trang sáu trăm mẫu mới tốn gần hai nghìn trăm lượng bạc Lục Vân Khai nói đều là ruộng bậc trung không tệ còn muốn hơn ruộng thượng đẳng ở hạnh hoa thôn một ít. Đó là chúng ta kiếm được Tống Tân Đồng đem khế đất thu vào May mắn mang theo nhiều bạc chút Nếu không chỉ mang theo một nghìn lượng liền không mua được Lục Vân Khai gật đầu Những ruộng này đều đã cắt lúa Ngày mai chúng ta có thể vừa đi chuyển giao Đến lúc đó nàng để Dương Thụ đến làm quen chỗ một chút Đến lúc đó cũng an bài xong chuyện người chồng Vậy viết thư để đưa về Ngày mai Dương Thụ qua đây vừa lúc xem một cái Tống Tân Đồng nói Lục Vân Khai ừ một tiếng Đáp một tiếng tốt Không phải chàng nói là một tiểu thôn trang sao, bên trong còn có sân phải không? Tống Tân đồng hỏi, Lục Vân Khai gật đầu ta xem một chút, chỉ là có một tiểu viện tử, không lớn, chỉ là dùng để cất lương thực lâm thời chủ nhân trước lúc nhàn hạ sẽ tới bên này kiểm tra, liền ở chỗ đó. Vậy cũng tốt ngày mai có thể đi xem xem, đến lúc đó dọa hứa thôn trưởng bọn họ nhảy dựng một phen. Tống Tân Đồng nghĩ đến bộ dáng đám người đó ăn miệt đáy lòng liền đặc biệt thoải mái, đúng rồi, nếu như tính tình bọn họ lớn không thuê thì làm sao? Phụ cận còn có ruộng đồng khác sao? Lục Vân Khai nói có, có điều người ta đều là chính mình làm ruộng chăm sóc, nếu như bọn hắn nguyện ý đi làm đi làm cu ly làm giúp mà không muốn trồng lương thực vậy cũng có thể. Có đạo lý, Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút đều rất cao hứng a tiểu ác ma trong nội tâm hì hì hì cười không ngừng, chàng thật tốt. Nói xong lại hôn lên môi Lục Vân Khai một cái canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Được, Lục Vân Khai cũng nằm sát Tống Tân Đồng, bàn tay to nhẹ nhàng che lên cái bụng càng lúc càng lớn lên, cứng rắn, rất tròn, phút chốc hắn sừng sốt một chút. Cùng lúc đó, Tống Tân Đồng ôi một tiếng, sau đó cũng sừng sốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Vân Khai có chút kinh hoàng thất thố hỏi, nó, nó động sao? Tống Tân Đồng gật gật đầu kích động nói, nó động, nó động. Lục Vân Khai cúi đầu nhìn bụng Tống Tân Đồng, lại sờ soạn lên, nó, bây giờ nó còn động sao? Tống Tân Đồng lắc đầu, hiện tại không động. Lục Vân Khai có chút thất vọng, cũng lại thập phần cao hứng, chỉ ngây ngốc lặp lại, nó có thể động. Ân, Tống Tân Đồng cũng gật đầu lia lia, lập tức liền sắp năm tháng, là nên động nó nhất định là nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên đáp lại chúng ta. Vậy chúng ta trò chuyện nhiều, nó khẳng định lại có thể động. Lục Vân Khai ngờ nghịch nói, nếu không ta đọc tam tự kinh cho nó nghe, chờ nó sinh ra liền biết đọc. Tống Tân Đồng giơ tay lên đấm đấm Lục Vân Khai một chút. Đâu có người làm cha như chàng vậy, con nó còn chưa có lớn đâu, chàng đã nghĩ cho con nó học tam tự kinh. Tống Tân Đồng nhớ hình như phải sau 5-6 tháng tính lực của bé con mới có thể phát triển hoàn toàn. Tiếp trước lại chưa từng kết hôn sinh con, kinh nghiệm nuôi con thế nhưng một chút cũng không có nha, làm sao bây giờ thật hoang mang cha ngốc Lục Vân Khai vội vã giải thích ta không có ta chỉ là muốn nó lại nhúc nhích. Nó không muốn động sẽ không động thôi, chàng đừng buộc con nó động. Tống Tân Đồng giận liếc hắn một cái, đợi một thời gian nữa, nó khẳng định mỗi ngày động. Thực sự, Lục Vân Khai không tha cầm tay lên, vậy nàng sẽ đau không? Không biết, đá nhẹ chút nên không đau đi. Tống Tân Đồng nhớ trước đây có xem qua một tin tức có một đứa bé đem từ cung của mẹ nó đá phá, bé con trong bụng nàng hẳn là một đứa văn tĩnh đi. Chương 262, diễn xuất thật tốt. Trong nháy mắt liền tới mồng bảy, mộ đã được tu sửa thỏa đáng từ trạng vạng hôm qua, hôm nay lại qua đây tế bái một phen liền thỏa đáng. Hai tòa phần mộ cũng không giống như trước đây bị cỏ dại che phủ, cũng không còn là hai gò đất nhỏ, hiện tại đã dùng đá cùng bùn vàng một lần nữa gia cố cao thêm, trở nên hùng vĩ cao lớn. Trước hai tòa mộ đều lập bia, trên văn bia viết các sự tích cuộc đời bọn họ. Mặt đất bên cạnh cũng đều lát đá xanh lên, ngay cả xung quanh còn vây một vòng tròn, đem vây hai tòa phần mộ lại, nhìn qua đến rất là hào. Nền nhà bên này cũng được san bằng xây một con đường đá xanh nhỏ để đi lại tiện cho ra vào sau này, để tránh lại bị cỏ dại cản đường đi. Tâm dương tiên sinh cái nên làm đều làm tống tân đồng bọn họ lại lần nữa quỳ lại đốt tiền giấy, lúc quỳ lại nàng đặc biệt thành tâm, bởi vì các nàng rất nhanh liền phải rời đi chẳng biết lúc nào có thể lại đến, có lẽ sang năm đến cũng có lẽ sẽ không đến sau khi đứng dậy lục vân khai kéo tống tân đồng đứng qua một bên chắp tay xuống về phía mười nha dịch tới đây đa tạ mấy vị đại nhân thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây lục công từ khách khí nha dịch đầu lĩnh sờ sờ đao đeo trên eo Sau đó nhìn về phía vài thôn dân về đứng bên ngoài, lớn tiếng nói, ngày ấy chúng ta sau khi về thị trấn rồi liền đem chuyện tống thợ săn bẩm báo cho huyện lệnh đại nhân. Đại nhân nói thị phi đúng sai cũng rất rõ ràng, việc này vốn là các ngươi làm đến không đạo nghĩa người ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng truy cứu sai lầm của các ngươi. Chỉ cần các ngươi nói lời xin lỗi cho tốt cũng được, bọn họ cũng sẽ không cắn các ngươi không buông. Huyện lệnh đại nhân đều biết. Các thôn dân đứng ở bên sắc mặt trắng nhợt vốn cho là hứa thôn trưởng có thể giải quyết nhưng lẽ nào thực sự phải đi quỳ lại nhận sai. Mấy bà tử hôm trước được canh thịt dê đứng dậy, lớn tiếng nói, lúc trước sau khi chuyện tống thợ săn phát sinh, sinh hạ đứa con lại ném, đáy lòng ta đây cũng là ái náy, nhiều năm qua như vậy cũng không dám đi con đường núi này. Lúc trước đích thực là chúng ta làm sai, chúng ta nhận lỗi lấy cái an lòng. Bà tử vỗ vỗ chân mình, vờ không quá thoải mái nói cái xương này của ta không phải quỳ, để con ta với cháu trai bọn họ đi nhận cái lỗi với tống thợ săn. Tiếng nói vừa dứt phía sau bà một đứa con trai cùng hai tiểu tôn từ liền đi qua, hướng trước mộ phần tống thợ săn quỳ lại nhận sai, sau đó nhìn tống tân đồng chờ nàng nói chuyện. Cặp song sinh kéo tay tống tân đồng, giòn tan nói tỉ chúng ta tha thứ bọn họ đi. Tống tân đồng ừ một tiếng, gật gật đầu. Bà tử cao hứng gọi con trai. Cháu trai mình về, sau đó vỗ ngực lớn tiếng nói cái này được rồi, tảng đá lớn áp ở đáy ỏng ta cuối cùng không còn, thật sự là quá tốt. Đáy lòng tống tân đồng xì một tiếng, diễn xuất của bà thử này thật tốt, Oscar nên tặng cho bà ấy một giải nữ diễn viên xuất sắc. Có bà thử làm đầu lĩnh, những người khác cũng đều nguyện ý như vậy, dù sao ai cũng không muốn bị bắt đi quan phủ A, chỉ cần không bị chụp tới triệu đòn quỳ một chút nhận cái lỗi mà thôi, có gì không thể. Đống tân đồng thần sắc hờ hững nhìn những nhà liên tiếp đến nhận sai, những người thực sự thành tâm nhận sai sao. Đương nhiên không thể nào, bọn họ chỉ là sợ mà thôi. Nếu không phải hứa thôn trưởng chột dạ làm ra thế kia có lẽ nàng căn bản sẽ không buộc bọn họ làm như vậy, có lẽ sau khi nàng tu sửa mộ xong sẽ liền rời đi. Thế nhưng hứa thôn trưởng não tàn vậy mà tìm tới cửa còn tùy thiện làm một trận như vậy, quả thực là không có đầu óc nói mềm một chút dỗ nàng cao hứng, có thể nàng còn có thể cho bọn hắn ít chỗ tốt, chỉ tiếc hắn thật là không có đầu óc. Cũng không biết sao lên làm thôn trưởng được, rất nhanh các thôn dân liền quỳ gần hết rồi, có vài người vốn không muốn, nhưng nhìn loại tư thế này cũng không làm không được dù sao kẻ mất thể diện cũng không phải cả nhà bọn họ. Rất nhanh chỉ còn lại người hứa ra Bọn họ không muốn đi quỳ Nhưng bọn họ lại sợ trước đó Bọn họ tính nhét chút bạc cho nha dịch Nhưng người ta căn bản là không thu Lẽ nào thực sự muốn giống nhận sai cho Tống Thợ Săn Tống Tân Đồng nhìn ra đám này không tình nguyện Mấy vị đại nhân Bọn họ đã không muốn cũng được Ta cũng không gò ép Đồng thời Lục Vân Khai từ trong cổ tay áo Lấy ra một tờ đơn kiện tràn đầy chữ Mấy vị đại nhân Đây là đơn kiện thỉnh cầu giao cho huyện lệnh đại nhân Đừng hứa lão đầu tử khoan thai tới chậm lớn tiếng bảo mấy người các ngươi đi nhận cái lỗi cho tống đại thúc các ngươi mấy tôn bối hứa ra đồng thời hô ra ra lời nói của ta các ngươi còn không nghe phải không hứa lão đầu tử khàn khàn tiếng quát lớn mau mau nhanh đi đừng để lỡ chính sự các tôn bối bị buộc không đi ra không được rất không tình nguyện quỳ xuống nói chúng ta sai rồi ngươi tha thứ chúng ta đi sau khi nói xong liền trực tiếp đứng dậy cũng không quỳ lại thắp hương Tống Tân đồng suy một tiếng, các ngươi nhận sai như vậy chúng ta nhưng không chịu nổi. Tôn Bối hứa ra lập tức bốc hỏa ở đây đâu có phần một nữ nhân như ngươi nói chuyện. đã không muốn thì thôi. Lục Vân khai đem Tống Tân đồng hộ ở sau người, đem đơn kiện đưa cho nha dịch ta muốn cáo hứa ra xâm chiếm đất gia gia của nội tử lúc sinh tiền cùng với bịa đặt làm tổn hại thanh danh gia gia cùng với cha thỉnh huyện lệnh đại nhân vì học sinh làm chủ kỳ thực nha dịch nghĩ qua đây một chuyến rồi cầm bạc là xong nhưng không nghĩ đến người hứa gia này quá không thức thời không kiên nhẫn quét cái đám này mấy lần người tới a đem bọn này còn chưa hết lời lão đầu hứa gia liền run run rầy rầy đi tới mộ ta đến cha ra ra không thể người hứa gia đồng thời hô lão đầu hứa gia đẩy mấy kẻ kia ra đi ra tống tân đồng cao mày nhìn lão đầu hứa gia quỳ lại nhận sai cho ra ra Hắn vì bảo trụ thanh danh hứa ra, bảo trụ vị trí lâu dài ở thôn của hứa ra, bao nhiêu không cam lòng cũng muốn đến nhận sai. Quyền thế, nhưng thật là thứ tốt. Chờ lão đầu hứa ra nhận lỗi, hậu bối hứa ra viền mắt đỏ tươi trừng tống tân đồng, hiện tại ngươi hài lòng. Tống tân đồng xì một tiếng, ra ra ngươi như vậy, là các ngươi ép nếu là ta có đám nhi tử tôn tử bất hiếu như vậy, sớm đã đánh chết hết. Ngươi! người hứa ra bùng thức liền muốn động thủ bị một gậy của hứa lão đầu đập lên chân hắn sau đó nói với tống tân đồng tống gia nhân được không tống tân đồng thương hại nhìn hắn lạnh nhạt nói hứa ra lão tiên sinh ra ra ta ông ấy vốn là có thể sống nhưng ông vì cứu các ngươi cho nên chết vào lúc đó ông nói với các ngươi thỉnh các ngươi chiếu cố cha ta các ngươi chỉ cần mỗi người tiết kiệm một ngụm lương thực cho ông ấy ông cũng sẽ không chết đói ông sẽ liền sinh hoạt tại thôn này thật tốt nhưng các ngươi không hề Tống Tân Đồng mấp máy môi, nghĩ không ra lão nhân đã thất tuần mà vì gia tộc có thể quỳ xuống này lúc trước tàn nhẫn bao nhiêu. Ta, lão đầu hứa ra há miệng, lại nói không nên lời, hắn cũng không nhớ nổi lúc trước là xảy ra chuyện gì, như tử bọn họ về nói là Tống Thợ săn hại chết bọn họ. Hay là nói cái gì? Tống Tân Đồng cũng không phải là người được lý không tha người, chỉ cần mấy người nhận sai nàng cũng sẽ thu tay lại, liền như vậy đi. Chờ người hứa ra đi rồi mi tâm tống tân đồng nhăn chặt nhìn tiền giấy cùng pháo giấy đầy đất ra ra cha à, mọi người đã nghe chưa? Mặc dù không quá thành tâm, nhưng tóm lại đã đòi lại cho mọi người một không đảo. Trường 263, cố nhân tới tìm. Lúc tống tân đồng bọn họ trở lại chu gia dương thụ mới từ trong đền trang về, đang cùng chu đại gia thương lượng trong ruộng nên trồng những gì. Chỉ có thể trước để không, hoặc là sau đó làm sạch nước trồng cài dầu tiểu mạch. chu đại gia nói, dương thụ nói. Nhưng ta thấy bên này không có sông nước đến lúc đó nếu như muốn giữ nước lần nữa cũng không dễ làm. Cách hai, ba thôn có sông, nhưng phải từ ruộng của người khác dẫn qua đây, đây cũng là có chút phiền phức. Chu Đại gia nói, vậy xác thực không dễ làm. Tống Tân Đồng nói, hôm qua ta thấy giữa mấy khối ruộng kia có hai ba khối địa thế tương đối thấp, có thể đào sâu chữ nước hay không? Đến lúc đó chúng không sai biệt lắm cũng có thể dùng tới nước, nếu là thật sự gặp phải hạn hán gì gì đó, còn vừa lúc có thể giải quyết vấn đề Dương thụ nghĩ nghĩ, chỗ cô nương nói ta biết, nhưng chỗ này gần hơn 3-4 mẫu, dùng chỗ rộng như vậy để giữ nước Thật sự là có hơi lãng phí, vậy dùng một chút cũng được, nhưng cạnh đó tốt nhất đắp thành bằng bùn cao lên, nếu không tới lúc chữ nước cũng làm bọn họ bị ướt luôn Tống Tân Đồng nói Dương tụ nói, vậy chút nữa ta sẽ cùng Chu đại gia qua đó xem, đến lúc đó chờ người trong thôn hết bận là chúng ta có thể bắt đầu đào. Tống Tân Đồng gật đầu, có thể, vậy làm phiền Chu gia gia giúp xem một chút. Chờ Chu đại gia đi rồi, Chu đại nương đang bận việc trong phòng bếp đi ra, vừa bóc vỏ tỏi vừa nói, Tân Đồng các ngươi sao còn mua đất? Nhiều như vậy phải tốn bao nhiêu bạc a? Là cô gia hắn mua. Tống Tân Đồng biết bọn họ đều cho rằng Tống gia không có bạc, bạc đều là của Lục Vân Khai, nàng cũng sẽ không vì loại chuyện này đi đơn độc giải thích chút nào, hơn nữa phải cho nam nhân nhiều mặt mũi mà. Thì ra là như thế, Lục Cô gia đối với ngươi thật tốt. chu Đại Nương không nhịn được nói, lần này còn thay ra ra ngươi làm đến thể diện như thế thật là có hiếu tâm. Nghe thấy người khác khen Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng đáy lòng cũng rất vui vẻ trên mặt không tự chủ tràn ra nét cười, hắn đối với chúng ta rất tốt nhìn ra được mặc dù tướng mạo có tổn hại nhưng tâm tốt là được rồi. Chu Đại Nương lại nói các ngươi mua nhiều thế này làm sao trồng à? Các ngươi cách chỗ này cũng hơi xa, cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Không xa, ra roi thúc ngựa không đến nửa ngày liền chạy tới tống tân đồng miêu tả đại khái khoảng cách thanh giang huyện bên kia một chút sau này chu nãi nãi các người nếu có tới thôn chúng ta tìm chúng ta bên kia còn có một bến tày ngồi thuyền đi lĩnh nam thành chẳng qua một ngày quang cảnh còn nhanh hơn so với quan đạo vậy được sau này có thời gian liền đi tìm các ngươi các ngươi có thời gian cũng tới hạnh hoa thôn chu nãi nãi nói được đều được sau khi ăn xong cơm trưa tống tân đồng bọn họ cũng phải cáo từ giờ liền đi a người chu ra đều ở nhà đều có chút không nỡ nhất là áp đàn và tiểu cúc hai tiểu hài sáu bảy tuổi càng là luyến tiếc cặp song sinh bạn chơi này đi rồi cần phải đi đã ở đây nhiều ngày rồi trở lại cũng không xa bao nhiêu gấp gáp như vậy làm gì chờ thêm mấy ngày à chu đại nhương nói cặp song sinh nói chúng ta muốn đi lĩnh nam thành chơi không trở về nhà đi lĩnh nam thành à ngồi xe ngựa qua đó chu đại nương còn nhớ tới buổi trưa tống tân đồng đã nói đi thuyền rất nhanh sao không ngồi thuyền chứ không phải nói ngồi thuyền một ngày liền tới sao khi trở về lại đi thuyền giờ đi theo quan đạo một chút còn có thể nhìn ngắm nhiều phong cảnh dọc đường tống tân đồng kéo cặp song sinh sang bên cạnh để hai cậu đừng làm rộn vậy các ngươi đi chuyện đào bể chứa nước này làm sao chu đại ra hỏi tống tân đồng nói với chu đại gia bọn họ chờ thêm mấy ngày các ngươi cắt lúa xong rồi đến lúc đó các ngươi đều có thời gian nhàn rỗi dương đại thúc bọn họ lại qua đây tìm người đi đào vậy cũng được chu đại gia hút một hơi thuốc lào bên này chúng ta làm xong tối đa liền trung tuần tháng bảy đến lúc đó liền có thời gian giúp ngươi làm cách khá xa không thể thường xuyên qua đây sau này dưới ruộng liền phiền chu gia ra mọi người giúp đỡ xem chừng tống tân đồng nói chu đại gia nói đi hẳn là hẳn là Chu Đại Nương nói nhà của chúng ta cũng là ruộng của ngươi đâu. Đến lúc đó liền ngay một mảnh khẳng định cũng có thể nhìn thấy. Đúng rồi Tân Đồng, mấy người trong thôn đã nghe nói phiến kia đổi chủ còn muốn ký kết khế ước với chủ nhân mới, các ngươi còn muốn cho bọn hắn thuê? Tống Tân Đồng nói bây giờ nói cái này còn sớm, chờ Dương Đại thúc bọn họ trở lại chế định xong quy củ rồi lại qua đây. Đến lúc đó nếu là muốn thuê để trồng cũng phải ký kết khế ước mới. Khế ước mới. Chu đại nương có chút lo lắng, có thể quá nghiêm khắc hay không? Tống Tân Đồng nói, trước đó các ngươi phải giao năm thành cho chủ nhà, còn phải tự mình nộp thuế. Đúng vậy, Chu đại nương thở dài một hơi, một năm trôi qua không chữ được lương thực gì, chỉ có thể miễn cưỡng ấm no. Chu nãi nãi các ngươi yên tâm, khế ước sau này của ta khẳng định không nghiêm khắc như vậy. Vậy nhưng thực sự là quá tốt, Tống Tân Đồng, nếu là có ai hướng các ngươi hỏi thăm, các ngươi cũng liền nói như vậy với bọn họ cũng được chu đại nương trần trừ một chút vậy nếu như người hứa ra tống tân đồng cười một chút bọn họ đã quỳ lại nhận sai ta tất nhiên cũng sẽ không lại tính toán chỉ cần bọn họ không chọc ta nữa là được bọn họ khẳng định không dám tống tân đồng lại nói còn có chính là chỗ nghĩa địa gia gia ta liền làm phiền chu gia gia mọi người coi chừng dù sao cách xa ngày lễ ngày tết còn làm phiền mọi người giúp đốt một chút tiền giấy được chúng ta đều để trong lòng chu đại gia gật đầu vậy chúng ta liền đi trước tống tân đồng sờ sờ đầu áp đàn bọn họ sau này có thời gian tới nhà chúng ta tìm đại bảo bọn họ chơi tốt áp đàn gật đầu lia lìa đại nha bọn họ đã đi dắt ngựa dương thủ cũng đem trên dưới trăm con thỏ xếp lên xe ngựa tống tân đồng bọn họ cũng lên xe ngựa cặp song sinh nằm sấp trên mép cửa sổ xe phất phất tay về phía áp đàn bọn họ là lớn áp đàn các ngươi phải tới tìm chúng ta à áp đàn lớn tiếng tiếng đáp được Xe ngựa dần dần đi xa Tống Tân Đồng ngồi bên người Lục Vân Khai, đón gió nhìn về phía trước ta để lại cho Chu Gia Gia bọn họ 50 lượng bạc xem như cảm ơn bọn họ mấy năm nay vẫn thay ta đốt vàng mã hương khói cho Gia Gia bọn họ. Đương nhiên, là vụng trộm đưa chờ buổi tối lúc người Chu Gia phát hiện đều không biết nên đi đâu mà trả. Sao không đưa nhiều chút? Lục Vân Khai hỏi, ta nghĩ, nhưng cảm thấy quá nhiều đối với bọn họ cũng không tốt tống tân đồng ngồi dựa vào lục vân khai chúng ta đi trấn trên rời khách điếm liền đi buổi tối ở đâu à thế nhưng đã quên hôm nay là tiết gì à lục vân khai cười hỏi nàng tiết gì tống tân đồng nghĩ nghĩ mùng bảy tháng bảy a là đêm thất tịch ta đều đã quên lục vân khai chúng ta đi huyện thành trải qua đêm thất tịch tống tân đồng ừ hai tiếng đặc biệt mong đợi đi huyện thành vừa về tới khách điếm lão bản nương khách điếm vội vội vàng vàng tiến lên đón Lục công tử Tống phu nhân, các ngươi về rồi. Sao vậy lão bản nương?" Tống Tân đồng hỏi, không đợi lão bản nương nói chuyện, mấy người ngồi ở mấy cái bàn gần cạnh cửa liền cấp tốc xông tới, "Ngươi chính là tôn nữ của Tam muội." Chương 264: Trả đũa. Mấy người thoáng cái xông tới, Tống Tân đồng sợ đến vội vã lui về sau hai bước, đại nha thoáng cái vọt lên phía trước, đưa tay ngăn cản mấy người tới gần, la lớn, "Các ngươi làm gì vậy?" Xông tới cô nương với thiếu gia nhà chúng ta, ta đánh các ngươi à Mấy người bị tư thế của đại nha dọa, nhau nhau lui về phía sau hai ba bước Nam nhân dẫn đầu nhiên kỳ cao cười hì hì với tống tân đồng Lộ ra bộ răng vàng già cỗi cực khó coi, đừng sợ ta là đại cữu công ngươi Cố ý tới tìm các ngươi Một nam nhân thon gầy khác bên cạnh cũng nói theo ta là nhị cữu công ngươi Hai nữ nhân phía sau nói theo, đúng đúng đúng, chúng ta là đại, nhị cữu nãi ngươi Tống Tân Đồng cao mày quan sát mấy người này, mấy người này mặc quần áo đầy mụn vá chân mang giày rơm biện thành trên chân còn dính không ít bùng với vụn cỏ. Nữ nhân tự xưng là đại cữu nãi bụng kêu ủng ục, sau đó phi thường không khách khí sai sử nàng, chúng ta chờ các ngươi đã lâu chạy tới từ rất xa còn chưa có ăn cơm đâu, ngươi để Lão Bản Nương làm cho chúng ta một ít thức ăn. Trước khi Tống Tân Đồng về, mấy người này để Lão Bản Nương đi làm, nhưng Lão Bản Nương lại không biết bọn họ ai biết bọn họ phải thân thích Tống ra hay không nấu rồi nếu không trả tiền thì sao? Bây giờ thấy bộ dáng Tống gia nhân hình như căn bản không biết mấy người này, lão bản Nương càng là khó xử nhìn về phía Tống Tân Đồng bọn họ chờ các nàng trả lời. Chỉ có biết ăn thôi, ăn ăn. Lưu Đại liếc mắt chừng bà nương mình một cái, sau đó nịnh nọt lấy lòng nói với Tống Tân Đồng, ngươi nhìn thật là giống tam muội, chúng ta liếc mắt một cái liền nhận ra các ngươi, nhìn đẹp như tam muội, giờ các cuối cùng các ngươi về, thật sự là quá tốt, thật tốt quá tống tân đồng nhíu mày nói bậy thu bà bà các bà đều nói nàng nhìn đặc biệt giống nương lưu nhì cũng phụ họa đúng vậy nhìn đẹp giống như tam muội đều lớn lên đẹp như nhau thiên hạ người đẹp cũng nhiều đi tống tân đồng thần sắc lãnh đạm nói lão bản nương ta không biết bọn họ ngươi tùy thiện làm sao cũng được nàng lên lầu trước đi ta đến xử lý lục vân khai dỗ tống tân đồng để nàng lên lầu tống tân đồng nghĩ nghĩ gật đầu nàng kéo cặp song sinh liền muốn đi lên lầu khách điếm Nhưng còn chưa đi được mấy bước lưu đại bọn họ nghe lời tống tân đồng lập tức bất mãn, xả lớn giọng cái gì không biết à Chúng ta là cữ công cữ bà ngươi, ngươi lại không nhận chúng ta Không phải là có chút tiền sao, sẽ không nhận loại thân tích nghèo nông thôn này sao Trên đường xế chiều vốn không có mấy người, lưu đại ầm ý như vậy người còn ở trên đường đều chạy tới toàn bộ vây quanh ở bên ngoài Có người trong tay còn nắm một nắm hạt dưa, còn thiếu một bình trà thôi Người vây xem nói: Các ngươi có tiền cũng không thể như vậy a. Thấy mọi người đều đứng về phía bọn hắn, Lưu Đại càng ra sức hô: Các ngươi như vậy cũng quá không được, chính mình có tiền sẽ không phản ứng loại thân thích nghèo chúng ta đây, chúng ta từ rất xa tới tìm ngươi, thậm chí ngay cả bữa trưa cũng không để cho chúng ta ăn, tống gia các ngươi thật đúng là Bạch Nhãn Lang, sớm biết lúc trước. Tống Tân Đồng phát hỏa quay người về trực tiếp chống lại: Sớm biết lúc trước cái gì? lúc trước khi các ngươi vứt bỏ cha ta vừa mới sinh các ngươi có nghĩ tới cha ta là cháu ruột các ngươi hay không các ngươi không những mặc kệ ông ấy còn tham ô luôn chút bạc vụn ra ra bọn họ lưu lại đem cha ta ném ở đó đói bụng đến khóc sắp tắt thở nếu không phải là người hảo tâm cứu ông nói không chừng ba mươi mấy năm về trước ông đã chết rồi các ngươi không biết xấu hổ nói là thân thích sao ta nhổ tống tân đồng mắng giờ chạy tới nhận thân thích không phải là thấy chúng ta về thôn giúp gia gia bọn họ sửa mộ sao các ngươi đã nghĩ đến lừa tiền ta nói cho các ngươi biết không có cửa đâu không phải lưu đại tức phụ thấy sắc mặt người vây xem đều thay đổi vội giải thích lúc trước nhà của chúng ta ngay cả mình cũng ăn không đủ no đâu còn có dư lương thực cho người khác ăn à không nói những lời này còn tốt vừa nói ra người vây xem liền càng bất mãn một đứa bé có thể ăn cái gì uống chút nước cơm là có thể no rồi đúng vậy a người ta còn nói bá chiếm bạc vụn của người ta đâu thực sự là thật không có lương tâm đúng vậy đúng vậy thấy người ta có bạc giờ lại chạy tới cửa trên đời đâu có loại chuyện tốt như vậy a người ta không nhận cửa thân thích này cũng không trách được trên đầu người ta phải là ta ta cũng không nhận lưu đại thấy hướng gió truyền vội làm thảm lên chuyện ban đầu chúng ta cũng không thể làm chủ a đều tại lão ngoại công các ngươi quyết định a sau đó ngoại công ngươi chết chúng ta cũng muốn đi tìm cha các ngươi về nhưng đã không tìm được người liêu đại tức phụ nói đúng vậy bà ngoại ngươi giờ nằm trong nhà không động đậy đã muốn gặp các ngươi một chút đâu đây không phải chúng ta cố ý tìm tới a các ngươi biết chúng ta về lúc nào nghe ai nói lục vân khai hỏi hai ngày trước nghe hạnh hoa thôn liêu nhị tức phụ vừa nói phân nửa liền bị liêu đại tức phụ cắt đứt ngươi nói bậy bạ gì vậy nói lại thương hại quay người nói với tống tân đồng Chúng ta đây là lúc hợp trợ thấy các ngươi cảm thấy giống. Nói dối cũng có cái độ. Lục vân khai không chút liêu tình chọc thùng bọn họ chúng ta chưa bao giờ đi chợ cũng không biết ngươi ở đâu gặp qua chúng ta. Liêu đại thức phụ nói, sáng sớm lúc các ngươi mới vừa rời đi. Lục vân khai suy một tiếng, chúng ta giờ mẹo hai khắc liền lên đường rời đi, ngươi xác định là khi đó thấy chúng ta. Liêu đại thức phụ không chút suy nghĩ liền ngạnh cổ đáp đúng đúng đúng, đúng chính là lúc đó thấy các ngươi. Trong đám người vây xem không biết là ai phì cười một tiếng, mọi người bình thường đều là đầu giờ thiên mở cửa, bởi vì người đến chấn nhỏ hợp chợ đều là thôn dân phụ cận, bình thường chừng đầu giờ thiên mới tới, lúc đó trời vừa vặn sáng rồi, vừa lúc có thể thấy rõ ràng tỷ lệ đông tây, khi đầu giờ mẹo mọi người đều giống nhau làm việc dưới ruộng, chờ cơm sáng trong nhà làm xong về nhà ăn một bữa cơm mà thôi. Nghe nàng nói như vậy, tống tân đồng hỏi ngược lại, lúc đó trời u ám ngươi nhìn kỹ. Lưu Đại tức phụ thấy rõ, ngươi mặc quần áo này. À, Tống Tân Đồng vô cảm nhìn bà ta một cái, lúc đó chúng ta còn chưa có dậy, cũng không biết là vị thầm thử này thấy ở chỗ nào, chẳng lẽ là làm chuyện đuối lý, gặp quỷ. Ngươi, Lưu Đại bọn họ đương nhiên biết là không phải gặp quỷ, bởi vì bọn họ là nghe thôn dân hạnh hoa thôn nói, cho nên mới cố ý tìm tới, chúng ta là sớm biết các ngươi quay về, nay dưới ruộng hết bận mới tới tìm các ngươi đã sớm biết thì các ngươi cũng phải biết chúng ta đang sửa mộ cho gia gia nãi nãi. Sao các ngươi cũng không qua thế bái một chút? Tống Tân đồng hừ lạnh một tiếng. À ta đã quên các ngươi nào dám đi. Dù sao các ngươi đối lý hơn ba mươi năm nay các ngươi một lần cũng không có đi đốt qua một nén hương cho gia gia bọn họ. Nếu không phải là trong thôn còn có người thiện tâm còn nhớ đến bọn họ, bọn họ đã sớm biến thành phần mộ cô hồn dã quỷ. Đây không phải là cách quá xa sao? Lưu đại mặt dày mày rặn nói, sau này chúng ta khẳng định thường xuyên đi tháp hương cho tam muội cùng tam muội phu. Chương 265, người sớm chết rồi. Không nhọc các ngươi phiền, Tống Tân đồng thật sự là không muốn cùng loại người vô tình vô nghĩa này nói chuyện, quay người liền mang theo cặp song sinh đi lên lầu. Lưu đại xà cổ họng hô, các ngươi cũng quá không có lương tâm, bà ngoại ngươi còn nằm ở trên giường không thể động đậy đau, các ngươi về cũng không đi xem bà thực sự là quá không hiếu thuận. Lão thái bà nhà lưu đại ngươi không phải sớm đã chết rồi sao? Sao lại cho người ta tìm cái bà ngoại để trong nhà? Không biết là ai bên ngoài đoàn người hô một tiếng. Lưu đại thoáng cái trừng lớn mắt hận không thể đem kẻ lên tiếng ngoài kia bóp chết. Gì, chết rồi còn để cho người ta trở lại nhìn. Nhìn phần mộ hay vẫn là nhìn quỷ nha? Chết, sao chết? Lão bản ngương cũng sán đến hỏi. Người kia nói. Mấy năm trước đây đã chết trời mưa to xuống ruộng bị ngã, về nhà nằm hơn 10 ngày liền chết. Không có đưa đi y quán trị liệu. Đưa y quán cái gì nha, nếu không phải là bị người đi ngang qua phát hiện, sợ rằng chết dưới ruộng cũng không ai biết nha. Hai nhi tử bọn họ không phát hiện. Sớm ở riêng, lão thái bà mặc dù theo con trưởng, nhưng toàn gia con trưởng đối với bà cũng không tốt, có thể cho ăn cơm no đã không tệ rồi, còn đưa đi y quán, nghĩ cũng đẹp. Chết tiệt sao lại có người như vậy nga Đúng vậy đúng vậy, lão bà tử kia sao mềm yếu như vậy nha, nếu như là ta thì đánh chết đám con cháu chẳng ra gì này Lão bà tử một chút tính tình cũng không có, nếu không sao có thể để hai nhi tử đem liêu tam muội bán đi Liêu tam muội là bị bán đi, đúng vậy, lúc trước vốn là muốn bán cho một lão đồ tề trương ra thôn làm vợ kế Sau đó vộng trộm trốn đi cuối cùng không biết sao được tống thợ săn hạnh hoa thôn cứu, sau đó vẫn ở hạnh hoa thôn chưa từng về thôn chúng ta Người nọ nhìn thoáng Tống Tân Đồng bọn họ một cái, không nghĩ đến vẫn có tôn tử tôn nữ. Vậy mấy kẻ này cũng quá không được. Đúng vậy a, sao có người như vậy, mịa đặt rối lừa bạc người ta cũng quá không biết xấu hổ. Tống Tân Đồng không nghĩ tới ở đây còn ẩn tình như vậy, căm tức nhìn Lưu Đại bọn họ, thân thích như các ngươi vậy, ta cũng không dám nhận. Đại nha, đánh bọn họ ra đi cho ta. Già, Đại nha xắn tay áo liền đem mấy người này ngăn lại, các ngươi không đi nữa ta liền động thủ lưu đại tức phụ thừa dịch thấy đại nha ngăn huynh đệ lưu đại thì bay nhanh từ bên cạnh chui qua, sau đó hướng về phía Tống Tân Đồng đánh tới. Tống Tân Đồng bị động tác của bà ta làm giật mình, không khỏi che bụng né sang bên cạnh kết quả không cẩn thận vấp phải băng ghế phía sau a Cặp song sinh thấy cảnh đó, sợ hãi hô lên tì cẩn thận. Trong phút chốc sau đó, giữa lúc trời đất quay cuồng, ngay lúc Tống Tân Đồng cho rằng chắc là mình sẽ ngã rồi, Lục Vân Khai rất nhanh ôm lấy hông nàng, lo lắng hỏi có sao không hả. Có chỗ nào không thoải mái không? Nghe thanh âm run rẩy của hắn, Tống Tân Đồng nắm cánh tay hắn thật chặt cố nén sợ hãi khẩn trương lắc đầu, không sao ta không sao. Lục Vân Khai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tống Tân Đồng, mặt mũi đã trắng bệch còn nói không sao. Thực sự không sao chính là hoảng sợ. Tống Tân Đồng sờ bụng, bụng hình như cũng không có gì không thoải mái ta ngồi chút là tốt rồi. Chúng ta đi y quán. Lục vân khai bế tống tân đồng kiểu công chúa đi đến y quán trên đường, trước khi đi thập phần lãnh ngạnh nói, đừng để cho họ đi. Đại nha được lệnh truyền băng ghế ngồi ở cửa, các ngươi cứ chờ ở đây, các ngươi phải bồi tiền thuốc men. Cặp song sinh chống nạnh phẫn hận chừng mấy người, còn phải tống các ngươi đi quan phủ, đánh trượng các ngươi. Liêu đại bọn họ trột dạ nói, các ngươi dám, chúng ta nhưng là cựu công các ngươi. Không phải cựu công, không phải. Cặp song sinh chung mối thù ôm tay đứng ở cửa oán hận chừng mấy kẻ này, các ngươi đều chờ đó ta chúng ta. Bên đây Tống Tân Đồng đã bắt mạch xong đại phu nói hơi động thai khí, nhưng cũng may phu nhân trụ cột tốt, không có trở ngại gì lớn uống một bộ thuốc dưỡng thai thì tốt rồi. Làm phiền, lục vân khai thấy hai má Tống Tân Đồng lại khôi phục lại hồng hào, cũng may không có việc gì. Tân cũng đã nói không có chuyện gì. Tống Tân Đồng không dám nói trước đó có chút không thoải mái, nhưng bây giờ trái lại được rồi, bây giờ sắc thuốc uống, hôm nay chúng ta còn có thể đi huyện thành sao. Ta muốn đi xem hội đèn lồng đêm thức tịch, nàng vẫn mong mỏi buổi tối đi xem hội đèn lồng với lục tú tại nhà nàng đâu, không muốn bởi vì chuyện này mà bị hoãn lại. Chờ uống thuốc lại đi, dù sao thời gian còn sớm, chậm chút nữa đi huyện thành cũng kịp. Lục Vân Khai giờ đặc biệt may mắn hai ngày trước đã đem thuốc dưỡng thai kia ngao ra cho nàng uống Nếu không mấy ngày nay Luân Phiên phát cáo, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì Lục Vân Khai nghĩ mà sợ nói sau này cũng không thể lại phát cáo. Tính tình ta cũng tính tốt thật sự là bọn họ Tống Tân Đồng thấy sắc mặt Lục Vân Khai hơi trầm xuống Biết là hắn tức giận vội nhỏ giọng rỗ lúc đó ta không nhịn được mà chàng đừng nóng giận Lần sau chàng bảo đi lên lầu ta liền lên lầu tuyệt đối không nán lại Còn có lần sau, Lục Vân Khai vừa thấy sắc mặt nàng vô cùng khó coi tâm đều căng lên, sau này gặp phải loại chuyện này để đại nha lên, không thể đánh liền để ta lên, nàng ngoan ngoãn núp phía sau đi. Ân, Tống Tân Đồng đáy lòng đặc biệt ngọt biết rồi. Sau khi về khách điếm, Tống Tân Đồng liền kéo cặp song sinh lên lầu, Lục Vân Khai ở lại khách điếm. Tổng cộng một lượng ba đồng bạc, đưa bạc hay vẫn là Tống Quan Phủ. Bạc cái gì, không có bạc. Lưu đại ngạnh cổ nói, các ngươi là muốn bạc đến điên rồi đi, một bao thuốc liền một lượng ba đồng bạc, lừa quỷ hả. Không phải chúng ta đầy, không liên quan tới chúng ta. Lưu nhị với lưu nhị thức phụ đồng thời né tránh, vội vã phủi sạch liên quan tới mình, các ngươi muốn tìm thì tìm đại ca, đại tàu, đừng có tìm chúng ta. Lão nhị các ngươi, lưu đại thức đến mắt trợn tròn, lúc trước khi bàn tốt là cùng đi nhận họ hàng đòi bạc chạy còn nhanh hơn bất cứ ai, giờ chạy còn nhanh hơn chúng ta lại không đẩy nàng chính nàng lui về phía sau liên quan gì đến chúng ta liêu đại tức phụ hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt các ngươi cũng đừng vù oan chúng ta mọi người thế nhưng mắt sáng như tuyết tay ta lại gần còn không có tự nàng liền ngã ra phía sau đừng nhiều lời với bọn họ đại nha ngươi trực tiếp bắt bọn họ đi gặp đại nhân lục vân khai không muốn nhiều lời với mấy kẻ này trực tiếp cầm thuốc dưỡng thai đi ra sau bếp khách điếm trước sắc thuốc lại nói không đến thời gian một nén hương đại nha đã về tới cô ra mấy tên lưu gia từ trên xe ngựa nhảy xuống chạy trốn ta thấy bọn họ khập khiễng chạy đi liền không có đuổi lục vân khai không có biểu tình gì ừ một tiếng bưng thuốc đã sắc xong đi lên lầu chương hai trăm sáu mươi sáu hội đèn lồng đêm thất tịch cuối giờ dậu trời chưa tối hẳn trên đường lại sớm đã đầy hoa đăng phủ kín Tống Tân đồng ngồi bên cửa sổ trên phòng khách điểm nhìn đường phố đám đông chen chúc bên đường treo đầy hoa đăng cùng với các loại đèn lồng màu sắc tươi sáng mà mỹ lệ làm nàng nhìn đến không rời mắt. Rõ ràng cũng đã đi hội đèn lồng đêm thất tịch ở huyện Thanh Giang cũng náo nhiệt như vậy nhưng sao nàng cứ cảm thấy đèn ở Lâm huyện lại đẹp hơn chứ? Tỷ, bọn đệ muốn đi chơi. Cặp song sinh nằm sấp bên giường nhìn đèn lồng treo phía dưới mấy cái đèn trên tay thì tỷ ấy thật là đẹp, bọn đệ cũng muốn. Mấy đứa muốn cái gì? Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười, đó là ca ca người ta đưa cho tỷ tỷ tiểu hài tử như mấy đứa lấy đến có ít lợi gì. Ta cặp song sinh không nghĩ đến còn là vậy, vậy bọn đệ không thể muốn. Đệ nhỏ như vậy lấy tới làm gì? Không thể yêu sớm, đọc sách cho tốt cho ta. Tống Tân Đồng cuối cùng có thể cảm nhận được loại tâm tình của mẹ già này, rất sợ nhi tử nữ nhi ở trong trường học yêu sớm thế nào thế nào. Cái gì là yêu sớm A Cặp song sinh không hiểu hỏi. Tống Tân Đồng cắn lưỡi, giải thích sao đây? Ta cũng muốn biết cái gì là yêu sớm. Dân bản địa Lục Vân Khai cũng hỏi. Tống Tân Đồng không muốn giải thích cái gì yêu đương cái loại từ hiện đại, không có ý gì chính là để các ngươi tuổi nào việc đó, những chuyện không cần làm. Nên làm cái gì? Tiểu bảo không hiểu hỏi. Đại bảo nói, đọc sách bảo hộ tỷ tỷ. Đúng, đọc sách sau này bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu bảo nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình, tỷ chúng ta không cần chúng ta liền đi dạo có được không? để cho bọn họ đi đi. Lục Vân Khai ở bên cạnh hát đệm, nghe Tỷ Phu nói giúp, cặp song sinh bắt phát sáng nhìn Tống Tân Đồng, chờ nàng đồng ý. Thấy ánh mắt mong đợi của hai cậu, Tống Tân Đồng gật gật đầu, chẳng qua nhiều người như vậy, mấy đứa phải chăm chú nắm lấy đại nha. Cặp song sinh vội vàng nói, tỷ yên tâm, chúng ta sẽ kéo chặt đại nha tỷ tỷ. Nhiều người như vậy vạn nhất chen ngã thì sao? Đống tân đồng nghĩ nghĩ rồi thử dương tìm ra hai sợi dây thừng, đến ta cột vào ngang hông cho mấy đứa, đến lúc đó để đại nha cũng cột vào ngang hông, như vậy liền không dễ chen ngã. Cặp song sinh nhìn dây thừng cột vào ngang hông, trên chán có mấy con quạ đen bay qua tỷ khó coi. Khó coi cũng phải cột tỷ chỉ có hai đệ bảo bối mấy đứa như thế, nếu như mất tỷ khóc cũng không có chỗ để khóc. Tống Tân Đồng cột chắc cho hai cậu lại dùng sức kéo, xác định chắc rồi mới giao cho Đại Nha, được rồi, mấy đứa có thể đi chơi. Trước giờ tuất phải về, nhớ kỹ. Tống Tân Đồng lại dặn dò Đại Nha mấy câu lúc này mới thả bọn họ ra cửa chờ bọn họ đi rồi, trong phòng cũng yên tĩnh lại. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bốn mắt nhìn nhau, chúng ta cũng đi dạo. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn đầu đường cái chen lấn chỉ thấy đầu người, không đi, người nhiều như vậy chen hỏng bé con ta rồi làm sao bây giờ. Vậy được rồi, Tống Tân Đồng chống má nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ, suy nghĩ vì bé con, vẫn là không đi vào góc vui, chính là có chút buồn chán. Không có việc gì ta đọc sách cho nó. Lục Vân Khai tiện tay cầm một quyển thoại bản Tống Tân Đồng mua, đọc bản này. Thanh âm ôn nhuận sáng sủa rất nhanh vang lên, không có gì cả. Không có mấy gì, Trương Sinh Du với Bổ Bổ Chi Đông hơn 10 lý, có tăng xá nói phổ cứu tự Trương Sinh Ngụ Yên. Tích có thôi thị quả phụ tương về Trường An. Lộ ra với bổ cũng chỉ thư tử. Tống tân đồng chống má nhìn Lục Vân khai đọc thoại bản tâm tư sớm đã truyền đến nơi khác. Gò má của hắn thực sự rất đẹp giống như quân tử ôn nhuận thanh phong tế nguyệt khiêm tốn. Nếu lúc trước không có đoạn tai họa kia, hắn nhất định là cao cao tại thượng tiêu sái bửa bãi. Hắn không thể leo tới như vậy, hắn như vậy nàng cũng không dám khinh nhờn. Nhìn ta làm gì, không nghe, Lục Vân khai để quyển sách trên tay xuống, dương mắt hỏi. Thấy chàng đẹp. Tống Tân Đồng ôm Lục Vân Khai, để đầu để lên bờ vai hắn tướng công chàng không thể đọc thoại bản này cho bé con nghe, Vạn nhất học xấu làm sao bây giờ. Chuyện xưa tài tử gia nhân, không tốt sao. Lục Vân Khai biết kết cục phía sau chuyện xưa này còn rất tốt đẹp. Thế gian này đâu có nhiều chuyện xưa trung thành thân thuộc như vậy. Tống Tân Đồng Nhàn nhạt nói ta hy vọng bé con chúng ta sau này không nên bị cái gọi là tài tử mê hoặc mất có mấy kẻ gọi là tài tử căn bản gánh không nổi chuyện, gặp chuyện liền trốn. Lục Vân Khai vứt sách sang bên cạnh, nếu thế thế gian đâu có nam tử đáng tin như ta thế, sau này nhìn chằm chằm nữ như chúng ta chớ để con bé xem loại sách giải trí này. Dừng một chút lại bổ sung, nàng sau này cũng không thể lại xem. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, đâu có người tự khen mình như chàng vậy. Lẽ nào ta không tốt? Lục Vân Khai hỏi lại. Đương nhiên, tốt rồi. Tống Tân Đồng ngẩng đầu hôn lên mặt Lục Vân Khai một cái, rất tốt, rất tốt. Biết là tốt. Lục Vân Khai cúi đầu hôn đôi môi hồng nhuận của Tống Tân Đồng, ôn nhu lặp lại, tình thâm ý nồng. Chờ đến quá nửa giờ tuất, người trên đường ít đi không ít. Lúc này Lục Vân Khai mới kéo Tống Tân Đồng ra khỏi khách điếm, theo sạp nhỏ ven đường dạo lên, Trừ bán hoa đăng, còn lại đều là bán son phấn bột nước mấy đồ chơi nhỏ này nọ, người thấy rất kém, Tống Tân Đồng không có hứng thú gì. Hai người đi dạo đến trước một chỗ bán hoa đăng, phát hiện hoa đăng trên đó đều đặc biệt đẹp, làm cũng tinh xảo hơn rất nhiều so với mấy chỗ khác. Lục Vân khai tốn trên dưới 100 văn tiền trinh mua một chén, tống tân đồng cầm ở trong tay cảm thấy rất đẹp, đáy lòng cũng cao hứng không được đẹp. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi tới cạnh một cầu đá, thấy trên mặt nước sông lưu động dưới cầu thả trôi rất nhiều hà đăng, đèn sông, gió đêm nhẹ nhàng thổi quét hà đăng trên mặt sông, ánh đèn mờ nhạt vụt sáng vụt tắt chậm gì gì trôi về phía trước. Thật là đẹp mắt, sao bọn họ muốn thả hà đăng đâu. Tống Tân Đồng ngồi cạnh rào chắn ở bờ sông, nhìn thoáng mặt sông như ngân hà, không hiểu hỏi thanh giang huyện không có hơn nữa không phải lúc 15 tháng 7 mới thả sao. Cái này không giống nhau, đây là những người này cầu tìm được hiểu tình lang, giống như đi miếu nguyệt lão cầu duyên phù vậy. Lục Vân Khai giải thích thanh giang huyện chúng ta không có là bởi vì nội thành không có sông, giống mấy chỗ như lĩnh nam thành, bọn họ cũng là sẽ hà đăng như vậy. Thì ra là như vậy ta còn tưởng rằng là tế điện người thân. Tống Tân đồng dựa vào lan can nhìn về phía sông, nhìn hoa đăng hoa sen làm bằng giấy ấy, vậy chúng ta có phải cũng có thể thả hay không? Nàng muốn thả, Lục Vân Khai nhìn về hai phía, phát hiện lão bà bà bán hà đang ở phía đối diện cầu, nàng ở đây chờ ta một chút, ta đi mua mấy cái. Chương 267, thả đèn sông. Lục Vân Khai xách một giò trúc nhỏ về Tống Tân đồng nhìn nhìn hoa đăng bằng giấy bên trong, không phải nói chỉ mua hai ba cái sao? Sao lại mua cả rổ về luôn? Lão bà bà tặng Lục vân khai đỡ Tống Tân Đồng đi tới cạnh thềm đá, cẩn thận dưới chân, ngồi ở đây. Tống Tân Đồng cẩn thận ngồi xuống tảng đá bên cạnh từ trong giò chúc lấy ra tiểu hà đăng vẫn hồng, ở giữa thêm một chút sáp, một chút sáp như thế cũng không đốt được bao lâu. "Ân, giờ chỉ còn lại có loại kém này, nếu như qua đây sớm chút còn có thể mua được hà đăng làm đẹp một chút. Lục vân khai đem một cái hà đăng nhỏ đã châm đặt vào tay Tống Tân Đồng, cẩn thận đừng để phỏng tay. Sẽ không? Tống Tân Đồng đặt hà đăng vào nước duỗi tay vẫy nước nước sông nhẹ nhàng ve vuốt thềm đá, rất nhanh liền đăng hà đăng sáng lên đẩy về phía rất xa. Ta cũng châm một cái. Tống Tân Đồng cầm lấy ngọn nến, đem hà đăng khác cũng đốt, sau đó đưa cho Lục Vân Khai, chàng cũng thả một cái. Được, Lục Vân Khai thả vào nước nhìn nó bị nước sông đẩy về. Chàng đẩy đẩy nó, đừng để bị ướt lát nữa trôi không xa. Tống Tân Đồng vội vã nhắc nhở, hận không thể bản thân cũng đi tới giúp hắn đẩy Hà Đăng. Nàng thành thật ngồi, đừng động. Lục Vân Khai đẩy Hà Đăng xa một chút thấy nó đuổi kịp cái mà Tống Tân Đồng thả, vậy được không? Được rồi, Tống Tân Đồng lại đem chỗ còn lại đều thắp sáng lên, cũng để cho Lục Vân Khai thả tổng cộng 6 cái, đều châm hết tống tân đồng nhìn hà đăng càng trôi càng xa hà đăng a hà đăng hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng để chúng ta hạnh phúc mỹ mãn đầu bạc dai lão để người trong nhà đều khỏe khỏe mạnh mạnh còn có sinh ý trong nhà càng ngày càng tốt còn có quan trọng nhất chính là chờ lúc vân khai chàng thi cử nhân nhất định phải đi đậu a thi đậu cử nhân là có thể thi trạng nguyên lục vân khai nhìn bộ dáng tống tân đồng nghiêm túc cầu khẩn đôi mi mảnh dài mà đậm nhẹ nhàng rung động mắt cũng vụt sáng vụt tắt theo khóe miệng hắn không khỏi dương lên cầu khấn cái gì Nói cho chàng biết sẽ không linh, Tống Tân Đồng nhìn Hà đang hòa nhập vào nước sông đỏ ửng quá nhỏ không chớp mắt chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lục Vân Khai ngồi sát lại Tống Tân Đồng, ôn nhu hỏi, vậy ta đoán xem. Không cho phép đoán, Tống Tân Đồng vội vã vươn tay che miệng hắn lại cũng đã nói là nói ra sẽ không linh chàng còn đoán. Vậy ta không đoán, Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, hai người vai kề vai, nhìn ảnh ngược mờ nhạt mà ấm đỏ của Hà đang trên mặt sông. Năm sau chúng ta lại đến thả. Được, Tống Tân Đồng ngọt ngào đáp lời. Chiếu, viêu, bùng bùng. Pháo hoa lộng lẫy, điểm xuyết trời đêm phía trên lâm huyện náo nhiệt nhân tâm. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn bầu trời giữa pháo hoa, chớp mắt đã tắt pháo hoa này thời gian mỹ lệ quá ngắn, nếu là có thể vẫn treo trên trời thì tốt rồi. Thật là đẹp mắt, nếu như vẫn không tắt thì tốt rồi. Tống Tân Đồng thất vọng nói. Nó làm ra chính là vì thời khắc này, nếu là vẫn treo trên trời, vậy sẽ không có ý nghĩa. Lục Vân Khai thản nhiên nói, ta biết, nhưng cứ muốn những thứ tốt đẹp ở lâu thêm một chút cũng tốt. Tống Tân Đồng thấy có vài cái hà đang bị chìm vào đáy sông, mấy hà đăng này cũng vậy, may mắn là đốt xong có cái lại bị gió thổi tắt bị sóng sông nhấn vào đáy nước. Lục Vân Khai an ủi cảm xúc nhỏ của nàng, cái của chúng ta vẫn tiếp tục trôi xuống, bọn chúng sẽ trải qua đau khổ cuối cùng cho nàng tầm mắt nguyện vọng. Ân, Tống Tân Đồng gật gật đầu chúng ta thả nhiều như vậy khẳng định có một cái sẽ tới đích Của bọn họ chìm nhất định là nguyện vọng quá nhiều, lại chỉ có một hà đăng quá nặng cho nên chìm Lục Vân Khai nhẹ nhàng ừ một tiếng, vươn tay vuốt ve sợi tóc rũ xuống bên tai Tống Tân Đồng Sau đó thành thạo dừng phía sau nàng, ban đêm lạnh đi về thôi Được, Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, vỗ vỗ bụi trên làn váy Sau đó cùng Lục Vân Khai nắm tay trở về Người về nhà trễ đặc biệt nhiều, vốn mấy người hiểu tình còn xấu xấu hổ hổ sau khi thấy hai người Tống Tân Đồng nắm tay thì cũng đánh bạo rắt tay nhau. Hai người về đến khách điếm cặp song sinh còn chưa ngủ thấy trong tay Tống Tân Đồng cầm một cái hoa đăng xinh đẹp tinh xảo, mắt đều sáng, thình thịch chạy tới bên người Tống Tân Đồng, vây quanh hoa đăng không rời mắt tỷ thật là đẹp mắt. Tiểu bảo đặc biệt mong muốn ngửa đầu hỏi tỷ có thể cho đệ sao? Tỷ phu mua cho tỷ, không thể đòi. Đại bảo giật tiểu bảo lại, sau này tự mình mua. Tiểu bảo miếu máu, nhưng thấy tỷ phu đứng một bên nhìn mình cũng không dám nói còn muốn tỷ, để có bạc bỏ để có thể đi mua một cái hay không. Mua về làm gì, tống tân đồng đặt hoa đăng lên bàn tâm sắp còn chưa đốt hết, ánh lửa mờ nhạt khắc trên vách đèn, chiết xạ ra ánh vàng ấm áp. Đẹp liền muốn, tiểu bảo nói, đại bảo gật gật đầu, lại cấp tốc bồi thêm một câu, không tặng người khác tự chúng ta cầm chơi. Mấy đứa muốn đưa cho cô nương người ta, cô nương người ta còn không nhận đâu. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn đại nha bên ngoài một cái, đi mua đi, giờ đã tan rồi, khẳng định bán vô cùng rẻ, nhớ mặc cả. Biết rồi thì, đại bảo lập tức đồng ý chúng ta lấy 10 văn tiền đi, để cho bọn họ bán cho chúng ta. Vừa nhìn một vòng, hoa đăng kém nhất cũng phải bán 20 văn một cái, 10 văn một cái cũng không biết người ta có thể bán không. Tống Tân Đồng cổ vũ cặp song sinh, vậy hai đứa cố lên tranh thủ 10 văn tiền mua hai cái. Đại bảo vừa đi dạp cũng biết hoa đăng bên ngoài rất đắt 10 văn tiền hai cái sợ là không mua được tỷ, người đang đùa chúng ta đúng không? Tống Tân Đồng chưa nói, không được à? Mắt tiểu bảo xoay tròn, tỷ, nếu chúng ta mua được có phải người sẽ phải thưởng cho chúng ta hay không? Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, nếu thật có thể mua được tỷ sẽ cho mấy đứa mỗi người 50 văn. Trong nhà mặc dù có tiền nhà dỗi nhưng mỗi tháng Tống Tân Đồng cho mỗi cậu tối đa 30 văn tiền tương đương với mỗi ngày là một văn tiêu vặt thoáng cái cho thêm 50 văn, cặp song sinh cũng vui vẻ đến hỏng rồi. Vậy thì nhưng nhớ kỹ, giờ chúng ta đi. Cặp song sinh cao hứng chạy ra ngoài. Chờ cặp song sinh đi rồi, Lục Vân Khai liền đi đóng cửa lại. Đóng cửa làm gì, chờ lát nữa khẳng định còn phải về. Tống Tân Đồng thấy động tác của hắn không khỏi buồn cười, Lục Vân Khai đưa tay đóng cửa một phen, sau đó mặt không đổi sắc nói, nên nghỉ ngơi vậy lát nữa bọn họ gõ cửa chúng ta mặc kệ mặc kệ ồn ào đến hoảng lục vân khai đóng kỹ các cửa hôm nay mệt mỏi cả ngày ngủ sớm một chút đi tống tân đồng ngắp một cái suy nghĩ một chút cũng đúng liền cũng thỏa hiệp lên giường vừa mới nằm xuống liền nghe thấy cặp song sinh ngoài cửa mừng rỡ đắc ý hô tì tì chúng ta mua được mười văn hai cái chương hai trăm sáu mươi tám lì lợm la liếm Tống Tân Đồng nhìn hai hoa đăng thủ công bình thường trên tay cặp song sinh, xem như ngoài ý muốn sao hai đứa mua được. Đại bảo xấu hổ che mặt, tiểu bảo cũng hé miệng cười xấu hổ nói chuyện. Thế nào đây hả, vừa nãy ở ngoài cửa không phải còn đắc ý vô cùng hưng phấn sao. Sao vừa vào liền ngượng lên tiếng, Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi, nói đi có phải hai đứa lại chúc họa hay không? Không có chúc họa. Tiểu bảo lập tức mở miệng nói, vẻ mặt thản nhiên nhìn tống tân đồng tỷ, người đừng quản sao bọn đệ mua được tỷ nói chuyện đều phải tính, 100 văn tiền, đệ với ca ca mỗi người 50 văn tiền. Tống tân đồng đặt hoa đăng lên bàn tỷ nói chuyện đương nhiên là chắc chắn, nhưng nếu như mấy đứa hãm hại lừa gạt thế cũng không thể tính. Không có hãm hại lừa gạt tỷ người nếu không tin có thể hỏi đại nha tỷ tỷ. Đại bảo chỉ vào đại nha ngoài phòng nói, lão bản chủ động bán rẻ cho chúng ta thực sự. Tống Tân Đồng nói, vậy mấy đứa nói với tỷ xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ân, đại bảo do dự hồi lâu, mới lên tiếng, là đệ với đệ đệ đi tới trước sạp của đại thúc bán hoa đăng, nhìn chằm chằm hoa đăng hồi lâu, đại thúc hỏi chúng ta có muốn mua hay không, bán rẻ cho chúng ta. Nhưng hắn nghe nói chúng ta chỉ có 10 văn tiền, còn muốn lấy hai cái, hắn liền không muốn. Sau đó thì sao, Tống Tân Đồng biết điều xuất sắc còn ở phía sau. Sau đó... Đại bảo khó xử nhìn nhìn tiểu bảo, sau đó đệ với tiểu bảo liền ôm chân đại thúc, mỗi người ôm một cái cầu rất lâu, hắn mới bán cho chúng ta. Nói xong lại đặc biệt thấy thẹn thùng, tì người đừng mắng chúng ta. Nghe ra trái lại không có gì đáng trách, người ta thấy bọn hắn đáng yêu bán rẻ cho cũng bình thường, tống tân đồng nghĩ nghĩ lại hỏi đại nha, là như vậy sao? Đại nha gật gật đầu, vị đại thúc kia chính là cửa hàng mở phía trước kia tối nay sinh ý không tệ tâm tình hắn cũng tốt cho nên mới bán cho thiếu gia. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó nhìn cặp song sinh, mấy đứa có nói cảm ơn với đại thúc không? Nói, đại bảo đáp lời, nói là được. Tống Tân Đồng trầm giọng nói có điều mấy đứa cũng làm sai biết không? Ân, cặp song sinh không hiểu nhìn nàng. Lần này là tỷ không đúng, không nên nói lời kia. Mấy đứa vì thắng được bạc cứ như vậy ôm chân người ta, người ta không tiện cựu thuyệt đệ mới bán lỗ vốn cho mấy đứa. Loại phương pháp này chỉ có thể dùng lần này, nếu có lần sau nữa xem tỷ có đánh mấy đứa không? Tống Tân Đồng trầm giọng phê bình, biết không? Biết, cặp song sinh thấp giọng đáp lời, nhưng Tống Tân Đồng biết đáy lòng tiểu bảo nhất định là không ủng hộ Vạn nhất gặp phải người tính khí táo bạo thấy mấy đứa như vậy một cước đá vong mấy đứa luôn thì sao? Cặp song sinh ngốc một chút, hắn không có, Tống Tân Đồng sụ mặt nói, hắn đương nhiên đã không có, người ta thiện tâm mới như vậy, lại không tiện đẩy mấy đứa ra cho nên mới bán cho mấy đứa. Mấy đứa nghĩ một chút, bọn họ và chúng ta như nhau, đều vất vả kiếm tiền, bọn họ bán 10 văn một ngọn đăng là vừa đủ giá thành, 5 văn tiền chính là bán lỗ vốn cho mấy đứa. Liền giống chúng ta làm miến, nếu như là 20 văn một cân bán đi thì vừa đủ, nếu như bán 20 văn 2 cân, đó chính là bồi tiền, biết không? Để thấy Hà nhị thúc bọn họ làm việc đến vất vả bao nhiêu mới làm ra miến được, nếu là người khác đều lấy giá thấp như vậy mua miến của chúng ta, chính là chúng ta bị lỗ tiền, biết không? Như thế cặp song sinh liền hiểu, các cậu cũng đi giúp đỡ chuyển khoai lang, làm việc một hồi liền miệt đến hỏng. Cho nên sau này không thể như vậy, nếu như mua không được vậy thì không mua cũng không thể gò ép biết không. Mấy đứa có thể nói giá, nếu như bọn họ không lỗ vốn sẽ liền nguyện y bán cho mấy đứa, nhưng không thể ôm chân người ta phải bán cho mấy đứa, biết không. Biết, cặp song sinh yếu ớt gật đầu. Sau này cũng không thể như vậy. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ lại nói, còn có nữa, đệ thấy mấy đại thúc đại thẩm bán rau ven đường ấy, có phải thoạt nhìn đặc biệt đáng thương hay không, sau này nếu là mấy đứa đi mua thức ăn, chỉ cần không phải kém quá nhiều, bọn họ cân thiếu một chút cũng không sao, chúng ta đưa nhiều một hai văn cũng không sao. "Ân, bọn đệ biết, đại bảo gật đầu, lần đó lão bà bà bán rau kia đã không có kém một chút liền đủ một cân còn bị thẩm kia mắng. Đúng vậy, cho nên chúng ta không thể như vậy, chỉ cần không phải cố ý cắt xén số cân của chúng ta, không phải cố ý gạt chúng ta, chúng ta liền tìm chỗ mà khoan dung độ lượng, không thể hung hắn, biết không? Làm người phải lương thiện, Tống Tân đồng đáy lòng xì một tiếng khinh miệt cũng không biết sao lại nói đến chỗ này, được rồi, đã biết phải đi ngủ. Đại bảo gật gật đầu liền muốn đi ra ngoài, nhưng tiểu bảo chưa đi, mà là vươn hai tay cười đến mắt híp lại thành một khe hở tỉ, đánh cuộc phải chịu thua, đưa bạc đi. Được nói giống như thì còn có thể hố bạc mấy đứa vậy. Tống Tân Đồng lấy hà bao của Lục Vân Khai, nhiều tiền đồng như vậy, mấy đứa làm rớt thì sao? Tì cất cho mấy đứa, không cần, tiểu bảo lắc đầu tự chúng ta cầm. Tống Tân Đồng lại hỏi đại bảo, đại bảo cũng không cần thì cất cho để. Đại bảo gật gật đầu cậu muốn lấy bạc đi mua một chút vật nhỏ hiếm lạ. Vậy được rồi. Tống Tân Đồng cảm giác mình chính là người lớn trong nhà lừa gạt liền lì xì của đứa nhỏ, kết quả còn chưa lừa được, chỉ có thể cầm hà bao đếm cho mấy cậu mỗi người 50 văn, nhưng cất cho tốt biết không? Biết, cặp song sinh cầm hà bao nhỏ trĩu xuống, cao hứng đến không khép miệng được. Đừng cười, thiếu răng cửa cười lên thật xấu. Tống Tân Đồng vừa nói xong, cặp song sinh liền lập tức bụng miệng lại, không dám lộ ra răng cửa. Tống Tân Đồng quyệt mũi hai cậu về ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta phải dậy sớm rời khỏi lâm huyện, đừng để đến lúc đó không dậy nổi. Dạ, chờ cặp Song sinh đi rồi, Tống Tân Đồng đem hà bao bỏ vào trong quần áo Lục Vân Khai, ta cảm thấy càng lúc ta càng không biết dậy hai tử làm sao đây. Nàng dậy rất khá, Lục Vân Khai đem chăn kéo qua đắp cho Tống Tân Đồng, hai người bọn họ cũng được dậy rất tốt, rất hiểu chuyện đại bảo trái lại hiểu chuyện nhưng tiểu bảo nó đặc biệt cơ linh khôn vặt không ngừng ta liền lo lắng sau này nó đi nhầm đường tống tân đồng nhìn đỉnh màn ôm chân lão bản người ta không buông như vậy nhất định là chủ ý của tiểu bảo cũng may lão bản người ta thiện tâm nếu đổi thành người tính khí táo bạo sớm đã một cước đá văng tụi nó rồi nàng quá buồn lo vô cớ còn chưa đầy bảy tuổi nghĩ không chu toàn mà thôi Lục Vân Khai đều là không thế nào lo lắng cặp song sinh, một trầm ổn, một cơ linh hiếu động, hai người hỗ trợ lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, cũng là dựa vào lẫn nhau, chỉ cần lớn tuổi hơn chút nữa là được. Tống Tân đồng than một tiếng, chậm rãi nói, chỉ hy vọng như thế đi. Trường 269, trao đổi thịt khô. Sáng sớm hôm sau, rời khỏi lâm huyện liền đi tiếp về phương Bắc, càng đi về Bắc, địa thế phía trước càng thêm hiểm trở, dãy núi Nguy Nga rừng cây trùng điệp xanh mướt, xe ngựa từ Mậu lâm đi qua rừng phong, vững vàng đi về phía trước. Tống Tân Đồng nhìn hai sườn đại sơn và sông lớn cuồn cuộn bất tận, trong núi này có thổ phỉ hay không a Nàng cảm thấy loại địa phương này dễ có cướp nhất, nhìn có chút dọa người, hơn nữa nếu gặp phải loại khí trời ác liệt mưa gió thì đất đá bùn hai bên sườn núi nhất định sẽ lăn xuống, nghĩ một chút đều sợ hãi. Trước đây có, nhưng sau đó quan phủ ra sức thanh trừ sơn phỉ trong núi này, hiện tại trái lại an toàn. Lục Vân Khai nhìn một đêm đoàn xe cách phía trước không xa, lại nói phía trước còn có tiêu xa, chúng ta theo bọn họ cũng an toàn. Có phải bọn họ có giao tình gì với mấy đạo tặc này hay không? Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi, hẳn là, Lục Vân khai nhàn nhạt nói, có điều nàng không cần lo, năm ngoái ta cũng đi từ quan đạo này hai ba bận, không có gặp phải đạo tặc. Ừ, hiện tại thế đạo Thái Bình, hẳn là cũng không có người làm loại chuyện này. Tống Tân Đồng nhìn nhìn phía sau, đại nha chỉ theo ở phía sau, đằng sau còn có vài cỗ xe ngựa, đều là sáng sớm cùng đi ở lâm huyện, mọi người đều nghĩ kết bạn mà đi có thể chiếu ứng lẫn nhau đã buổi trưa phía trước có một phiến rừng khá bằng phẳng chúng ta nghỉ ngơi một chút dùng bữa trước trước đây lục vân khai đã tới còn nhớ rõ đại khái đường phía trước ân tống tân đồng cũng cảm thấy đói bụng sáng sớm mua thịt heo tê mới ở lâm huyện chưa nấu ăn được lục vân khai gỡ xe ngựa xuống buộc ngựa ở đường rừng để ngựa tự do ăn cỏ cặp song sinh cũng tỉnh ngủ cầm đậu nàng cỏ khô cho ngựa ăn đại nha thì đi đến dòng suối nhỏ trong rừng lấy nước thuận tiện nhặt một ít củi khô về trên muôi xe ngựa của bọn họ có một chút củi khô được vải dầu che lại chủ yếu là dự phòng trên đường mắc mưa ngủ ở ngoài trời mấy chỗ miếu đổ nát này nọ miễn cho không tìm được củi khô Bây giờ đang là buổi trưa, mặt trời chính liệt ngựa phơi nắng mệt mỏi cũng không muốn đi lại cho nên mấy sa mã của tiêu cục cũng đều ở trong này nghỉ xả hơi, chờ hơi hòa hoãn chút lại đi, có điều mọi người cũng sẽ không nghỉ ngơi lâu lắm, đều là tính toán thời gian, muốn đổi kịp trước khi trời tối đến được điểm rừng chân, dù sao mọi người đều mang theo vật phẩm tiền bạc, nếu thật nghỉ ngơi ở trong rừng này, vạn nhất gặp phải cướp không có mắt thì không xong. Đại nha rất nhanh liền đem nước với củi về tống tân đồng đốt nồi lên trước đun một nồi nước sôi lại nói. Nước sôi sáng sớm lấy thư khách điếm đã uống cạn buổi chiều càng nóng, phải chuẩn bị nhiều nước hơn. Tiêu khách người bảo vệ khách bên cạnh khẳng định lương khô hỏi các ngươi đây là muốn nấu mì ăn à. Không phải quá khát nước nấu nước lát nữa trên xe uống. Tống Tân Đồng nói, à, tiêu khách gật gật đầu cũng không nói gì nữa, nhìn người ta là phụ nữ có thai cũng biết người ta không thể uống nước lạnh giống bọn họ phải uống nước sôi. Chờ tống tân đồng đun nước rồi, đại nha liền đem đổ nước sôi vào nồi bên kia, lại rửa sạch một cái nồi nhỏ dự phòng khác bỏ lên. Chờ hơi nóng, tống tân đồng đem bình cất mỡ heo đổ vào một chút, sau đó bắt đầu cho vào gia vị đã chuẩn bị tốt, lại đem thương ớt này nọ đã sớm chuẩn bị vào đảo thêm nước sôi vào trong nồi thoáng cái hồng mỡ, hương cay lập tức bay về bốn phía. Nhóm tiêu sư gặm lương khô uống nước lạnh nghe mùi không nhịn được chảy nước bọt, mặc dù hôm qua mới ở Lâm huyện ăn thịt nhưng giờ người thấy vẫn là muốn ăn vô cùng. Tống Tân Đồng đem thịt heo sớm đã cắt bưng ra, người gửi, lúc sáng khi cắt rất tươi cho nên giờ cũng không thối, cầm đũa đổ vào đảo với gia vị đã nấu, chờ gần được lại đem rau xanh nấm này nọ toàn bộ thả vào, đợi mấy phút liền lấy khỏi nồi. Có thể ăn rồi. Tống Tân đồng hô một tiếng, Lục Vân Khai cầm màn thầu mua lúc sáng chia cho mọi người, mọi người mỗi người cầm một cái màn thầu liền nhúng vào món lả trong nồi chậm rãi ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Cặp song sinh từng ngụm từng ngụm ăn màn thầu tỷ chúng ta đã lâu cũng không có ăn quái thái. Tỷ nếu là có ruột già này thì tốt rồi. Tống Tân đồng nói, không dễ dừa cứ tạm ăn như vậy, đừng kén cá chọn canh. Tỷ đệ đều ăn, không có chọn Hai má tiểu bảo đều phồng lên, ăn ngon đói bụng ăn cái gì cũng ngon các ngươi này làm ra cũng quá thơm người trên mấy chiếc xe ngựa phía sau cũng đi tới chúng ta ăn lương không nghe thấy mùi này đều chảy nước miếng chính là chính là thực sự quá thơm các ngươi thật là biết hưởng thụ quả thực trôi qua còn tiêu sái hơn ngày ở nhà tiêu khách cũng hỏi thứ đỏ đỏ các ngươi thả vào kia là gì hình như sau khi thả vào liền đặc biệt thơm tường ớt đâu thể thơm nhiều như vậy à Chẳng qua là bởi bọn hắn ăn lương khô mới có vẻ thứ này đặc biệt ăn ngon không Tống Tân Đồng cười nói, chính là tương thù du bình thường Tương thù du có thể làm ra món thơm như vậy Có người không tin, cho thêm nhiều gia vị chút là được nhiều dầu nhiều gia vị Tống Tân Đồng cường điệu hai điểm này Ân, vậy chúng ta trở lại cũng thử xem Ta lấy thịt khô đổi một chén nhỏ với các ngươi được không Nghe mùi này thật sự là quá không chịu nổi Nước bọt đều chảy ra Một người ăn mặc giống trưởng quỹ ở xa mã phía sau đưa qua miếng thịt heo chừng chưa tới bốn lạng. Thịt này không tốt bằng món thập cẩm này sao? Tống Tân Đồng cười hỏi. Thịt khô nhai cũng được nhưng chính là không thơm như vậy cũng chán nha. Trưởng quỹ vội cầm chén đưa tới cho ta một bát nhiều canh chút ta lấy về cho bọn hắn cũng nếm thử. Đại nha mốc cho hắn một bát một tiêu sư bên cạnh cũng không nhịn được nữa nói. Nếu không phải trên người ta không có gì không thì cũng đổi với các ngươi. Vừa dứt lời liền bị thủ lĩnh tiêu khách liếc mắt chừng một cái tiêu khách ngượng ngùng im miệng qua tiêu xa bên ngồi. Lục Vân Khai nhìn lướt qua đồ xếp trên tiêu xa, không nói gì. Tống Tân Đồng rất nhanh liền ăn no, cầm chén sứ ở nhà uống nước ấm, đứng lên đi khắp nơi một chút thuận tiện tiêu thực. Lục Vân Khai đem nước sôi cất vào hai ấm nước cất rồi lại bỏ vào một dương nhỏ đặc chế trong xe ngựa đặt bên trong liền không lo lắng lúc xe ngựa đi ấm nước lắc lư làm văng nước. Lúc bọn họ còn đang thanh lý, mọi người liền bắt đầu đi lại, xe ngựa phía sau cũng nhanh chóng vượt lên trước bọn họ, tiếp tục cùng đi phía sau tiêu xa đi về phía trước. Trưởng quỹ muốn quay thái của bọn họ còn cùng mấy người gọi người một tiếng, đi nga các người cũng mau mau đuổi kịp. Chờ người đi rồi, trong rừng cũng chỉ còn lại có 5 người tống tân đồng bọn họ. Đại nha rửa sạch nồi xong rồi, đem đồ đạc thu thập xong đã là thời gian nửa chén trà sau đó, Lục Vân khai lúc này mới dắt xe ngựa chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, không thể đuổi kịp được dọc đường đi hò điệu dân ca hai vợ chồng trò chuyện nhỏ thân mật một đường an nhàn thảnh thơi không ngớt. Trường 270 Cầu Duyên Buổi tối, bọn họ ở lại một tiểu chấn, tiểu chấn này còn rất lớn, bởi vì dựa trên núi chấn này có một tòa miếu, nghe nói rất linh, đây không phải là sắp 15 tháng 7 sao, cho nên người đi chùa miếu cầu phúc hoặc thêm dầu vừng cầu bình an đặc biệt nhiều. Tống Tân đồng nghĩ trái phải đã tới rồi, sáng sớm ngày mai bọn họ cũng đi chùa miếu một vòng. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau tống tân đồng liền sớm dẫn cặp song sinh với mọi người từ một đường khác lên núi lục vân khai trái lại không đến hắn dẫn hai con ngựa đi hàng rèn tìm thợ rèn giúp tu sửa lại móng ngựa một chút giờ không sửa sau đó cũng phải sửa còn không bằng thừa dịp này đi tu bổ chờ sau khi chuẩn bị tốt rồi lục vân khai lại đi đón tống tân đồng các nàng về núi không cao lắm tống tân đồng các nàng leo hơn một trăm bậc thang đá liền lên tới dẫn cặp song sinh với đại nha đi vào đại điện tế bái một phen Cầu mấy cây bình an, thêm chút tiền dầu vừng liền lui ra, dẫn cặp song sinh đứng chờ dưới một cái cây bồ đề đặc biệt lớn bên ngoài. Cây bồ đề này đặc biệt lớn, phải hơn 4 năm người trưởng thành vòng ôm lấy mới ôm được trên cây treo đầy dây đỏ, còn có đủ loại phúc bài, bài cầu phúc bên cạnh còn có không ít người không ngừng treo phúc bài lên. Tống Tân Đồng cũng mua một cái phúc bài khỏe mạnh bình an, thập phần thành kính bái lạy liền để đại nha treo lên, treo cao cao, như vậy cho dù bị lấy xuống cũng của các nàng cũng không bị lấy đi. Chờ đại nha treo được rồi, nàng nhìn nhìn mấy cô nương bên cạnh, không nhịn được hỏi đại nha, ngươi có muốn cầu một cái treo lên hay không? Đại nha liếc mắt nhìn các cô nương cầu duyên bên cạnh, sau đó lắc lắc đầu. thử một lần lại không sao, chẳng lẽ ngươi còn thật không lấy chồng? Đại nha nàng ấy năm nay cũng 19 tuổi lớn bằng lục vân khai, tống tân đồng có chút lo lắng, nàng cũng không muốn sau này đại nha biến thành hoàng kim thánh đô sĩ. Đại nha thì thì ngươi cầu một cái. Cặp song sinh đã ở kế bên ồn ào, dục đại nha đi sang bên cạnh, đại nha không có cách nào chỉ có thể lấy một tấm bài cầu duyên, sau đó bái lại cho có lệ, treo lên càng cây bồ đề. Cô nương canh giờ không còn sớm, đi về sao? Đại nha hỏi, Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, sắp giờ ngọ. Cũng tốt đi về trước dùng bữa trưa liền tiếp tục gấp rút lên đường. Bốn người xuống núi, chậm gì gì đi về tiểu trấn, trên đường tiếng tiểu thương giao hàng cao thấp phập phồng không ngừng, không dứt bên tai. Bán đồ chơi bằng đường đây, bán bánh hấp đây, bán tàu phớ, tỷ cái đồ chơi làm bằng đường kia làm thật là đẹp mắt, là một con gà trống lớn. Tiểu bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng nhẹ nhàng giật giật tỷ, để có thể mua một cái sao. Lại muốn ăn kẹo, không sợ đem hai cái răng khác của đệ cũng dụng luôn sao. Tống Tân Đồng trêu gẹo hỏi, ơ kìa, tiểu bảo vô thức che miệng lại, nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp lại là tỷ tỷ đùa cậu tỷ người rất xấu rồi. Đại bảo vội nói tỷ không xấu tỷ tốt nhất. Tỷ tốt nhất tỷ để đệ đi mua đi. Tiểu bảo đưa tay sờ soạng túi tiền nhỏ của mình, đệ có tiền, đệ có. Tống tân đồng nhìn tiểu bảo không nói mà vẫn cúi đầu hoảng loạn sờ y phục của cậu, sao vậy? Tỷ, hà bao của đệ không thấy. Tiểu bảo oa một tiếng khóc lên, chân tay luống cuốn nhìn quanh khắp nơi, bên trong có tiền đồng, tiền đồng của đệ. Đừng hoảng, tống tân đồng lớn tiếng quát một tiếng, không cho phép khóc. Tiểu bảo lập tức khắn môi gắt gao, không để cho mình phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống, một hạt một hạt rơi xuống. Đại nha nhìn nhìn xung quanh, vừa nãy hình như có mấy tiểu tử đi ngang qua bên cạnh còn đụng phải tiểu thiếu ra một chút, giờ nô tì qua đó xem. Tống tân đồng gật gật đầu, đưa khăn tay cho tiểu bảo lau nước mắt, sau đó nhìn về bên hông đại bảo, đại bảo đệ thì. Đại bảo sờ sờ hà bao, sau đó rất nhanh nói, đệ quên mang hà bao. Còn tránh được một kiếp thật đúng là may mắn. Đệ đệ đừng khóc đi về ta bạc trong hà bao phân một nửa cho đệ. Đại bảo cầm khăn tay lau nước mắt cho tiểu bảo, đệ đệ đừng khóc. Tiểu bảo né tránh động tác của đại bảo, không muốn đại bảo lau nước mắt cho cậu tự mình giơ tay lên lung tung lau mắt tỷ, đại nha tỷ tỷ có thể tìm về cho đệ sao. Không biết, Tống Tân Đồng sờ sờ đầu tiểu bảo, không có việc gì, không lấy về được cũng không sao, liền xem như mua một bài học sau này cũng không thể để túi tiền trên người. Sau này khâu ở trên người thì tốt rồi. Đại bảo nói, ân, tống tân đồng dỗ tiểu bảo, được rồi được rồi, không phải mới nãy còn nói muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao. Tỷ mua cho đệ, muốn gà trống lớn, hay là muốn thỏ lớn. Tiểu bảo nghĩ không lấy túi tiền về được nước mắt liền chảy ra ngoài không ngừng, không muốn. Tỷ cho đệ ăn còn không cần. Tống tân đồng đưa 10 văn tiền cho tiểu thương làm đồ chơi bằng đường bên cạnh cho hai con gà trống lớn, đem đuôi làm đẹp chút. Rồi đây... Tiểu thương biết là phu nhân này muốn dỗ tiểu hài tử cho nên nhận lời cũng mau, còn đem đuôi gà trống làm giống như đuôi công vậy kéo đến đặc biệt dài. Tiểu bảo mau nhìn, đuôi này thật dài, giống đuôi gà rừng sau núi hay không? Tống tân đồng đem gà trống đường lắc lư trước mặt tiểu bảo, giống hay không? Không giống, đuôi gà rừng không phải tản ra vậy. Tiểu bảo cầm gà trống đường, nhỏ giọng nói. Tống tân đồng kéo tiểu bảo và đại bảo đi về phía khách điếm, không phải tản ra à? Lão bản kia nhất định là chưa từng thấy gà rừng, không biết phải làm sao. Chúng ta đã thấy cho nên biết tiểu bảo đệ nói đúng không? Đại bảo nói, ngữ khí tiểu bảo xuống thấp, không muốn nói chuyện, dùng âm mũi ừ một tiếng, lại không tiếp lời. Trở lại khách điếm, Lục Vân Khai nhìn thấy tiểu bảo rất không cao hứng, sao vậy? Tống Tân Đồng nói, túi tiền bị trộm đi. Tì ra là vậy, Lục Vân Khai nhìn tiểu bảo không có tinh thần, mất bao nhiêu? Tỷ phu bù cho ngươi. Tiểu bảo nhìn nhìn lục vân khai, nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu tỷ phu không cần cho đệ. Tống tân đồng kinh ngạc nhìn cậu vậy mà không muốn, thực sự không cần. Tiểu bảo gật gật đầu ân, đệ muốn cái của chính đệ kia. Tốt lắm, vậy chờ lát nữa xem đại nha thì thì có thể tìm về cho đệ hay không. Tống tân đồng kỳ thực không hy vọng gì, bị mấy kẻ ấy trộm đi sao còn có thể cầm về. Dạ, tiểu bảo ngồi trên băng ghế, khô khóc nhìn ngoài khách điếm, đại bảo thấy đệ đệ như vậy cũng ngồi cùng cậu. Tống Tân Đồng uống một hớp nước chúng ta dùng bữa trưa xong liền đi. Lục Vân Khai gật đầu ân, đều là đường nhỏ sơn giã, lạnh rất nhanh trước khi trời tối có thể ở trong thôn ven đường, hoặc là lại tiếp tục đuổi, hướng về trấn kế tiếp. Ân, vậy chàng canh bọn nhỏ ta về phòng đi thu thập hành lý. Tống Tân Đồng đứng dậy về phòng thu thập hành lý. Chưa đầy một lát đại Nha trở về còn mang về túi tiền của tiểu bảo tiểu bảo ôm túi tiền đã mất lại tìm được cao hứng đến khóc lên lại ba ba đem tiền trong túi đếm một lần không thiếu không thiếu thì đừng khóc nam tử hán đại trượng phu khóc sướt mất giống bộ dáng gì nữa lục vân khai thản nhiên nói tiểu bảo lại bị nói sụt xịt hai tiếng đem nước mắt lại nén trở về chương hai trăm bảy mươi đêm nguyệt hắc phong cao xế triều tiếp tục đi về phía trước một đường tất cả đều là đường nhỏ noãn lâm vô cùng mát mẻ Tống Tân Đồng đem bùa cầu bình an đã cầu bỏ vào hà bao lục vân khai, để hắn mang theo bên người, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng cầu một phần an lòng đi. Nghe trong xe ngựa phía trước thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, Tống Tân Đồng cũng không khỏi cười rộ lên, cũng may là tìm được nếu không còn không biết khổ sở thành bộ dáng gì nữa. Nàng không nên cho nó nhiều như vậy, có mấy văn tiền là đủ rồi. Lục vân khai nói. Đây không phải là 50 văn chiều hôm qua đánh cuộc sao thằng bé để hết ở trên người, ngược lại thì sáng nay đại bảo không mang theo. Tống Tân Đồng nghĩ có cần làm cho các cậu loại túi ngầm bên trong hay không, để trong người cũng hơi an tâm một chút. Ngờ nghịch, Lục Vân Khai khống chế ngựa, tối nay rất có thể chúng ta sẽ ở miếu đổ nát. Thực sự, Tống Tân Đồng còn có chút hưng phấn nhỏ. Lục Vân Khai nghi hoặc nhìn nàng, sao nàng hưng phấn vậy? Chưa từng ở qua à cảm giác chúng ta xem như không uổng chuyến này. Tống Tân Đồng nghĩ đến trong loại tiểu thuyết võ hiệp kia thì đại hiệp bên trong đều là ban đêm ở trong miếu đổ nát. vạn nhất thật gặp được đại hiệp thì sao? Không thoải mái, Lục Vân Khai muốn tận lực đi nhanh một chút tìm một cái thôn rừng chân so ra cũng mạnh hơn miếu đổ nát đó. Nàng về xe ngựa ngủ một chút chờ đến nơi ta gọi nàng. Nghe hắn nói xong, Tống Tân Đồng liền không nhịn được ngắp một cái, vậy ta đi vào ngủ một chút. Trong xe đều lót rất tốt rồi. Rất mềm mại tống tân đồng nằm trên chăn bông mềm mại, rất nhanh liền ngủ. Không nghĩ đến lục vân khai nhất nữ thành sấm, buổi tối thực sự chỉ có thể ở trong ngôi miếu đổ nát một đường đi tới không nhìn thấy thôn trang, lại không dám đi lệch lên quan đạo tìm, chỉ có thể ở chỗ này. Trong ngôi miếu nát này có vài đôi đuốc đã đốt qua, hẳn là khách qua đường trước đó các đêm ở đây dùng qua tống tân đồng cấp tốc đốt lửa lên, lửa bốc lên rất nhanh, đem ngôi miếu đổ đen kịt này chiếu đến sáng trưng. Có ánh sáng, cặp song sinh cũng không có sợ như vậy, nhưng vẫn là chăm chú kéo tống tân đồng. Tống tân đồng cũng nương theo ánh sáng quan sát ngôi miếu đồ này, ở đây rất lớn, bên trong còn có vài bức tượng bồ tát vỡ, có điều nàng không biết tại sao, hai tay tạo thành hình chữ thập cuối đầu niệm mấy câu làm phiền, sau đó liền mang theo cặp song sinh dọn dẹp một góc miếu đồ một chút lại trải lên hai tấm chiếu các nàng tiện tay mang đến, đợi lát nữa ngồi lên cũng không lo lắng, không sạch sẽ. Làm xong mấy cái này, Tống Tân Đồng cuối cùng có thể nghỉ xả hơi. Lục Vân Khai cũng cột xe ngựa rồi, đại Nha cũng xách nước này nọ về. Tống Tân Đồng vẫn đem nước đun trước như thường, trước đem vấn đề nước uống giải quyết lại làm những chuyện khác. Chúng ta mang theo miếng còn có thịt khô cứ nấu trộn vào như vậy. Tống Tân Đồng nghĩ như vậy đơn giản nhất. Tiểu Bảo nhìn nước trong nồi sắp đun xong, sau đó nói tỉ để muốn ăn cơm. Được chúng ta trực tiếp chưng cơm. Trên xe ngựa có chuẩn bị gạo, chỉ là lúc trước căn bản không có gặp phải thời cơ tốt ở trong miếu đổ như vậy cho nên gạo vẫn vô dụng. Tống Tân Đồng trực tiếp đem gạo đã rửa đổ vào trong nước, sau đó thêm một ít nước nấu nó lên, không có biện pháp chỉ có thể như vậy. Chờ lát cơm được rồi lại đem một cái chảo khác bắc lên, lại nấu ăn. Chàng trước đây đã tới. Tống Tân Đồng thấy Lục Vân khai dường như rất quen thuộc với chỗ này, liền hỏi. Tân, hơn 20 dặm nữa có một thôn. Nhưng quá xa trời cũng sớm tối, Lục Vân Khai không muốn quá mạo hiểm. Đại bảo sùng bái nhìn Lục Vân Khai. Tỷ phu người cũng ngủ ở đây. Ân, Lục Vân Khai đáp một tiếng. Tỷ phu người thật lợi hại cũng không sợ. Tiểu bảo hiện tại cảm thấy tỷ phu lợi hại nhất, so với thì còn lợi hại hơn. Cặp song sinh chạy tới ngồi sát Lục Vân Khai, vậy tỷ phu có từng ngủ trong rừng cây chưa? Tỷ phu trước đây đều là một mình ra ngoài. Chấm. Tống Tân Đồng chống má nghiêng đầu nhìn bộ dáng Lục Vân Khai hòa thuận kiên trì giải đáp vấn đề với cặp song sinh quả thực vẫn là phải ở bên nhau cùng trải qua chuyện cảm tình mới có thể tốt. Trước đây cặp song sinh đối với Lục Vân Khai cũng chỉ là kính nể của học sinh với phu tử, sau đó lại thành thị phu các cậu trái lại có một chút bài xích nhỏ. Trải qua những ngày trung đụng này, cặp song sinh đã đem Lục Vân Khai xem như thần tượng cảm thấy Lục Vân Khai thực sự rất lợi hại. Đúng lúc này, ngoài ngôi miếu đồ truyền đến tiếng vó ngựa lộc khộc. Lục vân khai và đại Nha đều đề phòng nhìn ra ngoài, cặp song sinh thì lại là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn bên ngoài. Đợi một hồi, liền nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y kéo một chiếc xe ngựa đến cửa miếu đổ, bên hông nam nhân áo đen kia còn treo một cây đao. Trái tim tống tân đồng thắt chặt đây nhất định không phải là đại hiệp gì, có phải là người xấu nào đó hay không. Đại khái là mấy người đều rất đề phòng, cặp song sinh cũng thu hồi lòng hiếu kỳ, ngồi sau lưng lục vân khai bọn họ không dám hé răng. Sau một khắc tống tân đồng liền nhìn thấy một nam tử mặc hoa phục từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau khi hai người đi vào liền đứng bên kia miếu đổ, cách tống tân đồng bọn họ rất xa, phân biệt rõ ràng. hắc y nhân kia thu thập miếu đổ đơn giản xong, nam tử mặc hoa phục kia liền ngồi xuống. Lục Vân Khai nhìn khuôn mặt đầy giá lạnh của nam nhân áo đen kia, lại nhìn nam nhân hoa phục khác kia một chút, chừng 22 tuổi, khí chất cao quý, không giống người bình thường. Chỉ là liếc mắt nhìn Lục Vân Khai liền rời tầm mắt, không lại nhìn hai người kia chỉ cần không gây sự hẳn là không có chuyện gì, có điều buổi tối vẫn là phải đề phòng một chút mới tốt. Cơm trong nồi đã trưng xong, tản mắt ra hương thơm nồng đậm, đại nha vội vàng mở nắp cô nương, được không? Được rồi, Tống Tân Đồng vội gật đầu, đặt cái chảo khác lên. Lúc này mọi người đều đói bụng, nàng cũng không có thời gian đi đề phòng hai người kia, vẫn là ăn no trước rồi nói. Cho thêm chút dầu vào nồi, sau đó cho vào thịt khô đã cắt vào hết, xào thơm liền thêm nước, lại cho một bó miến khô vào, không có biện pháp, ai bảo đại nha khẩu vị lớn chứ, cơm cũng không phải quá nhiều, đồ ăn chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng tốt à. Lại thêm vào chút nước, Tống Tân Đồng đậy nắp nồi lên, chờ miến nấu xong là có thể dùng. Tịt thật đói, ngại có người ngoài ở đây cặp song sinh nói chuyện rất nhỏ giọng, Rất nhanh là được rồi, Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu. Lại thịt khô hôm qua đổi được chia làm mấy miếng cho các cậu trước cầm nhai nhai ăn xong là được rồi. Cặp song sinh nhận lấy thịt khô, hai cậu đồng thời đi tới bên bếp chậm rãi nhai thịt khô chờ miếng nấu xong. Tống Tân Đồng cũng đút vào miệng Lục Vân Khai một miếng, cũng rỗ rành tràng. Lục Vân Khai cắn thịt khô quá khô, nàng ăn ít một chút, nếu không lại vẫn phải khát nước. Uống nước xong lại vẫn muốn đi thiều một chút. Tống Tân Đồng biết câu kế tiếp của hắn, xế chiều hôm qua chính là ăn nhiều hai ba miếng, kết quả uống nhiều nước, dọc đường đi vẫn muốn đi tiểu một chút, vốn mang thai đi tiểu nhiều, như vậy liền càng đậm, không phải là ta không ăn sao, đều cho chàng ăn. Giữ lại nấu canh đi, Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng cười nói, ân ta cũng là nghĩ như vậy. Hoa phục công tử cũng quan sát mấy người, thì ra là vợ chồng, mang theo bảo đệ ra cửa, không có gì đáng để ý, nghĩ tới đây hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 272, không nghĩ tới là người như vậy. Thẳng đến khi đối phương rời tầm mắt đi, đáy lòng Lục Vân Khai mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nơi rừng núi hoang vắng, đối phương lại là người biết công phu, nếu thật động tay, đám người bọn họ thế nhưng không còn chút sức nào đánh trả. Tống Tân Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương hình như không có đề phòng thủ địch như vậy, chỉ là phòng bị mà thôi, như thế rất bình thường, dù sao các nàng cũng phòng bị đối phương, không phải sao? Bùm bùm Củi đốt rất mạnh, miếng trong nồi cũng nấu gần được hương vị thịt khô hỗn tạp không ngừng bay ra bên ngoài Cặp song sinh cũng không nhịn được nuốt nước miếng tỷ có thể ăn chưa Tống Tân Đồng mở vung nồi liếc mắt nhìn, lại lật lật miếng Còn phải nấu chừng nửa thời gian uống cạn chén trà nữa Nga, cặp song sinh mấp máy môi, tha thiết mong chờ nhìn miếng thịt khô trong nồi Lại kiên trì đợi mấy phút Tống Tân Đồng lại mở vung nồi lần nữa Cái này được rồi, đại nha bưng nồi ra, lấy chén ăn cơm tỷ đệ đến lấy cặp song sinh thịt thịt chạy tới bên thùng gỗ nhỏ lấy ra bát đũa sớm đã rửa sạch đưa mỗi người một cái lúc phân đến đại nha là một chén gỗ to đặc biệt bắt mắt tống tân đồng trước xới một bát cơm cho lục vân khai lại thêm một bát cho cặp song sinh lúc này mới xới cơm cho mình đại nha thì tự mình động thủ mọi người ngồi vây quanh nồi miến nhau nhau gắp thức ăn trong miến tiểu bảo xì hụp thoáng cậy đem miến hút vào miệng không ngừng nói ăn thật ngon thịt này ăn ngon miến cũng ăn ngon Kỳ thực thịt khô không thế nào ăn ngon, từ mùa đông năm trước đến mùa hè năm nay, đã hơn nửa năm thời gian, lúc trước khi ở nhà cặp song sinh bọn họ thế nhưng rất không thích ăn thịt khô này, giờ đói bụng cái gì cũng ăn đến thơm phức. Tiểu bảo, đừng hút ra tiếng, không xuôi tai. Tống tân đồng nhỏ giọng gian dậy, bọn họ trên bàn cơm cũng không có yêu cầu nhất định phải ăn không nói ngủ không nói, nhưng không thể phát ra tiếng quá lớn tỉ như chép miệng này nọ. Ưm, để ăn quá sốt ruột. Tiểu bảo thè lưỡi, lại tiếp tục ăn, chỉ có điều lần này động tác chậm rất nhiều, không có lại phát ra động tĩnh quá lớn. Kỳ thực nhà người thường đâu có chuyện ăn cơm không phát ra tiếng, nhưng Tống Tân đồng nghĩ sau này cặp song sinh đọc sách lợi hại có thể đi thi lên thì sao. Đến lúc đó lại dậy liền không kịp rồi. Tống Tân đồng gắp vài miếng thịt khô cho cặp song sinh ăn từ từ cẩn thận đừng để phòng. Cảm ơn thì, đại bảo dẫn đầu nói. Cảm ơn thì tiểu bảo cũng không cam bị rớt lại phía sau. Được rồi, bớt nói đi. Tống Tân Đồng quay đầu lại gắp thịt cho Lục Vân Khai, vừa mới đặt vào bát hắn, thịt khô trên đũa của hắn cũng bỏ vào trong bát nàng, đáy lòng hai người đây đó đều nhớ đến nhau, hai người thấy cảnh đó đều cười. Chàng mau ăn của chàng, đừng gắp cho ta. Tống Tân Đồng cười nói. Lục Vân Khai lại gắp đồ ăn cho nàng, nàng nên ăn nhiều một chút, đừng để con đói. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói, đang ăn đây. Lúc này, công tử Hoa Phục ngồi góc đối diện kia cất bước đi tới, chủ động mở lời nói: "Các ngươi ăn gì thơm vậy? Có thể chia một chút cho chúng ta không?" Tống Tân đồng mấy người đồng loại nhìn về phía công tử Hoa Phục này, không nghĩ đến hắn là người như vậy, mà cặp song sinh thì vô thức thu lại cái bát đầy áp về trước ngực mình, rất sợ muốn phân thịt trong bát bọn họ. "Các ngươi yên tâm, ta không ăn không, ta đưa bạc." Công tử Hoa Phục sờ sờ trên người, phát giác không có bạc, lúng túng liếc mắt nhìn Hắc Y nam nhân đang nhóm lửa. Hắc y nam nhân nói công tử ta đánh lửa xong liền vào rừng đi săn. Công tử hoa phục bất mãn nói thế đều sắp chết đói, mau đưa bạc. Hắc y nam nhân không có cách nào chỉ có thể lấy túi bạc móc ra một thỏi bạc mười lượng đưa cho đại nha. Đại nha ngốc một chút nhìn về phía tống tân đồng. Tống tân đồng liếc mắt nhìn hai người ra tay hào phóng cũng là có chút không rõ, vừa nãy còn rất đề phòng, sao giờ liền dám ăn đồ của các nàng. Không sợ bị hạ độc. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khai, hắn là nhất gia chi chủ, hắn ra quyết định. Lục Vân Khai cười nhạt một chút, có thể có điều sợ rằng chúng ta không chia cho các ngươi được quá nhiều. Hắc Y nam nhân liếc mắt nhìn còn có một nồi đồ ăn to với cơm, cảm thấy bọn họ chính là đặt mắt trên mũi, bất mãn liếc mắt nhìn mấy người một cái. Nga, ngữ khí công tử hoa phục hơi trầm xuống, rất có ý bất mãn. Đại bảo bị khí thế người này dọa sợ, đại nha nha thịt thì ăn rất nhiều, không thể chia quá nhiều cho các ngươi. Công tử hoa phục sừng sốt, liếc mắt nhìn đại nha tựa như tráng hán, lập tức cười rộ lên, được lấy chén cho chúng ta một chút. Chỗ này có bát đũa, phía sau có nước giếng. Lục vân khai chỉ vào thùng nước bên cạnh, lại chỉ chỉ phía sau miếu đổ. Rất lời, hắc y nam nhân liền lấy hai đôi bát đũa đi phía sau mốc nước sửa bát. Tống Tân Đồng nhìn lửa thiêu rất mạnh trên mặt đất không nói chuyện, những người này thật đúng là đủ dè rặt cẩn thận cũng không biết là khiết phích hay vẫn là sợ hạ độc. Lục thú tại nhà nàng cũng có chút sạch sẽ, nhưng cũng không khoa trương đến nông nỗi kia. Rất nhanh, hắc Y Nhân trở về, giúp công tử hoa phục sới cơm, đang chuẩn bị gắp thức ăn đi, công tử hoa phục ngăn hắn lại cũng ngồi quanh bếp nồi ăn, trái lại một chút cũng không sợ ăn nước bọt. Công tử hoa phục có lẽ là vô cùng đói, từng ngụm từng ngụm ăn, miếng này sao ăn ngon hơn chỗ khác ta ăn. Không phải là các ngươi thêm vào gia vị khác đi, chính là gia vị phổ thông, có lẽ là công tử đói bụng, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng. Lục vân khai nhàn nhạt nói, cái này cũng đúng, công tử hoa phục ăn liền hai chén cơm, ngồi ở một bên rất có hứng thú nhìn đại nha vẫn ăn không ngừng, quả thật là hào phóng. Đại nha không hé răng, tiếp tục ăn. Đại Nha ăn ít đi vài bát cơm cảm thấy tâm tình không tốt lắm, đem miến trong nồi toàn bộ ăn sạch. Đại Nha thì thì ngươi ăn no sao? Đại Bảo Hảo tâm hỏi. Đại Nha do dự một chút gật gật đầu. Nếu ngươi chưa no, chỗ này có thịt khô. Tiểu Bảo lấy thịt khô đưa cho Đại Nha, lúc ngươi đói bụng ăn thêm một chút, ăn một chút sẽ không đói bụng. Cảm ơn thiếu gia, Đại Nha đi dựa ở phía sau tống tân đồng lại đi chỗ đống củi lấy thêm mấy cây củi củi này đều là ai để đây? Cũng là người qua đường, chờ sáng mai chúng ta lại đi chặt một chút bổ sung lại Lục Vân Khai nhỏ giọng nói, đây là quy định bất thành văn Để tránh lúc người sau tới không có củi dùng Thì ra là như vậy, Tống Tân Đồng thật sự tăng thêm kiến thức Công tử Hoa Phục quan sát hai người, xem người cũng như là người đọc sách Không nghĩ đến biết nhiều như vậy thế nhưng đã từng hành tàu. Cái này trái lại không có chỉ là có hai lần đi châu phủ thấy người khác cũng làm như vậy Lục vân khai rót nước cho Tống Tân Đồng, cho nàng uống trước. Công tử hoa phục nhìn hai người tương tác qua lại thân mật không khoảng cách trái lại là vợ chồng tình thâm, thái độ hoàn toàn khác với vợ chồng thông thường, lại thấy dấu vết trên mặt nam tử thầm nghĩ thực sự là đáng tiếc. Tống Tân Đồng thấy bọn họ nói chuyện phím, liền dẫn cặp song sinh đi vào xe ngựa bên cạnh chỉnh lý đệm chăn để buổi tối nghỉ ngơi, buổi tối liền ngủ trên xe ngựa che gió che mưa còn không cần lo lắng ngủ trong ngôi miếu đồ này gặp phải chuột nhện. Buổi tối Đại Nha và Lục Vân Khai thay phiên gác đêm, chờ lúc Đại Nha muốn ngủ đem Đại Bảo ôm đến xe ngựa chỗ nàng là được. rửa mặt đơn giản xong, Tống Tân Đồng liền mang theo cặp song sinh ngủ trước. mươi 273, đêm ở dịch quán, trong nháy mắt đã tới bình minh, Tống Tân Đồng sốc mảnh cửa xe ngựa lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện Lục Vân Khai đã ở ngoài đun nước sôi. Tống Tân Đồng mặc áo ngoài xuống xe ngựa, ngồi sát Lục Vân Khai, dựa nửa người trước vào hắn, chàng cũng không ngủ bao lâu, sao đã thức rồi. Có hơi ngủ không được, Lục Vân Khai sờ sờ tay Tống Tân Đồng, vừa mới dậy tay vẫn rất ấm áp, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, Tống Tân Đồng sờ sờ bụng ta có hơi đói bụng. Vậy chờ nước được làm mì cho nàng ăn, Lục Vân Khai nói, không muốn ăn, phiền phức. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đống lửa đã tắt đối diện, sau đó nhỏ giọng nói, hai người kia đi rồi. Đã đi một hồi rồi, ta sao một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Tống Tân Đồng cảm giác mình ngủ đến cũng quá trầm đi, chẳng nói bọn họ là làm cái gì. Nhìn quá dọa người, có lẽ là công tử đại gia đại tộc. Lục Vân Khai nhìn cách ăn nói khí chất của công tử hoa phục biết không bình thường, có điều hắn không có rình chỉ xem như không biết. Tống Tân đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nhìn người ta ăn mặc quần áo đều như là tơ lụa, so với quần áo vải bông mịn của bọn họ hơn gấp mấy lần. Đại nha đâu? Đại nha đi đốn củi, Đại Bảo và Tiểu Bảo còn chưa có dậy. Lục Vân Khai đổ thêm nước nóng rửa mặt ở bên cạnh. Trước rửa mặt đã Đống Tân đồng ngồi xổm trên mặt đất, vốc nước trong thùng lên rửa mặt, lại lấy bàn chải đánh răng tự chế thêm muối để đánh răng, lúc này mới đi ra ngoài miếu đổ, hoạt động tứ chi một chút, hít luồng không khí mới mẻ sáng sớm một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đêm qua lúc đến trời đã tối rồi, căn bản không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy ngọn núi nửa che nửa đậy bởi mây mù, rất có một phen ý cảnh chờ đại nha chặt hai bó củi về cặp song sinh đã tỉnh mấy người đem màn thâu hôm qua mua trên tiểu trấn phân chia rồi lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước mấy ngày kế tiếp vận khí cũng không tệ lắm thời tiết vẫn sáng sủa hơn nữa đều có thể tìm được chỗ rừng chân hoặc là tá túc ở trong thôn hoặc là ở trong thành trấn nhưng vận khí tốt không phải luôn luôn có hôm nay buổi chiều mới vừa đi đường không lâu sắc trời liền dần dần thay đổi âm u gió thổi không ngừng Tống Tân Đồng lo lắng liếc nhìn sắc trời âm u, trời sắp mưa, phía trước có thể có chỗ dừng chân không? Sáng sớm từ thôn nhỏ đến giờ bọn họ đã đi hơn 3 trăm dặm, không có khả năng chạy ngược trở về, hơn nữa dọc đường đi cũng không thấy thôn nào, vậy cũng không có biện pháp tìm chỗ tránh mưa chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lục Vân Khai lo lắng nhìn trời, dựa theo dự tính của bọn họ trước khi trời tối chạy tới một trạm dịch ở, nhưng khí trời bây giờ, mưa to sắp tới, khẳng định không còn kịp rồi phía trước hẳn là không có chỉ có thể chạy tới trạm dịch trạm dịch có thể cho chúng ta nghỉ ngơi tống tân đồng nhớ trạm dịch đều là chỗ cho nhân viên quan phủ nghỉ ngơi có thể tiểu quan trạm dịch cũng muốn kiếm thêm khoản thu nhập nếu không có quan viên nào ở bọn họ sẽ đem phòng trọ cho chúng ta thuê lục vân khai nói tống tân đồng suy nghĩ một chút cũng phải Nhưng lại lo lắng dầm mưa đi về phía trước ngựa không bị khống chế, mưa này cũng không biết sẽ xuống bao lâu, nếu như là chỉ xuống một hồi chúng ta có thể đắp tạm cái lều chịu mưa. Lục Vân Khai cũng thoáng nhìn trời, mưa này sợ là chốc lát chưa hết được chúng ta hay là trước hết tìm điểm dừng chân mới tốt. Được vậy đều tùy chàng. Tống Tân Đồng gật đầu. Lục Vân Khai, nàng về trong xe ngồi trước chúng ta có thể phải đi nhanh hơn một chút. Được vậy chàng ấn tốc độ của chàng đi ta không sao. Tống Tân Đồng ngồi lại vào xe ngựa, lại lót chăn hết xuống dưới mông, như vậy dù sóc này cũng không có cảm giác quá lớn. Vì tránh mưa, xe ngựa nhanh rất nhiều, nhưng vẫn là không thắng nổi mưa to, không bao lâu mưa to liền chút xuống, hạt mưa dày đặc không ngừng. Khẩn đuổi chậm đuổi gần một canh giờ cuối cùng chạy tới trạm dịch. Bởi vì mưa xuống nên xa mã trốn mưa ở đây đặc biệt nhiều, lúc Tống Tân Đồng bọn họ đến trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Sân của trạm dịch đều là một đống một đống, chuyên môn cho quan viên xuất hành sử dụng, nếu như chỉ có một người chỉ có thể ở phía sau nhà dưới của nha sai. Lần này bởi vì người trốn mưa nhiều, dịch thừa dịch quán liền mở ra một viện, để nhận tất cả đều ở một viện, nhưng đòi bạc rất cao, năm lượng một gian quả thực cố ý lên giá. Còn có độc viện thì đắt hơn là 50 hoặc 100 lượng, không thiếu bạc có thể ở bên kia ít bạc thì ở nhà dưới. Lục Vân Khai vì Tống Tân Đồng mang thai tất nhiên không có khả năng ở nhà dưới, liền muốn hai gian phòng liền nhau. Người dịch quán thu 10 lượng bạc cười dẫn người tới gian phòng. Chúng ta ở đây không phải khách sạn, không có chuẩn bị nước nóng, bên trong có phòng bếp các người có thể tự mình làm có điều đồ ăn với củi các người phải lấy bạc mua. Nếu như không muốn làm cơm trái lại có thể đi đại viện phía trước tìm chúng ta, chúng ta cùng nấu cơm. Các người nghĩ kỹ liền đi phía trước tìm chúng ta, chúng ta lấy cho ngươi. Đa tạ. Lục Vân khai tiễn người đi rồi, lúc này mới vào phòng. Tống Tân Đồng nhìn bố trí trong phòng, rất là đơn sơ, ta đem chăn bông này nỏ của chúng ta lót lên rồi, chàng thay đồ trước chờ một chút nước đun được rồi lại tắm rửa. Đối thoại vừa nãy ở bên ngoài nàng cũng nghe thấy, cảm thấy người dịch quán thật đúng là biết kiếm bạc, nhưng ở địa bàn của người ta cũng không tiện nói thêm cái gì ta thấy trong phòng bếp bọn họ đã đun nước ta trước đi tìm bọn họ lấy một chút. Bên ngoài ướt sũng rất trơn, nàng đừng đi. Lục Vân Khai bắt đầu cởi quần áo ta đổi quần áo đi. Ta đi chỗ không ướt dưới mái hiên, chàng mau thay đồ một chút. Tống Tân Đồng quay người ra khỏi phòng, vòng quanh mái hiên đi tới góc phòng bếp, bên trong đang đốt lửa, người nhóm lửa mặc quần áo bà tử hạ nhân, hẳn là người hầu phu nhân nhà ai trong viện này. Tống Tân Đồng hướng về phía bà tử cười hỏi, ở đây chỉ có phòng bếp này sao? Bà tử nói, chỉ có cái này, nương tử ngươi nếu muốn dùng vẫn phải chờ chúng ta dùng xong rồi mới được. Dùng xong, Tống Tân Đồng nhìn nhìn bên cạnh còn 7 món ăn, chờ các ngươi dùng xong không biết tới lúc nào, sau khi suy nghĩ một lát nói, xin hỏi nước này các ngươi còn nhiều sao? Chúng ta có thể lấy một chút sao? Bà tử khép mí mắt nhìn Tống Tân Đồng, đây là chúng ta tốn tiền mua củi. Nước không cần mua trong viện liền có một cái giếng. Tống tân đồng nhìn bà tử chính là bà tử phụ trách hầu hạ, không phải loại thân phận bà vũ gì đó, nàng lấy ra 5 văn tiền nói cái này cho ngươi, ngươi cho ta hai thùng nước sôi là được lại thêm vài bát canh gừng là được. Bà tử thấy bạc rất động tâm, trong dịch quán một bó cùi mới 10 văn tiền đâu, 5 văn tiền bà ta có thể kiếm không ít chỉ cần nhiêu đây. Đúng vậy, nước phải nóng một chút, nếu không cũng không dễ ngâm. Tống Tân Đồng cường điệu tướng công nhà ta bị sôi ướt, ta muốn để hắn tắm nhanh một chút, nếu không chờ lâu rồi nhiễm phong hàn thì không xong. Bà tử nghĩ nghĩ, dù sao nước nóng cho phu nhân đã đưa, giờ nước nóng trong nồi là đun cho nam nhân nhà mình dùng, trước cho vị nương tử này dùng cũng không sao, vậy một nồi nước này cho các ngươi hết có chừng 4 năm thùng. Vậy làm phiền ngươi, Tống Tân Đồng đưa tiền cho bà tử, mốc canh gừng về phòng cho lục vân khai, cặp song sinh, đại nha mỗi người uống một bát. Tiểu Bảo còn không quên nhắc nhở Tống Tân Đồng, tỷ cũng uống. Tỷ đang uống, Tống Tân Đồng bóp mũi uống hơn nửa bát, còn lại toàn bộ cho Lục Vân khai. Đại nha, ngươi đi phòng bếp lấy nước nóng về, ngâm nước nóng như vậy mới sẽ không nhiễm phong hàn. Dạ, nô tỳ đây liền đi. Chương hai trăm bảy mươi bốn, tỷ sao mặt ngươi hồng như thế? Lục vân khai nhà mình ngâm nước nóng không đủ, còn kéo tống tân đồng cùng ngâm nước nóng, chờ nàng lần nữa lại ra khỏi phòng tắm, hai má hồng hồng giống như phủ một tầng phấn thật dày vậy. "Tỉ sao mặt tỉ hồng như thế? Cặp song sinh cũng ngâm nước nóng không hiểu hỏi, nóng sao? Lục vân khai ở bên hàm ý sâu xa nói, nước quá nóng. Tiểu bảo rất nhanh tiếp lời, nóng đỏ mặt. Tống Tân Đồng giận giữ liếc liếc Lục Vân khai một cái tận lực giả trang tự nhiên nói với cặp song sinh, việc học của hai đứa hôm nay vẫn chưa hoàn thành, mau mau đi vào phòng viết, viết xong cho tỷ phu kiểm tra. Nga, tiểu bảo thoáng cái ỉu xìu, lại phải viết bài thật đáng ghét. Đại nha đi rửa gà rừng chưa nhặt về ta đi xem, chàng nhìn chằm chằm hai đứa. Tống Tân Đồng dừng một chút, chàng cũng không cần ra. Vì sao, Lục Vân khai ôn nhu hỏi. Ta thấy trong viện còn có mấy cô nương, chàng đừng đụng phải người ta. Tống Tân Đồng đáy lòng lo lắng cô nương người ta nhìn chúng tú tại nhà mình, trừ bỏ dấu vết bên mặt kia, góc nghiêng bên này của hắn thế nhưng rất đẹp mắt vạn nhất có người thích nét đẹp không trọn vẹn thì sao. Được, Lục Vân khai không vạch trần nàng, bên ngoài mưa lớn, nàng cẩn thận một chút. Ta đều đi dưới mái hiên, không có sao. Tống Tân Đồng căn dặn xong thì liền ra cửa, đi đến phòng bếp, trong phòng bếp chỉ có bà tử kia rửa nồi bát bà tử nhìn tống tân đồng nương tử cần dùng phòng bếp tống tân đồng gật đầu các ngươi đã ăn rồi ăn rồi ta rửa xong là các ngươi có thể dùng bà tử dừng một chút chỉ vào hơn nửa số củi còn lại các ngươi có muốn dùng củi hay không chúng ta mua một bó lớn căn bản dùng không hết tống tân đồng minh bạch cười cười các người nếu như thiếu đưa hai văn tiền là được bà tử cười đùa nói tống tân đồng nhìn nhìn số củi còn lại gật đầu đồng ý được Bà tử rửa xong rồi cũng không sốt ruột đi mà là ngồi một bên nói chuyện phiếm Nương tử các ngươi là từ đâu đi đâu vậy Đi châu phủ, tống tân đồng trưng cơm xong Lại ngâm một cân miến, có đại nha vua dạ dày này ở đây Cho tới bây giờ không cần lo lắng có cơm thừa Chỉ lo nàng ấy ăn không đủ no Các ngươi đi đâu à Bà tử nói chúng ta đi kinh thành Lão ra trong nhà làm ăn làm đến kinh thành Cho nên đón phu nhân các thiếu gia tiểu thư cùng đi Sau này liền ở luôn bên kia Vậy thì thật là lợi hại còn ta cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi lĩnh Nam Châu Tống Tân Đồng cười nói Nghe nói Kinh Thành rất náo nhiệt so với lĩnh Nam Thành còn náo nhiệt hơn cũng không biết là thật không Bà Tử nói Hẳn là đúng Tống Tân Đồng nói xong đại nha liền từ bên ngoài đi vào Mỗi tay nàng cầm một con gà rừng đã mổ bụng Hai con gà rừng bộ dáng chừng hơn 4 cân Ôi các ngươi ra cửa còn mang theo gà ra cửa à Bà Tử than phục nói trên đường bắt được gà rừng tống tân đồng để đại nha làm thịt gà rừng nàng bỏ vào nước trụng một lần sau đó mới bắt đầu bỏ dầu xào gà rừng chờ gần được lại thêm nước tương miến toàn bộ bỏ vào đậy vung nấu các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết còn tự mình mang đồ bếp bà tử nói xe ngựa bọn ta đi chậm đi một chút rừng một chút sợ trước không thôn sau không tiệm không kịp ăn cơm cho nên liền tự mình mang theo Tống Tân Đồng đem gia vị đã dùng qua thả vào dương, để đại nha truyền trở lại mà cất nàng an vị ở phòng bếp coi lửa. Bên ngoài rung tố không ngừng, trong phòng đốt lửa, không nóng không lạnh, ngồi ở đây còn thật thoải mái. Bà Tử nói, biện pháp này của các ngươi trái lại hay, ngày mai ta cũng nói với các phu nhân một chút, nếu như gặp phải tình huống này còn có thể nấu chút cháo uống, không cần gặm bánh bột ngô. Bởi vì Tống Tân Đồng mặc quần áo rộng thùng tình, không nhìn ra bụng bầu của nàng, cho nên bà tử vẫn không phát hiện, liền tin là thật. Cũng phải, đi nhanh đi chậm một chút đều là giống nhau, còn không bằng để cho mình thoải mái một chút. Tống Tân Đồng nói, còn không phải sao, không đến hai khắc chung liền nấu xong, Tống Tân Đồng để đại nha bưng thức ăn về phòng, nàng nói lời từ biệt với bà tử cũng trở về phòng, năm người ngồi vây quanh bàn vuông ăn cơm chiều. Thịt gà rừng có hơi già, không dễ nhai lắm, Tống Tân Đồng không quá thích ăn, ăn mấy miếng thịt đùi xong liền không muốn ăn, lại uống chút canh rau xanh thế là no. Cặp song sinh với đại nha trái lại ăn đến thẳng cánh chính là tướng ăn có hơi khó coi. Tống Tân Đồng với Lục Vân Khai ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí ta tí tách không ngừng trong viện, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền, vừa nãy bà tử kia nói trận mưa này sợ là mưa tới sáng sớm ngày mai. May mắn chàng không nghe ta mà đắp liều, nếu không tối nay có thể thực sự phải ngủ trong liều rồi. Là ta sơ sót, sáng nay nghe lão nhân trong thôn kia nói hôm nay có mưa, nhưng ta lại không coi trọng. Lục vân khai nhìn nước mưa chảy vào mương tối bên ngoài, có chút tự trách. Chúng ta không biết trồng hoa màu, lại không biết nhìn trời, sáng sớm ta thấy mặt trời rất to còn cảm thấy bọn họ đang nói giỡn đâu. Tống Tân Đồng Trấn An Lục Vân Khai, ai cũng không biết trong thư cục có loại sách chỉ nhìn trời không, nếu có thì chúng ta sau này ra cửa sẽ không sợ gặp mưa. Trong thư cục chắc chắn không có. Lục Vân Khai nói có thể xem hiểu thời tiết chỉ có thuật sĩ chuyên môn, lão nông có kinh nghiệm. Vậy chúng ta về hỏi thu bà bà một chút, để bà tổng kết một chút cho chúng ta, sau này chúng ta ra cửa cũng không sợ. Tống Tân Đồng nói, Lục Vân Khai nói, vậy trở về rồi hãy nói đi. Hôm sau có phải có thể đến lĩnh Nam Thành hay không? Tống Tân Đồng chống má nhìn mưa rơi tí ta tí tách bên ngoài, khẽ cất tiếng hỏi. Lục Vân Khai ừ một tiếng, nếu như hôm sau trời sáng liền đi, xế chiều hôm sau có thể chạy tới lĩnh Nam Thành. Tống Tân Đồng đếm ngày, cuối cùng cũng tới, chúng ta mùng hai xuất phát, giờ đã 17 tháng 7, đi đủ nửa tháng, cũng không biết Nương ở nhà một mình có tốt không? Lục Vân Khai chờ chúng ta tới lĩnh Nam viết thư cho Nương, đi rồi về cũng chẳng qua hai ngày. Thân, Tống Tân Đồng quay đầu nhìn về phía Đại Nha đã xong bữa cơm tập thể cười nói, Đại Nha ăn no chưa? Đại Nha xấu hổ gật gật đầu, cô nương, giờ nô thì đi rửa bát. Giờ chúng ta đã lấy gạo ăn cơm cũng may còn có 2-3 cân bột mì. Tống Tân Đồng nói liền đứng lên ta đi nhào bột sáng mai dậy chúng ta chưng màn thầu. Bột mì là trước đó một ngày Tống Tân Đồng cắt nàng mua khi đi ngang qua trấn nhỏ, mua một chút xem như dự phòng, không nghĩ đến thật đúng là dùng tới gói bánh bao thịt tiểu bảo gục xuống bàn viết bài đột nhiên ngẩng đầu nói không có thịt đại bảo nói tiểu bảo nháy nháy mắt không thể mua sao đại bảo nói ở đây không có hàng thịt vậy thịt mấy người kia ăn ở đâu ra tiểu bảo hiếu kỳ hỏi đại bảo nghĩ nghĩ chắc chắn bọn họ cũng là mua ở hợp chợ trấn trên phải không tiểu bảo chống má hỏi tống tân đồng tỷ là vậy phải không tống tân đồng nói Tỷ cũng không biết mấy đứa hỏi tỷ phu mấy đứa một chút, hắn đi qua chỗ này mấy lần, khẳng định biết. Cặp song sinh đồng thời nhìn về phía Lục Vân Khai, tỷ phu. Đại bảo đoán đúng, lại đi về phía trước mấy chục dặm có một thành chấn. Lục Vân Khai dừng một chút, ở đây bọn họ hẳn là có hầm, cất rất nhiều thịt, không cần mỗi ngày đi huyện thành mua. Thì ra là vậy, cặp song sinh cười hì hì, nhà chúng ta cũng có hầm, là loại giống của nhà chúng ta sao? Lục Vân khai ừ một tiếng, nhàn nhạt lướt nhìn qua hai cậu đang còn muốn hỏi, lạnh nhạt hỏi viết xong chưa? Vừa nghe hắn nói như vậy, cặp song sinh lập tức không nói, nhanh chóng quy củ vùi đầu viết bài, viết xong sớm một chút trở về phòng ngủ. Chương hai trăm bảy mươi lăm đã xảy ra chuyện. Ban đêm xét giật sấm gầm không ngừng, mưa càng lúc càng lớn, một tiếng sấm lớn kinh thiên làm tống tân đồng tỉnh giấc, lờ mờ cũng có thể nghe thấy tiếng người khác bị làm tỉnh lại. Tống Tân Đồng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài phòng xét giật sấm gầm thoáng cái làm bên ngoài sáng như ban ngày, nhưng chớp mắt lại liền tối đi. Nhiều lần như vậy, làm Tống Tân Đồng lại cũng không ngủ được, mở mắt thấy bóng cây lắc lư qua lại trên cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến trong phim cổ trang đã xem trước đây, trong đêm mưa Nguyệt hắc Phong cao này là dễ dàng xuất hiện án mạng giết người nhất. Nhìn bóng cây lắc lư không ngừng, càng lúc càng cảm thấy giống tội phạm giết người cầm cưa điện thấy vậy đáy lòng nàng sợ sệt chui chui vào lòng Lục Vân Khai, gắt gao dựa vào hắn mới cảm thấy an toàn một ít. Nhận thấy động tĩnh của nàng, Lục Vân Khai cầm ngọn tóc nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút sao vậy không ngủ được. Ân, Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn hắn, đánh thức chàng. Không có, Lục Vân Khai đưa tay ôm Tống Tân Đồng vào trong ngực nhưng thân thì cẩn thận tránh cái bụng đã nhô ra của nàng, đưa tay che tai nàng lại. Đừng sợ, ngủ đi ta ở đây. Ân, tống tân đồng gối trên bờ vai hắn, lại chui chui vào trong ngực hắn ta ngủ chàng cũng ngủ đi. Lục vân khai phì một tiếng cười thấp nói thật nhỏ ân ngủ. Mưa tiếp tục rơi, sấm tiếp tục vang. Cũng không biết qua bao lâu tống tân đồng cuối cùng ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu Tống Tân Đồng bị một trận âm thanh huyên náo đánh thức nàng nghi hoặc mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhem, nhìn thân ảnh chạy đậu ngoài cửa sổ, còn có tiếng gõ cửa, đáy lòng căng thẳng, lại nhìn về phía Lục Vân Khai, giờ gì? Nên rời giường, Lục Vân Khai liếc mắt nhìn sắc trời, vẫn chưa tới giờ mẹo. Tống Tân Đồng nhăn mày lại, vậy sao lại chạy tới chạy lui vậy, xảy ra chuyện gì? Không biết nàng dừng dậy ta đi xem. Lục Vân Khai đứng dậy lấy quần áo ở đầu giường mặc vào. Tống Tân Đồng nhìn động tĩnh ở bên ngoài cảm thấy không đúng lắm, vội từ đằng sau kéo hắn. chàng trước đừng đi, ta cảm thấy hình như thật là gặp chuyện không may, ta có hơi sợ. Tống Tân Đồng không muốn hắn ra dính phải thứ nước độc gì. Không sao, Lục Vân Khai đắp chăn lên cho Tống Tân Đồng. mấy đứa đại bảo ở sát vách ta đi xem mấy đứa. Mấy đứa Tống Tân Đồng có hơi do dự. Đại nha Cơ Linh hẳn là cũng ở trong phòng không ra. Tuy là nói vậy nhưng tống tân đồng vẫn là đem áo ngoài dày một chút mặc vào rầm rầm rầm tống tân đồng vừa mới mặc quần áo cửa liền bị gõ lục vân khai thấy nàng đã mặc xong rồi lúc này mới đi tới mở cửa mở cửa rồi lại thấy binh dịch dịch quán đứng bên ngoài trong viện nhiều người dừng chân đứng đó thế nhưng đã xảy ra chuyện gì sao dịch binh gì cũng không nói biểu tình nghiêm trọng lớn tiếng nói ra đứng giữa sân đi Lục Vân Khai nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện Tống Tân Đồng từ phía sau cầm tay hắn, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn tướng công. Lục Vân Khai nắm tay nàng thật chặt, không có việc gì. Dịch binh liếc mắt nhìn hai người một cái, mau nhanh lên, đừng có chậm chạp. Đáy lòng Tống Tân Đồng run lên, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lén nhìn sang bên cạnh các dịch binh đang gõ cửa gần đó, gọi người dừng chân toàn bộ đi ra hết. Đừng sợ. Lục Vân Khai kéo Tống Tân Đồng che chở nàng đi tới giữa sân, cẩn thận dưới chân chơn. Tống Tân Đồng nhẹ ư một tiếng, cơ hồ hơn nửa thân thể đều dựa vào Lục Vân Khai, bước đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí chuyên lựa chỗ hắn đã đi mà đi, để tránh té. Dịch binh nhìn nhìn động tác của hai người không có biểu tình gì đi vào phòng, lật lung tung một trận sau khi thấy không có vật gì khả nghi mới lui ra. Lục Vân Khai cao mày nhìn gian phòng bị lật loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sau khi các dịch binh đi ra khỏi phòng liền tiếp tục đi đến gian phòng đại bảo các cậu ở lúc này lục vân khai lại nói trong phòng bên cạnh là ấu để cùng một nha hoàn dịch binh không cần ngươi nói tự chúng ta biết nhìn vừa mới nói xong đại nha liền mở cửa ra cặp song sinh vẻ mặt mắt mũi nhập nhèm không tỉnh đi ra nhưng lúc thấy dịch binh hung dữ lại không dám làm mò dịch binh quát một tiếng đi đứng đi chỉ có thể chạy đến bên người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bọn họ đứng, nhỏ giọng hô một tiếng, "Tỷ tỷ phu." Dịch Bình thấy đích thực là hai tiểu hài tử với một nha hoàn, lại đi đập cửa bên cạnh chờ người đi rồi, mọi người liền nhanh chóng vây quanh nhau, giao lưu tin tức. "Các ngươi biết là chuyện thế nào không? Ta đang ngủ rất ngon đâu, gõ cửa ta rầm rầm, ta còn tưởng là trái đâu." "Ta cũng tưởng vậy, nhưng đây đập cửa rồi hỏi hai câu liền đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" không biết a ta đều là nghe thấy động tĩnh của các ngươi mới dậy còn đang muốn hỏi các ngươi rốt cuộc là chuyện gì đâu không biết có phải có trộm đến hay không hay là có đại quan gì vào ở muốn đuổi chúng ta đi này cũng không biết trời mặc dù không mưa nhưng gió vẫn thổi như cũ tống tân đồng còn thấy có hơi lạnh lại đem quần áo mùa thu dày mặc ngoài kéo chặt sau đó bất an nhìn bốn phía Sân này không lớn, chính là loại thứ hợp viện vuông vức ấy nhưng bởi vì đặc biệt xây để ở tạm thời cũng không có chỗ yến khách cho nên bốn bề cộng lại tổng cộng có 12 gian phòng, còn có một mặt là phòng bếp với nhà kho. Từ hành lang bên nhà kho lại đi vào một chút còn có một tiểu viện cũng là thứ hợp viện, bên trong hẳn là con người ở, nhưng Tống Tân Đồng bọn họ ở bên ngoài cũng chưa từng đi vào xem qua cũng không biết cụ thể bên trong là dạng gì. Mà bây giờ người bên trong cũng bị kêu lên toàn bộ tập trung ở sân hơi lớn hơn bên này. Đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Tống Tân Đồng đáy lòng lo lắng vô cùng, nhỏ giọng nói với Lục Vân Khai, tướng công, hình như thực xảy ra chuyện. Ân, Lục Vân Khai cũng không phải lo lắng, dù sao bọn họ cũng không phạm chuyện gì, cho dù thẩm vấn cũng không thẩm ra được cái gì. Cũng không biết phát sinh chuyện gì, đem phòng chúng ta lật đến lộn xộn. Tống Tân Đồng dừng một chút giảm thấp âm thanh nói cũng may tiền bạc đều để trên người, nếu như bị bọn họ lật ra thì nguy rồi. Lục vân khai gật đầu một cái, mấy dịch binh này thường ngày không có bạc thu nhập, chỉ có thể xảo trá vơ vét tài sản trên người lữ khách, hắn hoài nghi việc là có thể là cố ý làm ra, muốn được chút bạc, nếu không vì sao vẫn cứ lục dương này nọ. Tống Tân Đồng vui mừng vô cùng, từ sau hôm tiểu bảo rớt túi tiền ấy, nàng liền đem ngân phiếu mệnh giá lớn khâu ở trong mền, chỉ có chút bạc vụn để ở trên người, như vậy cũng miễn cho mấy dịch binh thấy hơi tiền nổi máu tham. Trường 276, Lục Thú Tài bị nữ nhân theo dõi. Lục Vân Khai ôm Tống Tân Đồng vào trong ngực, nếu muốn ngủ liền dựa vào ta ngủ một lát đi. Không muốn ngủ, Tống Tân Đồng đứng dựa vào Lục Vân Khai, lại đem Đại Bảo và Tiểu Bảo đang rất sợ ôm vào ngực thấp giọng hỏi có lạnh hay không. Không lạnh, Đại Bảo mặc quần áo dày mùa thu cho nên không sợ gió thổi, lanh lợi dựa vào Tống Tân Đồng, chỉ là mở một đôi mắt đen nhánh sáng ngời đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía mấy nam nhân phòng trọ bên cạnh đi ra lớn tiếng oán trách làm ầm ĩ cái gì a chúng ta còn phải dậy sớm gấp rút lên đường đâu đúng vậy chúng ta còn buồn ngủ đâu đánh thức chúng ta dậy lại còn không nói chuyện thế nào nửa khanh giờ nữa chúng ta còn phải gấp rút lên đường mau lên chúng ta trở lại ngủ một giấc nữa còn ngủ cái gì mà ngủ sắp giờ mẹo rồi chúng ta chờ tờ mờ sáng giờ mẹo nên gấp rút lên đường cũng phải vậy đứng chờ đây còn có thể thế nào người còn có thể nằm Phi lạnh chết lão tử sáng sớm trong núi đều lạnh như vậy, lạnh xuống hơn nữa cũng không phải là lạnh Dịch binh quay người đi đến bên mấy người, đạp một người trong đó một cước nam nhân bị đạp phải ngã trồng vó Người bên cạnh vội vã kéo hắn lên, nam nhân bị đạp tính khí táo bạo hô, ngươi làm gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi Dịch binh quát lớn, đều an tĩnh một chút cho lão tử thành thật đứng ở đây còn dám nói chuyện thì đánh trượng ngươi Người bên cạnh vội lôi nam nam nhân kia lại, che miệng hắn không cho hắn nói chuyện, nam nhân cũng không dám nói tiếp nữa, bị giống rồi cũng không dám nói cái gì, dù sao dân không đấu với quan, dịch binh trong trạm dịch này dù nhỏ cũng là binh A, hắn tự nhiên không dám phản bác. Cặp song sinh bị tư thế này làm sợ đến không dám hết nhìn đông lại nhìn tây, đem đầu vùi vào lòng tống tân đồng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tống Tân Đồng nhận thấy được hai cậu rất sợ, nhẹ nhàng vỗ lưng hai cậu, để cho bọn họ đừng sợ, làm bọn họ thả lỏng. Hai cậu sợ, đáy lòng nàng cũng sợ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Lục Vân Khai và Đại Nha phân biệt đứng hai bên Tống Tân Đồng, chăm chú dính nàng, thần sắc đề phòng nhìn xung quanh. Sau khi nam nhân vừa nãy bị đạp, tất cả mọi người không dám lên tiếng, toàn bộ trong sân chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người, còn có tiếng bọ với tiếng chim hót, nghe âm thầm đáng sợ, hơn nữa gió lạnh thổi phất qua, làm lòng người càng thêm sợ. Lúc này, ngay cả chừng 10 người ở nhà dưới cũng bị dịch binh bắt đến trong viện, đồng thời, dịch thừa cũng đi vào thần sắc nghiêm trọng quét mọi người. Không đợi dịch thừa nói chuyện, người nhà phu nhân ở trong tiểu viện kia chủ động tiến lên nói chuyện, dịch thừa đại nhân, dám hỏi đã phát sinh chuyện gì. Vì sao đều gọi chúng ta dậy hết? Vừa có người mở miệng, mấy khách trọ khác cũng nhao nhao dũng cảm nói ra. Dịch thừa đại nhân, chúng ta đang ngủ ngon giấc Vì sao các ngươi gọi chúng ta dậy? Gọi dậy còn không nói câu nào. Còn đem chúng ta đến đây nói mát, đây là ý gì à? Đúng vậy à, chúng ta là đến rừng chân tránh mưa, cũng không phạm tội gì. Sớm biết vậy còn không bằng lại dầm mưa nửa canh giờ đi huyện thành ở khách điếm, còn không có nhiều chuyện như vậy. Dịch thừa đại nhân. Sắc trời đen kịt người bên cạnh không có chú ý tới sắc mặt dịch thừa đại nhân đều đen còn ở đó là nhài, hùng hùng hổ hổ nói không ngừng, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, người này thật đúng là dám nói, người ta dù là quan nhỏ cũng là dịch thừa, mặc dù thực sự là tiểu quan không phẩm cấp phụ trách cửa xe nghi trượng nhưng gặp loại dân chúng bình thường này không phải muốn đạp liền đạp như thường sao. Tống Tân Đồng vừa nghĩ thế xong, mấy người nói chuyện liền bị kéo ra ngoài đứng riêng một bên. Phụ nhân vừa nói chuyện vội lui vào trong nhà kia mấy bước vội đem nữ nhi bị dọa đến hoa dung thất sắc còn có các con bảo vệ sau người, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Dịch thừa trầm mặt quét mắt liếc mọi người một cái, đều thành thật một chút cho ta trước khi các đại nhân đến lại dám nói nhiều một câu, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Nói xong câu này dịch thừa liền phất tay áo đi ra ngoài, chỉ còn lại mấy dịch binh cầm gậy gộc nhìn chằm chằm mọi người. Mặc dù dịch thừa đã đi, nhưng lời của hắn lại đập cho đáy lòng mọi người cuộn sóng, đáy lòng mọi người bắt đầu nói thầm, đại nhân tới. Đại nhân nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Tân Đồng kéo tay áo Lục Vân Khai, nhìn hắn. Lục Vân Khai lắc lắc đầu, đem bàn tay hơi lạnh của nàng ủ trong lòng bàn tay cẩn thận che chở miễn cho nàng chịu lạnh. Mở ám của bọn họ bị vị tiểu thư đứng ở tiểu viện không xa kia nhìn thấy tầm mắt nàng ta như có như không quan sát Lục Vân Khai trong mắt lộ ra biểu tình hâm mộ. Lục Vân Khai nhận thấy được có người quan sát hắn, nghi hoặc đưa tầm mắt nhìn thoáng qua phía phát ra, sau khi phát hiện là một nữ tử thần sắc liền hờ hững nhanh chóng rời tầm mắt quay đầu tiếp tục chắn gió vì tống tân đồng. Vị tiểu thư kia thấy được công tử tuấn tú nhìn, ngượng ngùng cúi đầu trên mặt nổi lên một nét e thẹn khả nghi, phụ nhân bên cạnh công tử là thê tử hắn. Nhìn cũng không phải rất đẹp còn không đẹp bằng mình Nghĩ như vậy không khỏi lại nhìn về phía lục vân khai Tầm mắt vị tiểu thư kia quá mức trắng trợn nóng bỏng Tống tân đồng rất nhanh liền nhận ra Vừa nâng mắt chống lại tầm mắt vị tiểu thư kia tiểu thư nhà giàu Nồng trang diễm mặt còn vẻ mặt e thẹn nhìn lục thú tại nhà mình Thật đúng là không biết xấu hổ xem nàng là làm cảnh đúng không Một phu nhân rõ ràng đứng ở đây Nàng ta còn có thể tùy tiện nhìn lén Thật đúng là đủ lớn mật có thể thấy được gia giáo không tốt cỡ nào Tiểu thư nhà kia không quá hài lòng liếc mắt chừng Tống Tân Đồng một cái, càng cảm thấy nàng không xứng với vị công tử tuấn tú này, vị công tử này vừa thấy chính là thư sinh, nhà các nàng có bạc chiêu hắn tới cửa làm gì cũng là có thể. Tống Tân Đồng không biết được tâm tư không biết xấu hổ này của vị tiểu thư kia, nàng hư một tiếng, bất mãn liếc mắt chừng Lục Vân Khai một cái, xem chàng làm chuyện tốt gì này. Lục Vân Khai thập phần vô tội, hắn đã làm gì chứ? Tống Tân Đồng, chàng không lớn lên đẹp như vậy, nàng ta có thể nhìn chàng. Lục Vân Khai oan uổng, nếu như nàng ta thấy bên mặt như này của ta, khẳng định sợ đến mắng người. Tống Tân Đồng đưa tay nhéo hông Lục Vân Khai một chút, nàng không thích hắn lấy chuyện này ra nói, chính là có sẹo cũng là đẹp, nàng cũng không muốn những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn thú tài nhà mình. Ai thật là khó làm, nam nhân nhà mình bị thích ăn, bị sợ hãi đồng tình đáy lòng nàng cũng không thoải mái, nên làm sao cho phải ngày lúc tống tân đồng thở dài chớp mắt lục vân khai nghiêng mặt đi đem dấu vết bên mặt nghiêng thẳng từng lộ dưới tầm mắt vị tiểu thư kia thình lình nhìn thấy một vết sẹo dài như vậy vị tiểu thư kia sợ đến thoáng cái hét lên tống tân đồng nhìn lại về phía tiểu thư kia phát hiện vị tiểu thư kia bị dọa đến hoa dung thất sắc cúi đầu không dám nhìn lục vân khai nữa lại ngẩng đầu nhìn nhìn lục vân khai đáy lòng nở hoa rồi dịch binh bất mãn lớn tiếng nói kêu la cái gì Phụ nhân vội nói, đại nhân, khuê nữ ta không phải cố ý. Dịch binh còn muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng dịch thừa, đại nhân, người đều bị chúng ta cho tập trung trong sân, cũng có người nhìn chằm chằm. Ừ thi thể ở đâu? Đại nhân hỏi, mươi 277, xảy ra án mạng gì? Thi thể, bọn họ vừa nghe thấy tin tức không hay gì. Tống Tân Đồng mở to hai mắt, này này này, là án mạng gì vậy? lục vân khai nhận thấy được thê tử sợ vội đem tống tân đồng ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói đừng sợ đừng sợ dịch thừa dẫn huyện lệnh với nha dịch huyện nha vội vội vàng vàng đi đến đám nha dịch cấp tốc tiếp nhận các việc của binh dịch bên hông những người này đều đeo đao vừa nhìn liền thấy uy nghi hơn so với các dịch binh dịch thừa nói hôm qua vì trời mưa có gần ba mươi người tránh mưa ở dịch quán toàn bộ đều ở đây huyện lệnh gật gật đầu thi thể ở đâu ở nhà xí Dịch binh cấp tốc dẫn người khám nghiệm tử thi đi nhà xí sân cạnh bên cách bên ngoài không xa. Dịch thừa lại nói, đại nhân, phát hiện người chết là dịch binh dịch quán chúng ta, sợ đến lão đảo chạy tới hồi báo cho ta, vừa biết được tin liền phái người đi thị trấn tìm đại nhân các ngươi, giờ hắn đang ở phía trước đại đường, còn chưa hòa hoãn lại. Huyện lệnh nhíu mày, chỉ là để thủ hạ đi làm, bản thân thì trong sân quét mắt mấy người tống tân đồng. Phụ nhân kia nghe thấy tin có người chết lập tức liền bị dọa đến mặt mũi trắng bệch đại nhân a, cái này không liên quan đến chúng ta a, chúng ta đều là mấy nữ tử với tiểu tử, này này này, sao lại xui xẻo như vậy, sao lại gặp phải loại chuyện này a. Đúng vậy, đại nhân, cái này không có liên quan đến chúng ta a, ta cả đêm đều ngủ đến xét đánh không tỉnh, cũng chưa từng thức dậy đi tiểu, cái này không có liên quan đến ta a, mấy người cùng phòng với ta cũng có thể làm chứng cho ta đúng vậy đúng vậy chúng ta cũng có thể làm chứng chúng ta cũng không đi nhà dịch lớn tiếng giống câm miệng đại nhân còn chưa nói gì các ngươi không được nói bị giống mọi người lại lập tức câm như hến huyện lệnh đại nhân trầm giọng quát có phải các ngươi hay không bản quan tự có định luận rất nhanh người khám nghiệm tử thi trở lại nhỏ giọng nói bên tai huyện lệnh mấy câu huyện lệnh đại nhân gật gật đầu liền quay người đi ra ngoài đại đường Chờ sau khi huyện lệnh đi, đám nha dịch liền lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta gọi một người liền ra một người. Cứ như vậy sau đó từng người một bị kêu ra, người đi ra ngoài thời gian cũng không lâu, không đến hai phút liền đổi xuống một người, rất nhanh liền đến phiên lục vân khai và tống tân đồng bọn họ. Nhà dịch thấy đại bảo bọn họ là thiểu hài tử liền không gọi chỉ là gọi mấy người lớn bọn họ. Lục vân khai chắp tay, nội tử đang có mang dưới đất trơn, có thể để ta với nàng cùng đi hay không? Nhà dịch liếc mắt nhìn bụng Tống Tân Đồng, bởi vì quần áo bị Tống Tân Đồng buộc chặt vừa lúc có thể nhìn thấy bụng dưới nhô ra, lại thấy hai người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không giống người làm ác gật gật đầu. Hai người cùng đi đại đường, huyện lệnh ngồi trên ghế liếc mắt nhìn hai người một cái. Lục Vân Khai chắp tay nói, gặp qua đại nhân. Huyện lệnh liếc nhìn hai người một cái, tên họ là gì, nhà ở đâu? Lục Vân Khai nói, học sinh Lục Vân Khai, nhà ở Thanh Giang huyện, đào hoa thôn, đây là thê tử, chuyến này là đi lĩnh nam thăm bằng hữu. đêm qua vì mưa to tá túc ở trạm dịch. Huyện lệnh vừa thấy bộ dáng Lục Vân Khai đã biết hắn là người đọc sách, nghe hắn nói chuyện cũng cảm thấy ôn nhuận hữu lên, tức thì liền bài trừ hiểm nghi với bọn họ, có điều vẫn là phải dựa theo trình tự gặng hỏi, hôm qua vào ở lúc nào, sau đó làm gì, nửa đêm cho tới giữa giờ dần có từng nghe thấy động tĩnh gì không? Lục Vân Khai nói: "Hồi đại nhân, hôm qua xác nhận cuối giờ thân vào trạm dịch tờ, sau đó nội tử liền an bài rửa mặt dùng cơm, chừng giờ tuất canh ba liền đi ngủ, lúc nửa đêm chỉ nghe được một tiếng sấm sét bị giật mình tỉnh giấc mới xuống giường rót cốc nước cho nội tử, sau khi uống xong chúng ta liền đi ngủ lại, còn âm thanh khác trái lại không nghe thấy." Huyện lệnh gật gật đầu. Đống tân đồng liếc mắt nhìn huyện lệnh đại nhân này một cái, người gầy hai mắt có thần, nhìn rất thanh chính liên minh, tên huyện lệnh tham quan thanh giang huyện kia thế nhưng kém rất xa à. Nếu như thanh giang huyện cũng có huyện lệnh như vậy thì tốt rồi. Huyện lệnh lại hỏi mấy câu có không, lại để tay ra nhìn nhìn cuối cùng cho người lui xuống. Sau khi rời đại đường, Tống Tân Đồng trái lại thở ra một hơi, hai người chậm rãi trở về, gặp phải cả nhà ở tiểu viện kia thấy lúc thoáng qua vị cô nương kia lại vụng trộm liếc mắt nhìn lục vân khai một cái. Tống Tân Đồng liền bất mãn, chào phúng nói, nhìn bậy gì đó. Thấy nam tử tuấn tú có phải đều muốn liếc mắt nhìn hay không a, Vị tiểu thư này bị nói thức khắc đỏ mặt, bất mãn muốn cãi lại, nhưng bị nha dịch chừng mắt liếc một cái, mới ngượng ngùng im mồm. Tống Tân Đồng đưa tay lên nhéo bên hông Lục Vân Khai một chút ta cứ nói mà chàng lớn lên đẹp như vậy làm gì. Lục Vân Khai bị đau rên lên một tiếng, sau đó đem tay Tống Tân Đồng nắm vào lòng bàn tay, không phải nàng ta bị mặt ta dọa hay sao. Sau đó chẳng qua là cảm thấy kinh hoàng mà thôi. Ta không thích bọn họ. Tống Tân Đồng không thích người khác kinh hoàng đồng tình nhìn vết sẹo trên mặt nhưng Lục Vân Khai chẳng qua là một vết sẹo mà thôi còn lộ ra loại thần sắc đó sao. Được rồi, sắc trời sắp sáng, chúng ta thu thập xong sớm một chút rồi đi Lục Vân Khai thấy Tống Tân Đồng bởi vì ánh mắt người khác đối đãi mình mà khó chịu Không muốn để người khác dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn Cho nên mỗi lần luôn luôn che trước người hắn Hắn có tài đức gì, có một thê tử hiểu hắn, bảo vệ hắn, yêu hắn Lục Vân Khai cảm thấy cưới nàng, thực sự cưới đúng rồi Nhìn ta như vậy làm gì? Tống Tân Đồng cười nhìn hắn, có phải thấy nương tử ta đây đẹp không gì sánh bằng Lục Vân Khai cảm thấy da mặt nương tử nhà mình thực sự rất dày. Còn ghét bỏ ta đâu? Tống Tân Đồng hừ hừ hai tiếng, lại nhéo eo Lục Vân Khai một chút cảm thấy xúc cảm thực sự rất không tồi. Cả đại chu đoán chừng cũng không tìm được mấy phụ nhân dám nhéo tướng công nhà mình như vậy đi. Nương tử ta không dám. Lục Vân Khai hạ thấp âm thanh. Rất đau, sợ là xanh rồi. Tống Tân Đồng vội vàng thua tay về, lo lắng nói, vậy ta tìm chút rượu thuốc bôi cho chàng. Không cần. Lục Vân Khai bắt được bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Tống Tân Đồng, nương tử đừng nhéo ta là được. Được rồi không nhéo, Tống Tân Đồng chán nản thở dài, lần sau cũng không. Hai người đi về sân, nhưng nhà dịch bên trong vẫn nhìn chằm chằm, mọi người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sai ra, giờ đều hỏi xong, chúng ta có thể thu thập hành lý đi về không? Có người hỏi, nhà dịch liếc mắt nhìn bọn họ một cái kéo giọng nói, không biết về phòng đợi đi, không cho phép không thể đi ra. Lại không liên quan đến chúng ta còn không cho chúng ta đi cái này làm lỡ bao nhiêu chính sự a Đúng vậy đúng vậy sau khi Tống Tân Đồng vào phòng nghe thấy lời của bọn họ nhỏ giọng hỏi quá dọa người không nghĩ đến sẽ gặp phải loại chuyện này trạm dịch sẽ không để cho chúng ta chờ ở đây mấy ngày đi Sẽ không hẳn là trời sáng là có thể đi chúng ta thu thập trước Lục Vân Khai nói được Tống Tân Đồng nói với Đại Nha một tiếng Sau đó liền phân biệt trở về phòng thu thập hành lý, lại đem chăn gấp tốt đặt trong dương, chờ có thể đi thì trực tiếp đem đồ đạc để lên xe ngựa là được. Tống Tân Đồng vừa thu thập vừa nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này nha cũng không biết là ai làm. mươi 278, tại sao muốn giết người? Quản ai làm làm gì cũng không liên quan với chúng ta. Lục Vân Khai đem bút mực cặp song sinh đã dùng đêm qua bỏ vào hộp nhỏ tiện nhẹ chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ trời sáng là được. Trời sáng là có thể đi sao, lòng Tống Tân Đồng không chắc giờ đã giờ mẹo, giờ mẹo trời đã tờ mờ sáng tối đa hai ba khắc chung là trời liền sáng rồi. Hẳn là có thể nhiều người nóng ruột hơn chúng ta nữa, hiện tại huyện lệnh đại nhân đã gần thẩm vấn xong, nếu như không có vấn đề chắc chắn đều sẽ cho đi. Lục Vân Khai nói, không bắt được hung thủ cũng sẽ cho đi, Tống Tân Đồng tỏ vẻ hoài nghi thế nào cũng phải đem mấy người bị tình nghi bọn họ giữ hết ở đây để thiện thẩm tra đi. Hắn kiểm tra tay của chúng ta, hẳn là thấy tay hung thủ có chỗ nào kỳ lạ. Lục Vân Khai nói, đích thực là có chuyện như vậy, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng thấy thông suốt cũng không biết là ai bị hại. Là người trong dịch khoán, cái này không rõ lắm, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, thật là quá dọa người. Tống Tân Đồng ngồi bên giường bị xếp loạn quần áo, chàng trước đây đã gặp phải sao? Lục Vân Khai nói ta cũng chưa từng, chỉ thấy qua các đại nhân xử án trên công đường. Bọn đề cũng chưa từng thấy, cặp song sinh bị dọa đến vẫn chưa hồi thần, tỷ thật đã chết người rồi. Tống Tân Đồng gật đầu thực sự, thật là dọa người, tiểu bảo sợ hãi ngồi sát đại bảo, cũng không có tinh thần như ban ngày vậy, bọn họ tại sao muốn giết người a Không biết chờ đại nhân rõ ràng sẽ biết, ưm cặp song sinh gật gật đầu. Lục Vân Khai nhìn nhìn sắc mặt tái nhật của cặp song sinh, muốn rời lực chú ý của các cậu canh giờ còn sớm, không bằng ta dạy mấy đứa một bài thơ mới. ân cặp song sinh không thể nói cự tuyệt nếu không phải chịu đòn. Tống Tân đồng thu thập xong liền đi tới trên không cửa nói với nha dịch canh ở bên ngoài đại nhân có thể cho chúng ta đi phòng bếp nấu chút nước nóng không? Nha dịch nhìn nàng một cái lại là phụ nhân liền hơi gật đầu. Tống Tân đồng và đại nha tới phòng bếp trước đun nước nóng đã. Sau đó nhìn nhìn nắm bột mì đã nở, sau đó liền lấy lồng hấp đặt trong nồi tiếp lại rửa sạch tay bắt đầu nặn bột làm màn thầu tống tân đồng cũng không có khuôn đúc, không thể tạo hình vuông, liền thủy ý làm thành màn thầu to. Bởi vì không có vải xô cho nên liền xé một lá cây trắng, mỗi lá một cái màn thầu, như vậy cũng miễn cho rơi ra. Rất nhanh, làm gần chừng 30 cái, xếp đủ hai tầng lồng hấp chừng cách thủy lên, nấu khoảng chừng nửa giờ, không sai biệt lắm là được rồi. Trời bên ngoài cũng sáng. Lục Vân Khai tới tìm Tống Tân Đồng, có thể đi. Có thể đi, vậy nhưng thật tố quá. Tống Tân Đồng lấy đũa gắp một cái màn thầu còn lớn hơn một bàn tay đưa cho Lục Vân Khai, Chàng ăn trước. Đại nha đi đem hành lý chuyển lên xe ngựa ta đem chỗ màn thầu còn lại này cất vào rổ là có thể đi. Lục Vân Khai ăn một miếng màn thầu nóng hầm hập mềm múc, ăn thật ngon. Vị thế nào, ăn ngon, Lục Vân Khai đưa cho Tống Tân Đồng, nếm thử. Tống Tân Đồng cắn một miếng, cảm thấy còn thật không tồi, mặc dù không có bột nở lên men, nhưng ăn vẫn là rất mềm rất thơm, màn thầu trắng, thực sự rất trắng. Tống Tân Đồng thu thập sạch sẽ phòng bếp lại thêm vào nồi không ít nước, dùng chút củi còn lại trong bếp giúp bà tử tối qua làm cơm kia. Bọn họ thu thập thỏa đáng rồi đánh ngựa đi khỏi dịch quán, mấy khách nhân khác đều nhao nhao đi ra, có lẽ là náo như thế một trận, người vốn lại muốn ngủ một giấc chắc là cũng không còn tâm tư đám nha dịch nâng thi thể từ cửa hông đi về phía huyện nha có nha dịch còn đuổi nhanh theo sang hai bên quan đạo tống tân đồng kinh ngạc nhìn về nha dịch đi về phía lĩnh nam thành bọn họ đi bên kia làm gì những khách nhân còn chưa đi bên cạnh nói nói là cha được hung thủ là ai là người kết nhóm cùng trong phòng người nọ người nọ lúc tối cuốn hết bạc chạy suốt đêm tống tân đồng không nghĩ đến là như thế này không phải người quen không phải chính là gặp được trên đường chạy mưa Không quen còn kết nhóm mù, gan thật lớn, nhất định cũng là vì chút bạc, lại vì chút bạc cũng không thể kết nhóm cùng người không quen đi. Giờ đem mệnh bồi vào không còn, Tống Tân Đồng nghe một hồi mới hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thì ra là bởi vì dịch quán thấy trời mưa liền cố ý lên giá, vốn phòng trọ một lượng bạc lại thành năm lượng, nhà dưới vốn 50 văn thành 5 tiền, hơn nữa nhà dưới còn rột mưa còn sát chuồng ngựa toàn là mùi phân ngựa thật sự là không chịu nổi. Người chết liền cùng kết nhóm với hung thủ gặp được trên đường kia ở một gian phòng trọ đoán chừng là lộ tài, lúc này mới bị sát hại. Mấy người nói chuyện đây bọn họ cũng là kết nhóm ở chung, nhưng tất cả đều ở một chỗ, hiểu rõ, ra cửa bên ngoài cũng không dám ở cùng người ngoài. Tống Tân Đồng cảm thấy trạm dịch này thực sự là quá kiếm tiền, không ít người muốn đi lĩnh Nam Thành cũng sẽ không đi chấn phía trước hoặc là vòng đi huyện Thành trực tiếp ở dịch quán sau đó trực tiếp đi từ quan đạo quá tiện. Cây gầy của dịch quán này đập được thật là tàn nhẫn, nhưng người ta là quan phủ, mọi người cũng không có cách nào. Nếu như trời nắng còn tốt, trời mưa to thì liền không thể không vào. Đại bảo tiểu bảo, hai đứa đã nghe chưa? Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh. Cặp song sinh gật đầu tỏ vẻ biết, không thể ở cùng người khác. Tống Tân Đồng mượn cơ hội này giáo dục nói, ân nhất là không thể ở cùng người lạ, hai là không thể lộ tài, xem như là người quen đã lâu cũng không thể biết người biết mặt nhưng không biết lòng, biết không. Có người có thể bề ngoài nhìn qua rất tốt, nhưng đáy lòng rất xấu. Vậy sau này cũng không thể tin tưởng người khác, không thể nói chuyện với người khác. Đại bảo hỏi, bây giờ mấy đứa còn nhỏ, chờ sau này lớn lên nhìn nhiều, liền biết nhìn người thế nào. Nếu như thực sự không nhìn ra lại không thể không lôi tới với người ta thì nhất định phải dè dặt cẩn thận một chút. Không thể cái gì trong lòng đều nói cũng không thể lộ tài, biết không? Dạ, cặp xong xin cái hiểu cái không nói. Ngồi chắc nào, đi. Lục Vân Khai đánh ngựa đi về phía trước. Tống Tân Đồng ngồi trên xe ngựa ăn màn thầu nóng hôi hồi, cảm thấy hơi mang theo chút vị ngọt còn ăn rất ngon. Vừa ăn vừa đút cho Lục Vân Khai một miếng cùng những người khác đánh xe ngựa đi về phía trước. Ở ngã ba phía trước không xa liền bắt đầu chia nhau đi. Những người này có người đi đường vòng đi huyện thành khác với ra ngoài quan đạo chuyển đường đi những châu phủ khác. Chỉ có số ít vài cỗ xe ngựa là đi đến lĩnh nam thành. Có lẽ là bởi vì từng ở dịch quán với nhau, lại đã trải qua một án giết người như thế, mấy lão bản chuyển hàng hóa cũng nói nhiều hơn, chủ động nói chuyện với Lục Vân Khai bọn họ, đã đều là đi lĩnh Nam Thành, vậy chúng ta có thể cùng đi, dọc theo đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Vân Khai chắp tay, nội tử đang có mang, xe ngựa chúng ta đi rất chậm, nếu như mấy vị trưởng quỹ không so đo chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng đi. Này có gì chúng ta cũng là xếp hàng hóa, xe ngựa cũng phải đi chậm tốc độ này vừa vặn. Sau một phen nói chuyện phiếm, Tống Tân Đồng biết mấy người này đều là nghề làm rượu, trên xe truyền toàn là rượu đặc sản cử huyện bọn hắn, đều là mấy vải cho nên không thể đi quá nhanh, để phòng đụng bể. Mấy người này đều là người biết nói chuyện, dọc theo đường đi nói đến hiểu biết mấy năm nay chạy hàng, cặp song sinh nghe đến say mê, dọc đường đi cười hỉ hà, rất nhanh liền tới lĩnh Nam Thành. Trường 279, phí vào thành. Mặt trời chiều ngả về tây ánh chiều tà chiếu vào cửa thành cao to nguy nga lĩnh nam thành, trên tường thành viết hai chữ to lĩnh nam, đại khí hào hùng, hiện rõ địa vị lĩnh nam châu thành bên này, dưới cổng thành là sa mã ra vào không ngừng, náo nhiệt vô cùng. Xe ngựa tống tân đồng bọn họ xếp ở phía sau, chờ đợi kiểm tra vào thành. Tống Tân Đồng nhìn nhìn dãy xa mã thật dài phía trước đến phiên các nàng sợ rằng còn cần thời gian uống cạn chén trà Nàng nhìn xung quanh phát hiện bên ngoài nơi nơi đều là liều trà hoặc là liều gia súc còn có không ít người bán hàng rong giao hàng Những người này ở bên ngoài bán đâu có thể bán được Tống Tân Đồng tò mò hỏi Đương nhiên là có thể Lục Vân Khai trả lời cũng không phải là người có xe ngựa cũng có thể vào thành, có người liền đem xe ngựa để bên ngoài, có người ở bên ngoài chờ khách đói bụng sẽ liền mua một chút thức ăn, bên ngoài rẻ hơn so với trong thành nhiều lắm, người hơi tiết kiệm một chút đều sẽ ở bên ngoài mua chút bánh bột ngô vào thành, chờ làm công mệt mỏi liền lấy ra ăn. Thì ra là như vậy, Tống Tân Đồng cảm thấy nhìn cái gì cũng rất hiếm lạ, đi vào có phải còn phải đưa bạc hay không? Là phải đưa, nếu như chỉ có người vào thôi thì không cần đưa. Lục Vân Khai chỉ vào chuồng ra súc bên kia. Có mấy người không muốn đưa bạc liền gửi bên kia, so với bạc vào thành rẻ hơn một chút. Phải đưa bao nhiêu, Tống Tân Đồng sờ sờ hà bao, móc ra mấy chục văn tiền, đủ chưa? Lục Vân Khai nói, năm ngoái lúc vào thành là phải đưa 20 văn, năm nay thì không biết. Mắc như vậy, Tống Tân Đồng đếm 40 văn tiền ra, chúng ta vào huyện thành cũng mới 2-3 văn tiền. Ân, người chuyển hàng vào sẽ không để ý người mấy văn tiền này, những người có xa mã ở thôn phụ cận kia không nỡ tốn tiền liền gửi bên ngoài cho nên bọn họ thu vẫn là xe ngựa từ chỗ khác tới như chúng ta. Lục Vân Khai giải thích, "Ân tương đương với thu phí qua đường, Tống Tân đồng nghĩ như vậy, vậy người lĩnh nam thành ra vào thành không phải là mỗi lần trở về thành cũng đều phải đưa. Lục Vân Khai nói kia trái lại không cần, xa mã bên trong lĩnh Nam Thành đều có đăng ký ở quan phủ, đến lúc đó vào thành đưa thẻ bài liền có thể trực tiếp ra vào, không cần xếp hàng giống chúng ta ở đây. Đã hiểu, Tống Tân Đồng cảm thấy buồn cười, thật đúng là đúng như nàng nghĩ, giống như kiếp trước các nàng lái xe vậy, dân bản địa chạy xe trong thành không cần đưa lộ phí, nếu như xe nơi khác liền phải đưa, bọn họ lấy thẻ bài tương đương với một biển số xe bản địa. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn ngựa xe thong thả di động phía trước hỏi nàng, đói bụng không? Không đói, Tống Tân Đồng ngồi sát ở càng xe chúng ta đi khách điếm mấy trường quỹ đề cử hay vẫn là tự chúng ta tùy ý chọn một cái. Lục Vân Khai lắc đầu, bọn họ đề cử ở thành Tây, bên kia vàng thau lẫn lộn. chúng ta vào thành Thường Thường đi phía Đông, thành Đông với Đông Bắc đều chỗ nhà giàu cơ chú, ngoại vi thành Đông gần sát thư viện nơi ở bên kia càng lịch sự tao nhã an tĩnh một ít. Tống Tân Đồng nói, chỗ khách điếm dựa gần như viện bực này sợ là rất đắt. Hiện tại đã sớm qua thời gian khoa khảo, khách điếm đều quạnh quẽ xuống, thêm vào là lúc nông nhàn, người bên kia không nhiều. Lục Vân Khai nói ta dẫn nàng đi chỗ khách điếm trước đây lúc chúng ta khoa khảo từng ở yên tĩnh, trong sân trồng không ít hoa quế, mấy ngày nay hẳn đã nở. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, cũng không phải mấy phố chính, nên người ít hơn tốt. Cặp song sinh hai cậu tình ngủ phát hiện xe ngựa đã dừng, đem đầu lộ ra xe ngựa phát hiện bên ngoài có rất nhiều người, còn có rất nhiều xe ngựa tức thì chui ra xe ngựa hỏi đại nha, đại nha tỷ tỷ, đây là đâu? Đại nha nói, lĩnh nam thành, lập tức liền muốn vào thành. Tỷ bọn họ đâu? Đại bảo vừa hỏi xong liền nhìn thấy xe ngựa cách xa mấy mét phía trước ta đi tìm tỷ. Tì. Cặp song sinh nhảy xuống xe ngựa bịch bịch bịch chạy tới trên xe ngựa tống tân đồng các nàng tỷ. Sao hai đứa chạy tới? Tống tân đồng nhường chỗ ra, để hai cậu lên xe ngựa, mau ngồi yên một chút chúng ta sắp vào thành. Cặp song sinh ngồi bên cạnh thùng xe, xốc màn tre lên nhìn về phía trước, cười hì hì tỷ chúng ta tới a Đúng, chúng ta tới. Tỷ cổng thành thật lớn, thật là nhiều người. Tiểu bảo nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, đôi mắt quay tròn xoay chuyển không ngừng, bán bánh nướng thật nhiều thơm quá, người thấy đệ đều đói bụng. Đại bảo cũng gật đầu nói, tỷ chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi. Chừng thời gian uống cạn chén trả đi. Tống Tân Đồng chỉ vào cổng thành hùng vĩ nguy nga. Mấy đứa biết mấy chữ phía trên kia sao. Đại bảo cẩn thận nhìn nhìn. Sau đó cười nói. Đệ biết đệ biết viết là hai chữ lĩnh nam thành. Tống Tân Đồng không keo kiệt khen ngợi thật giỏi. Tỷ đệ cũng biết. Tiểu bảo nâng giọng cướp lời nói. Là lĩnh nam là lĩnh nam. Phải là hai chữ lĩnh nam. Tỷ nhưng hai chữ này sao không giống với tỷ phu dạy? Đại bảo không hiểu hỏi. Tống Tân Đồng nói, vậy thì cũng không biết đệ hỏi tỷ phu đệ một chút. Đại bảo tỷ phu, vì sao không giống A? Hai chữ này là dùng thể chữ lệ viết ta dạy cho các đệ là thể chữ khải. Lục Vân Khai nói, vậy sau này bọn đệ cũng có thể học loại chữ này sao? Đại bảo hỏi, chờ thêm hai năm nữa các đệ có thể viết chữ xong, lại tìm thể chữ mình thích để luyện tập. Lục Vân Khai còn chưa có để cho bọn họ học thể chữ của các đại thư pháp gia dù sao hai cậu mới vừa đọc sách một năm, còn chưa có học được bao nhiêu chữ, có thể đem từng nét bút được dạy mà viết chữ đã không tồi rồi. giả cặp song sinh cũng biết hiện tại chữ còn không tốt, cho nên không có cầu mong cái gì viễn vông xa vời là bây giờ liền muốn học bảng chữ mẫu. Rất nhanh, liền đến phiến xe ngựa tống tân đồng các nàng. Các binh lính giữ cổng thành chặn bọn họ lại, đâu tới. Lục vân khai đem những vật chứng minh như hồ tịch đưa cho binh lính Binh lính nhìn nhìn sau đó lại liếc mắt quan sát mấy người lục vân khai một cái Liền đem hồ tịch chứng minh trả cho bọn họ một chiếc xe ngựa 20 văn Tống Tân Đồng lấy ra 40 văn đưa cho binh lính Binh lính đếm đếm, không có vấn đề liền ném vào cháp lớn đựng tiền phía sau Sau đó liền cho đi Hai cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh dọc theo cổng thành đi đến nội thành Chờ vào thành Tống Tân Đồng mới phát hiện trong thành với ngoài thành khác biệt quá lớn Ngoài thành là đường lớn đất vàng, trong thành tất cả đều là đường lát đá xanh, mặt đường rộng rãi, ven đường tiểu thương không nhiều lắm, hai bên đường là cửa hàng tiểu lâu, khách điếm san sát nối tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt Ở đây vẫn là mới vừa vào cổng thành, khu vực càng đi vào trung ương thì càng náo nhiệt tiểu lâu chả quán chỗ nào cũng có, bên trong ngồi đầy người uống chả uống rượu, cửa hàng bên cạnh cũng là người đến người đi, khách nhiều như mây a Thì thật là nhiều người thật náo nhiệt Cặp song sinh nằm sấp trên cửa sổ say nhìn bên ngoài, hai cậu kích động tựa như nhà quê lên tỉnh vậy, không ngừng hô tỉ, náo nhiệt hơn so với huyện thành. Trường 280, khách quen cũ, nơi này chính là lĩnh Nam Thành, khẳng định náo nhiệt hơn so với địa phương nhỏ kia, huyện thành đến tối đoán chừng chỉ có tiểu lầu với khách điếm làm ăn khá hơn một chút, mấy cửa hàng khác đều đã sớm đóng cửa, đâu giống ở đây, buổi tối người đi dạo phố cũng vô cùng nhiều, bình thường phải tới sau cuối giờ tuất mới thanh tịnh xuống. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ kéo cặp song sinh lại, hai đứa đừng quá kích động. Cặp song sinh ngượng ngùng cười, nghĩ đến là thiếu răng cửa đều vội vã che miệng tỷ, để thấy mấy điểm tâm ấy hình như ăn rất ngon. Tiểu bảo nói tỷ, đệ nhìn đều đói bụng đó, đệ rất muốn ăn. Đại bảo cũng nói tỷ chúng ta có thể xuống dạo một vòng sao. Tống Tân Đồng đè hai cậu lại, bây giờ chúng ta phải đi khách điếm trước, chờ lát nữa lại nói có được không. Đại bảo không nhịn được hỏi tối đến lát nữa có thể ra đi dạo sao Hai cậu thực sự là cực kỳ hưng phấn Ngay cả đại bảo luôn luôn ồn trọng hơn tiểu bảo cũng không ngừng hỏi như vậy Tống Tân Đồng nói chúng ta phải ở lĩnh Nam Thành rất nhiều ngày đâu Mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời đừng đem đầu chui ra nữa Đến lúc đó thì để mấy đứa đi ra chơi nhiều mấy lần Cặp song sinh lập tức ngồi đến thẳng tắp giả tống tân đồng thấy hai cậu vẫn là không ngừng vụng trộm sóc màn tre lên nhìn ra bên ngoài không khỏi buồn cười xe ngựa đang đi mấy đứa lại đưa đầu ra rất nguy hiểm vạn nhất có người ném rau cỏ đập trúng mặt mấy đứa thì sao bây giờ vạn nhất có người phun nước miếng lên mặt mấy đứa thì làm sao ác tâm cặp song sinh chán ghét cho mày không thể tùy thiện nhổ nước miếng không văn minh không lễ phép tống tân đồng gật đầu cảm thấy đùa hai đứa bé còn thật là thú vị đúng vậy cho nên mấy đứa không thể như vậy Xe ngựa chạy chừng được thời gian một nén nhang, cuối cùng vòng vào một đường trên thành nam, cuối cùng dừng ở ngoài cửa lớn một gian gọi là khách điếm Vân Lai. Xe ngựa vừa mới dừng lại, tiểu nhị khách điếm liền chạy ra đón, khách quan nghỉ trọ hay là ở trọ. Ở trọ, lục vân khai đỡ tống tân đồng xuống xe quay người lại bế cặp xong sinh xuống. Tiểu nhị cười hì hì mời người vào bên trong, mời khách quan vào trong. Tống Tân Đồng bọn họ vào khách điếm, người trong khách điếm không nhiều chỉ có vài bàn khách đang dùng cơm trưởng quỹ nhìn nhìn Lục Vân Khai trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại nhìn Tống Tân Đồng sơ búi tóc phụ nhân bên người hắn, đây không phải là Lục Không Tử sao? Đã lâu không gặp ngài, vị này chính là, đây là nội tử, Lục Vân Khai đạm thanh nói, trưởng quỹ chắp tay nói, thì ra Lục Không Tử đã thành thân, chúc mừng. Nói xong dừng một chút lại hỏi, ngài là ở trọ hay là nghỉ trọ? Tiểu nhị là mới tới, không nghĩ đến trường quỹ vậy mà biết vị khách nhân này, nói khách quan ở trọ. Lục Vân Khai xa cách cười nhạt một chút trường quỹ có còn thượng phòng không? Có có có hiện tại thư viện bên đây đều nghỉ chúng ta bên đây cũng rất quạnh quẽ. Trường quỹ nhìn tống tân đồng, Lục công tử muốn mấy gian thượng phòng. Hai gian, Lục Vân Khai nói, trường quỹ cầm hai tấm đối bài cho Lục Vân Khai thượng thất và thượng bát vừa lúc đối diện mấy bụi hoa quế ở hậu viện, Lục công tử xem một cái đi không nghĩ đến trưởng quỹ còn nhớ trước đây lúc hắn ở đây thường xuyên chạy ra hậu viện ngắm hoa quế lục vân khai cảm kích nói cảm tạ đa tạ trưởng quỹ trưởng quỹ nói với tiểu nhị một tiếng tiểu nhị quay người liền chạy ra ngoài kéo ngựa nói với đại nha xe ngựa ta kéo đến chùa ngựa phía sau cho ngài đại nha kéo ngựa đi theo tiểu nhị ta đi qua với ngươi tốt lắm mời theo ta đi bên này ta đưa lục công tử đi lên xe một cái Trưởng quỹ từ sau quầy hàng đi ra, dẫn lục vân khai bọn họ đi ra phòng trọ phía sau, vòng một đường qua cửa nguyệt liền đến một viện, hai tầng lầu cao tới cửa tầng một tất cả đều là thượng phòng, phía dưới tầng một liền là phòng chung đẳng, đương nhiên còn có nhà dưới còn có phòng tốt tốt nhất nữa, có điều không ở đây. Bọn họ theo trưởng quỹ lên lầu trưởng quỹ mở cửa phòng thượng thất và thượng thất ra, lục công tử xem xem có hợp ý hay không. Tống tân đồng lóa mắt nhìn nhìn hai gian phòng, trong hai gian phòng quét thức rất sạch sẽ, hơn nữa thông gió tốt, để sáng sủa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cây hoa quế ngoài cửa sổ, mấy ngày nay vừa nụ hoa quế nở, lờ mờ có thể ngửi thấy hương thơm. Hợp ý, làm phiền trưởng quỹ liền hai gian này. Lục Vân Khai hài lòng gật gật đầu, chúng ta đại khai muốn ở mấy ngày, thời gian cụ thể tạm chưa định trước giao tiền thuê hai ngày có được không? Đương nhiên là được, trưởng quỹ lại không lo Lục Vân Khai chạy trốn. Không có gì không đồng ý, vậy Lục công tử với phu nhân nghỉ ngơi trước Có việc gì gọi tiểu nhị là được Được, Tống Tân Đồng đi vào phòng nhìn nhìn tịnh phòng bên trong Hài lòng gật gật đầu, đợi lát nữa cuối cùng có thể ngâm tắm một bữa Tống Tân Đồng ngồi trên giường được lót xem như mềm mại Cầm cái gối lót tựa dưới eo trường quỹ còn nhớ chàng Đại khái là lúc trước náo đến thật lợi hại trường quỹ ghi nhớ rất sâu đi Lục Vân Khai ngồi lên ghế bên cạnh Muốn ăn cái gì ta để tiểu nhị đưa lên đây Ta muốn tắm rửa trước toàn thân mồ hôi thôi. Sau khi vừa vào lĩnh Nam Thành, Tống Tân Đồng liền cảm thấy đặc biệt nóng, cũng không biết là nàng sợ nóng hay là thời tiết vừa vào tam phục thực sự càng nóng. Lục Vân Khai, vậy ta để thiểu nhị đưa nước nóng lên. Chờ chút nữa mới gọi đưa nước nóng lên đi. Tống Tân Đồng cầm quạt không ngừng quạt, nhưng thấy Lục Vân Khai hình như không ra mồ hôi, chẳng không nóng. Còn tốt. Lục Vân khai rót chén nước trà cho Tống Tân Đồng, đồng thời đón lấy cây quạt chậm rãi quạt gió cho nàng thực sự sợ nóng ta tìm trưởng quỹ đưa chút băng lên. Vẫn là đừng ta nghỉ một chút là tốt rồi. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh bịch bịch bịch chạy vào, hai đứa không nóng à. Sao cứ luôn chạy tới chạy lui, không nóng, trẻ con tới chỗ lạ đối với cái gì cũng vô cùng tò mò tỉ, bọn đệ thấy trong viện bọn họ nuôi thật nhiều ngựa, nhà chúng ta với nhà tỷ phu cộng lại bốn con, bọn họ có hơn 10 con. Đây không phải là bọn họ nuôi cũng là của những khách nhân. Tống Tân Đồng giải thích, cặp song sinh có chút thất vọng, có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nhà ai nuôi nhiều đại mã như vậy chứ. Hai cậu cũng không nói, lại chạy đến bên cửa sổ, nằm sấp bên cửa sổ nhìn cây hoa quế phía sau nội viện tỷ, phía sau là chỗ nào a? Đều là nhà thấp, Lục Vân Khai nói, là chỗ ở trường quỹ bọn họ. Tỷ phu chúng ta đi phía sau chơi được không? Để thấy phía dưới có hồ cá. Tiểu bảo tha thiết mong chờ nhìn Lục Vân Khai, Lục Vân Khai chỉ vào sân trước, trong viện phía trước có hồ cá, trong rừng trúc bên cạnh còn có đình, đợi lát nữa để Đại Nha cùng đi với mấy đứa đi. Tiểu bảo nhìn ra bên ngoài, không cần, bọn đệ tìm được đường. Không được, Tống Tân đồng biết vì sao Lục Vân Khai để Đại Nha đi cùng ở khách điếm này rất nhiều người, vạn nhất có người xấu thì làm sao. Hai đứa đây lại là tiểu hài tử, người xấu tới cũng không chạy được có Đại Nha đi cùng mấy đứa thì mới yên tâm. Cặp song sinh nguệ oải, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu, vậy được rồi, chờ đại nha tỷ tỷ đi cùng. Dọc theo đoạn đường này cặp song sinh nhìn thấy không ít tiểu hài tử thiếu tay thiếu chân ăn xin trên đường, các cậu đối với lần này cũng là rất khiếp sợ, sợ bị bắt đi chặt đứt chân tay đi làm xiếc ăn xin. Trường 281, đêm dạo lĩnh Nam Thành. Nhàn thoại mấy câu, đại nha với tiểu nhị đưa hành lý của bọn họ lên đây, lại để cho tiểu nhị đưa nước nóng lên, tống tân đồng gội đầu ngâm tắm xong liền chỉnh lý quần áo ở gian ngoài, chờ bọn họ tắm rửa xong lúc này mới xuống lầu đến đại đường dùng bữa tối. Bên ngoài trời đã tối rồi, cửa hàng ven đường phố đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, trên đèn lồng viết tên mỗi cửa hàng, như vậy những khách nhân đi ngang qua nhìn thấy liền sẽ liếc mắt nhìn thêm một cái. Tỷ bên ngoài treo đầy đèn lồng, sáng trưng. Đại bảo chỉ vào thử quán ngoài khách điếm, bọn họ treo thật nhiều đèn lồng, thật nhiều màu còn có thật là nhiều người đang uống rượu. Tỷ ở đây thật tốt cảm giác náo nhiệt như ban ngày vậy. Tiểu bảo cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn không rời mắt người đi lại hành tẩu bên ngoài. Nơi này là lĩnh nam thành tự nhiên náo nhiệt ban ngày còn náo nhiệt hơn đâu. Tống tân đồng thêm cơm cho hai cậu, lại gắp rất nhiều món, mấy đứa ăn nhiều một chút buổi chiều không phải đói bụng sao. Ăn hai chén. Tiểu bảo cũng không kén ăn, chỉ cần gắp vào bát cậu liền ăn hết, ăn đến sạch sẽ, ngay cả một hạt gạo cũng không còn. Có lẽ là cảm thấy nóng, khẩu vị tống tân đồng không tốt lắm, chỉ ăn mấy miếng liền buông đũa xuống. Có phải cảm thấy thức ăn không hợp khẩu vị hay không, ta đi tìm trường quỹ mượn phòng bếp nấu đồ nàng muốn ăn cho. Lục Vân Khai nhìn tống tân đồng, lo lắng nói. Phòng bếp người ta đâu phải nói mượn liền mượn, hơn nữa còn là nấu đồ ăn này nọ chẳng phải là đập chiêu bài người ta sao. Tống Tân Đồng lắc đầu chính là cảm thấy không quá muốn ăn đồ gì, trở lại nghỉ một chút đến mai hẳn là tốt rồi. Đại nha nói cô nương có phải bị cảm nắng hay không? Có muốn mời đại phu đến xem xem không? Tống Tân Đồng vội xua tay, không cần mời đại phu ta cũng cảm thấy có lẽ là đột nhiên có chút oi bức cho nên khẩu vị không tốt mà thôi. Nếu có thể có một bát canh đậu xanh thì hay rồi, giải nhiệt giải khát tốt hơn so với uống thuốc. Vậy cô nương ngồi một chút nô tì ra phía sau bếp xem có thể lấy chút đậu xanh đến nấu hay không. Đại nha nói liền chạy về phía sau bếp, không đầy chốc lát tiểu nhị liền bưng vài bát canh đậu xanh đã ướp lạnh trong giếng đi ra, thê từ trưởng quỹ còn bưng một mâm nho tím đã rửa ra. Tống tân đồng uống canh đậu xanh lành lạnh, đáy lòng thoáng chốc thoải mái không ít đa tả trưởng quỹ. Thế tử trưởng quỹ đứng một bên cười nói, thời tiết buổi chiều các ngươi vào thành vừa lúc rất oi bức nhất định là nóng, lúc các ngươi tới chúng ta đằng sau bận quá liền quên đưa canh đậu xanh cho các ngươi uống. Bất quá ngươi có thai phải uống đồ lạnh ít một chút, nếu không không tốt cho thân thể. Thế tử trưởng quỹ lại nói có thể thêm chút nước nóng, hoặc là để một chút cho nguội bớt lại uống. Ngài nói phải. Tống Tân Đồng biết khi thực đậu xanh cũng là tính hàn, nàng mang thai thỉnh thoảng uống một hai lần dài khát một chút vẫn có thể, nhưng không thể uống mỗi ngày, bằng không là ngươi tự không đối tốt với mình. Vậy các ngươi chậm rãi dùng, có gì cần liền nói với chúng ta cũng được, không cần khách khí. Thê tử trưởng quỹ còn bộ giáng lục vân khai ở khách điếm bọn họ lúc trước tự tin phi dương, đi đến đâu đều đặc biệt khắc sâu. Chỉ là sau đó, ai, nếu không có như thế, nói không chừng năm nay sớm đã đỗ cử nhân, đáng tiếc đáng tiếc. Chờ thê tử trưởng quỹ bọn họ đi rồi, Tống Tân Đồng ngắt một trái nho lên ăn, còn rất ngọt, cũng không biết bây có còn bán không, chàng dùng cơm xong rồi chúng ta ra đi dạo được không? Lục Vân Khai đồng ý, được. Chờ dùng cơm xong, Tống Tân Đồng bọn họ nói với tiểu nhị một tiếng liền đi dạo đêm lĩnh nam thành đương nhiên cũng giới hạn với vài cửa hàng chung quanh khách điếm Vân Lai. Bởi vì thành nam bên này có thư viện cho nên tới gần phía thư viện đều bán những đồ như so gia văn nghệ một chút, ví như thư cục bán sách còn chuyên môn bán bốt mực giấy nhiên tranh hoa điều đồ cổ này nọ, đương nhiên mấy cửa hàng này buổi tối đều đóng cửa. Mà rời xa ngoài đường cái thư viện thì nhiều là khách điếm tiểu lầu các loại cửa hàng son phấn bột nước. Tống Tân Đồng các nàng sau khi đi ra cũng không có đi về phía thư viện, cũng không có đi về phía phố chính, mà là đi về phía một đường khác tới một cái hồ bên kia thành Nam, nghe Lục Vân khai nói buổi tối bên hồ tiểu thương bán thức ăn đặc biệt nhiều, hơn nữa còn có không ít người đi chơi hồ. Nói chung, trừ phố chính náo nhiệt ra, náo nhiệt nhất là ở hồ, nếu như là lúc thư viện khai giảng các học sinh đều ở trong thành mà nói thì sẽ ở trà lâu tửu lầu bên hồ mấy chỗ này ngâm thơ đối chữ cho nên bên hồ xem như là một chỗ phong nhã. Tống Tân Đồng như cười như không nhìn Lục Vân Khai, hiểu rõ như thế, đi qua không ít lần. Đi qua mấy lần, Lục Vân Khai cũng không có phủ nhận, nhưng sau đó liền không đi. Tại sao không đi? Tống Tân Đồng nhíu mày hỏi. Lục Vân Khai nói, bọn họ yêu thích đi tần lâu sở quán, nhưng ta không muốn đi. Tống Tân Đồng hỏi, một lần cũng chưa đi qua. Bị bọn họ mang đi một lần, nhưng sau đó liền không đi. Lục vân khai thành thật thẳng thắn, nàng không nên tức giận ta đi vào không đến thời gian uống cạn chén trà liền đi ra. Tống Tân Đồng cười khúc khích nói, không tức giận. Lúc trước khi thành thân tú tại nhà nàng lật xuân cung đồ nàng liền biết, hắn khẳng định không có kinh nghiệm. Có văn thắn tào phớ còn có hạt rẻ sao, nàng muốn ăn cái gì? Lục vân khai che chờ Tống Tân Đồng đi tới bên hồ, nhìn trên sạp thức ăn ven đường bày thức ăn đủ loại kiểu dáng, hỏi ý kiến Tống Tân Đồng có muốn ăn một chút cá đậu hủ cay không? Bỏ đi, đều làm bằng tương thủ du, không có ăn ngon như tương ớt nhà chúng ta. Tống Tân Đồng đi tới chỗ rào đá bên hồ, đón gió hồ thổi hơi lạnh thấy trên mặt hồ có không ít đội thuyền đi qua, trên thuyền đèn đúc sáng sủa ảnh ngược lấp lánh trong sóng nước trong vắt ửng đỏ cả mặt hồ. Mấy con thuyền đó có phải thuyền hoa hay không? Tống Tân Đồng nhớ chủ nhân thuyền hoa trong thoại bản nuôi ca cơ ở trên đố đánh đàn ca hát khiêu vũ, là công cụ giết thời gian cho các quý công tử hay lão gia nhà giàu hoặc các tiểu thư. Đúng vậy, còn rất đẹp mắt, Tống Tân Đồng tán than một tiếng, nhưng đầu nhỏ giọng hỏi, ngồi một lần muốn bao nhiêu bạc. Ta cũng muốn đi thể nghiệm một chút, bao một chiếc thuyền hoa đoán chừng 50 trên trăm lượng đi. Lục Vân Khai chưa từng bao qua, nhưng từng lên, nghe khẩu khí mấy người đó là không rẻ. Mắc như vậy, nếu là chúng ta có thuyền hoa, cho thuê cũng có thể phú quý cả đời tống tân đồng nhỏ giọng nói xong cảm thấy lời này của mình nói thật quá nhà quê lại vội liếc mắt nhìn bốn phía hoàn hảo người bên cạnh không có chú ý tới nàng may mắn không có ai nghe thấy lục vân khai bị bộ dáng của nàng làm cho buồn cười bọn họ nghe thấy cũng sẽ không để ý thực sự bọn họ càng muốn có một chiếc thuyền hoa hơn chúng ta tống tân đồng phì một tiếng bật cười đang muốn nói chuyện cặp song sinh từ cửa sau đi vào hai tay ôm một cái túi giấy tỉ tỉ bọn đệ mua cái này ăn ngon tỉ nếm thử mua cái gì hạt rẻ sao không biết có ăn được không tỷ người nếm thử cặp song sinh chưa từng ăn hạt rẻ đào hoa thôn cũng không có thấy cây hạt rẻ cho nên các cậu không biết tống tân đồng gõ ra hai cái ăn một cái hương vị rất đậm có chút ngọt vị xem như không tệ cặp song sinh cũng học bộ dáng tống tân đồng gõ hai cái ăn đến còn rất hưởng thụ ăn ngon không ăn ngon ăn ít một chút nếu không buổi tối bụng không thoải mái chương hai trăm tám mươi hai động thai khí Mấy người lại đi dọc theo bên hồ khoảng thời gian uống cạn chén trà, cặp song sinh đột nhiên liền hô đau bụng. Tỉ, đau quá, vẻ mặt tiểu bảo đau khổ ôm bụng, nước mắt ảo ảo lăn ra ngoài. Đại bảo cũng ôm bụng như vậy, âm thanh mềm yếu vô lực, tỉ, đệ đau bụng quá. Tống tân đồng hoàng loại kéo hai cậu, đưa tay sờ bụng đại bảo, đau ở đâu? Đau ở đây hay là đau chỗ nào? Cả người đại bảo đều dựa vào người tống tân đồng, không chút khí lực nói, phía dưới một chút. Có phải ở đây hay không? Tống Tân Đồng lại sờ một vị trí trước rốn đại bảo một chút là đau ở đây. Đại bảo gật đầu ừ ân. Đau ở đây? Vì sao lại đau ở đây? Tống Tân Đồng hoảng loạn nhìn về phía Lục Vân Khai, sốt ruột nói cũng không biết là hai đứa ăn lộn cái gì hay không. Đừng hoảng, trước dẫn hai đứa đi y quán đã. Lục Vân Khai đỡ lấy Tống Tân Đồng, đồng thời ôm lấy đại bảo trong lòng Tống Tân Đồng. Đại nha cũng vội vàng ôm Tiểu Bảo, đoàn người vội vội vàng vàng đi đến y quán. Mấy người luống ca luống cuống đưa người đến y quán, Tống Tân Đồng sốt ruột gọi, đại phu mau xem cho đệ đệ ta một cái, bọn họ đều kêu đau bụng, không biết là chuyện gì xảy ra. Một lão đầu dâu bạc từ bên trong đi ra, hoảng cái gì mà hoảng cứ từ từ cứ từ từ gấp cũng vô dụng. Đại phu ta, Tống Tân Đồng còn đang muốn nói chuyện, đại phu giơ tay lên khoát áo để cho nàng đừng nói, đừng quấy giày hắn bắt mạch. Lục vân khai kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống ghế tựa bên cạnh trước hết nghe đại phu nói thế nào đã. Tống tân đồng gật gật đầu, nhìn động tác của đại phu không rời mắt lại nhìn bộ dáng cặp song sinh không ngừng thống khổ kêu đau tâm đều bị nhéo lên theo. Đại phu sờ bụng đại bảo, đau ở đây? Hay là đau ở đây? Phía dưới, đại bảo nén lệ suy nghĩ nói. Ân, đại phu sờ dâu gật gật đầu, lại sờ bụng tiểu bảo cũng là đau ở đây. Tiểu bảo gật đầu, nhìn vẻ mặt đại phu biểu tình nghiêm trọng oa oa khóc lớn lên, tỉ bọn đệ có thể đau chết hay không a? Nói bậy nói bạ gì đó, tống tân đồng mắng, đừng nói mò. Tiểu bảo lớn tiếng nói, đại phu ra ra nhìn bọn đệ cảm giác như là bệnh chị không hết vậy. Đại phu hắc một tiếng, chị không hết đâu có người khóc lớn được như ngươi vậy. Vậy vì sao con đau như vậy? Nước mắt tiểu bảo không ngừng chảy xuống. Đó là các ngươi ăn quá no. Đại phu lắc đầu cười các ngươi vừa nãy có phải ăn rất nhiều hạt rẻ sao đường không? Cặp song sinh gật đầu. Vậy đúng rồi, mấy ngày nay người đến y quán vì ăn nhiều hạt rẻ sao đường cũng không ít. Đại phu cầm bút lông lên kê hai bộ thuốc, tinh khí khó chịu, liền dễ đau. Trở lại uống một bộ là tốt rồi, sáng sớm ngày mai liền thỏ ai mái. Đi lấy thuốc đi, đại phu đưa hai phương thuốc cho học đồ bên cạnh. Tống Tân Đồng trầm mặt nhìn cặp song sinh, không phải bảo hai đứa ăn ít mấy viên, còn lại thì giữ trở về ăn sao. Sao không nghe lời vậy? Tỷ, bọn đệ sai rồi. Cặp song sinh nhịn đau, nước mắt lưng chồng nhìn Tống Tân Đồng. Mỗi một lần đều nhận sai đặc biệt nhanh thế nhưng chính là vẫn cứ không nhớ lâu, Tống Tân Đồng thật muốn đánh cho hai cậu nhớ cho lâu, nhưng thấy hai cậu đau đến nước mắt chảy không ngừng, nàng lại không nỡ, lần sau còn dám dùng sức ăn loạn ta liền đánh hai đứa. ân cặp song sinh vội vã gật đầu, tỉ mà hung lên thật dữ, giữ đến các cậu cảm thấy bụng càng đau. Lần sau không cho phép mua mấy đồ ăn như vậy cho hai đứa nó nữa. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Đại Nha, sụ mặt nói, nếu có lần sau nữa, ngay cả ngươi cũng đánh luôn. Đại Nha cũng thập phần hối hận, vội vàng đồng ý, dạ. Lục Vân Khai vẫn đứng bên cạnh luôn nhìn Tống Tân Đồng, phát hiện sắc mặt nàng rất khó coi, vô cùng tái nhợt, nàng trước đừng nóng giận, vừa nãy chạy qua đây nhanh như vậy, có phải đau bụng hay không? Nghe Lục Vân Khai nói như vậy, Tống Tân Đồng hít sâu một hơi. Đột nhiên cảm thấy bụng có hơi đau, nước mắt thoáng cái liền chảy ra, là có hơi đau, bé con có thể hay không? Đừng hoảng, để đại phu xem một cái cho nàng. Lục vân khai đỡ Tống Tân Đồng ngồi vào bàn bên cạnh đại phu, làm phiền đại phu thay nương từ ta xem một cái, nàng vừa sốt ruột chạy tới bụng. Đại phu đã nghe thấy đối thoại trước đó của họ vội bắt mạch cho Tống Tân Đồng, một lúc sau cao mày nói, động thai khí, lúc trước có phải chạy đường hay không? Lại chúng thời tiết nóng không có khẩu vị. Lục vân khai gật đầu, đúng vậy. Cũng may thể cốt vững chắc nếu không vừa chạy vừa kích động một trận như vậy, nhưng liền rất nguy hiểm đó. Đại phu cầm bút lông lên lại khai thuốc ta khai hai bộ thuốc tốt hơn một chút cho ngươi, hai ngày này nằm cho tốt, uống thuốc xong cũng không sai biệt lắm. Đa tạ đại phu, đã sáu tháng, không được ỉ vào thân thể rất tốt rồi tùy ý chạy động này nọ, lại sốt ruột cũng không thể cũng không nên tức giận tâm tình tốt rồi đối với thai nhi cũng tốt. Đại phu rất tận tâm nói. Đại Phu nói phải, Tống Tân Đồng sờ bụng, cảm giác tối nay mình quá sốt ruột, nếu như không chạy tới thì tốt rồi. Vẻ mặt áy náy nhìn Lục Vân Khai, lần sau sẽ không nữa. Lục Vân Khai trầm giọng nói, còn có lần sau. Không có lần sau, biết, Tống Tân Đồng không còn sức lực gì đáp lời. Cặp song sinh biết bởi vì bọn họ đau bụng, em bé trong bụng tỷ không thoải mái. Hai cậu áy náy nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn Lục Vân Khai, tỷ phu, đều lỗi của bọn đệ. Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt liếc mắt quét bọn họ một cái, lần sau nhưng đừng để tì tì lo lắng. tân bọn đề cũng không ăn hạt rẻ nữa. Cặp song sinh hiện tại cũng không muốn ăn hạt rẻ ăn đến đau bụng không nói, còn hại thì cũng không thoải mái. Lấy thuốc Lục Vân Khai thuê một chiếc kiệu nhỏ cho Tống Tân Đồng ngồi về khách điếm, chờ Tống Tân Đồng nằm trên giường nghỉ ngơi rồi, Lục Vân Khai lại cầm thuốc đi phòng bếp phía sau. Bởi vì trong khách điếm sẽ thường xuyên gặp phải khách nhân sinh bệnh cho nên chuyên dành ra một căn phòng không lớn lắm cạnh phòng bếp cho người sắc thuốc, bên trong còn có mấy ấm sắc thuốc. Lục Vân Khai đem thuốc của cặp song sinh với tống tân đồng chia ra đổ vào hai ấm sắc thuốc, nhìn lửa chằm chằm chậm rãi ngao nấu. Trưởng quỹ đi tới bên cửa sổ nhìn Lục Vân Khai cười nói, Lục không tử gọi tiểu nhị đến ngao cũng được sao còn tự mình sắc thuốc. Lục Vân Khai nói canh giờ không còn sớm, không tiện quấy dày tiểu nhị ca, lại thêm thuốc của nội tử với tiểu cữu cần nhìn chằm chằm canh giờ rót thuốc ta tự mình nhìn tương đối thỏa đáng. Trưởng quỹ cũng không nói gì, có chút thất vọng thở dài một hơi, lúc trước khi Nha môn tới khách điếm bọn họ đưa tin chiến thắng cho Lục không tử, bọn họ còn nghĩ năm sau có lẽ còn có thể thi được cử nhân, chỉ tiếc tạo hóa chiêu ngươi. Lục Vân Khai nghe ra đồng tình trong tiếng thở dài của trưởng quỹ cũng biết trưởng quỹ còn có lời chưa nói nhưng những lời này hắn đã sớm nghe qua nhiều lần đã không muốn nghe nữa trưởng quỹ đi nghỉ ngơi sớm một chút đi ta làm xong liền đi trưởng quỹ gật gật đầu vậy lục công tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút chương hai trăm tám mươi ba mưu đồ bí mật ngày hôm sau lúc cặp song sinh bám lên cửa nhìn nàng tống tân đồng đang uống cháo thịt tống tân đồng vốn là muốn đi xuống lầu ăn sáng Nhưng bị Lục Vân Khai lấy lý do tuân lời dặn mà an thai của đại phu bắt ở trên giường, nàng lại thực sự không muốn nằm, nói đến rách môi cuối cùng để hắn đồng ý để nàng ngồi trên ghế che bên cửa sổ. mau vào, cặp song sinh nhìn trộm sắc mặt Lục Vân Khai, thấy Lục Vân Khai không nói gì, bọn họ mới tiêu thủ đi vào, đứng sát Tống Tân Đồng, cuối đầu cũng không nói gì. Tống Tân Đồng hỏi, bụng còn đau không? Không đau, cặp song sinh lắc đầu. Tống Tân Đồng lại hỏi ăn sáng chưa? Đại bảo gật đầu ăn rồi. Tỷ người ăn nhiều một chút, đừng để đói cháu trai nhỏ. Tiểu bảo nhìn cái bụng nhô ra của Tống Tân Đồng, nhỏ giọng nói. "Ân, không phải tỷ đang ăn sao? Tống Tân Đồng từng chút từng chút ăn cháo. Hai đứa uống thuốc chưa? Vừa nghe đến chữ thuốc này, mặt liền tiểu bảo liền đau khổ cứ nghĩ tới tình cảnh bị tỷ phu với đại nha rót thuốc đêm qua cậu liền vô cùng sợ. Đại bảo cũng không phải sợ uống thuốc, đại nha thì thì còn đang sắc thuốc. Ấn uống nhiều một chút, khỏe hoàn toàn mới được. Tống Tân Đồng nhìn ra tiểu bảo sợ uống thuốc, cố ý nói như vậy, để đại nha sắc nhiều nước một chút, uống nhiều một chút. Tỷ không cần, tiểu bảo liền lập tức không chịu nổi tỷ, bọn đệ đều khỏe không cần uống thuốc. Tống Tân Đồng nói, phải uống hết nếu không lần sau còn phải đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo nhăn nhó, vậy bọn đệ không ăn, không cần uống đi. Đại bảo không nhịn được cười nói, đệ đệ đừng sợ uống thuốc thì mua đường cho chúng ta uống thuốc xong ăn một viên đường sẽ không đắng. Nhưng để vừa nghĩ đến uống thuốc liền sợ. Tiểu bảo nhăn mặt có đường cũng không hữu dụng. Nam từ Hán đại trưởng phu còn sợ uống thuốc. Xấu hổ hay không a Thì cũng không sợ uống thuốc. Tống Tân Đồng không nói là nàng sợ tiêm, sợ uống thuốc Tây. Mỗi lần uống thuốc Tây liền cảm thấy như cổ họng bị khâu lại vậy. Nuốt cũng không nuốt nổi, người ta chỉ một lần là uống hết nàng Chỉ có thể một viên hai viên lại ba viên chậm rãi nuốt Uống thuốc đông y trái lại không buồn nôn như vậy Dù sao chính là xem như uống nước Chờ uống xong uống nước xúc miệng liền thoải mái Tiểu bảo muốn làm nam tử hán, không muốn uống thuốc đông y Nhìn ra tiểu bảo vẫn chống cự như cũ Tống Tân Đồng lại lừa nói Tỷ phu mấy đứa muốn viết thư về đào hoa thôn Mấy đứa có muốn viết thư cho cầu đàn nhi bọn họ không? Có thể chứ Ánh mắt đại bảo sáng lên, đệ muốn nói chuyện chúng ta gặp được dọc đường đi cho cầu đàn nhi bọn họ. Tống Tân Đồng cười gật đầu, đương nhiên là có thể. Tỷ đệ cũng muốn viết viết chuyện chúng ta gặp phải ở dịch khoán. Tiểu bảo nói, có thể, Tống Tân Đồng cười cười, mấy đứa uống thuốc xong liền đi trên bàn ngồi viết. Tiểu bảo lập tức cảm thấy lời của thị chính là sấm sét giữa trời quang, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không muốn uống thuốc, muốn viết thư cho cầu đàn nhi. Cuối cùng tiểu bảo thỏa hiệp bởi vì cậu muốn khoe khoang uống thuốc. Tống tân đồng chán đến chết lật thoại bản ta thực sự phải ở trong phòng chờ 2-3 ngày như vậy. Ta muốn đi ra ngoài. Nếu là có di động còn không tệ lắm, nàng trái lại có thể nằm chơi 2 ngày. Nhưng bây giờ trừ một quyền thoại bản để lật căn bản cũng không có chuyện gì làm. Vừa không cho nàng làm quần áo, lại không cho nàng ra cửa thật khó chịu. Chờ uống thuốc hết liền ra. Lục Vân Khai đem thư tín xếp ổn, đang muốn đi ra cửa thì cửa hàng phúc hưng của Giang Minh chiêu truyền tín, khi ta về tìm mấy quyền thoại bản cho nàng, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Ta muốn đi với chàng. Tống Tân Đồng không muốn xem thoại bản chuyện xưa trong thoại bản toàn là tú tài rồi tiểu thư nhà giàu, hoặc là quý công tử vừa gặp đã yêu cô nương nông ra, thật sự là quá ngôn tình, nàng mới xem phần đầu đã đoán được phần quý, một chút ý mới cũng không có. Không được ai bảo chiều hôm qua nàng không đếm xỉa đến thân thể. Lục Vân Khai kiên quyết không đồng ý cho nàng ra cửa, ở trong phòng cho tốt, chờ nàng khá chúng ta đi quán trà nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện hoặc là đi xem hát. Cúa cao lớn rồi, nghe không hiểu. Tống Tân Đồng ra vẻ khóc lóc lao khóe mắt chàng ra ngoài tiêu dao khoái hoạt ta cũng chỉ có thể đợi trong khách điếm, nghĩ chút thôi đều cảm thấy thật khổ sở. Đừng vừa vịt ta đi nhanh về nhanh, được không? Lục Vân Khai ôn nhu nói. Tống Tân Đồng cũng không giả vừa nữa thực sự. Lục Vân Khai đồng ý thực sự ta thuận tiện đi tìm xem có lê nàng hoặc bánh ngọt nàng thích ăn hay không chờ ta trở lại. Vậy chàng đi sớm về sớm ta chờ chàng trở lại dùng bữa trưa. Tống Tân Đồng cảm thấy hôm nay hơi có khẩu vị, nếu thức ăn buổi trưa ăn ngon, chắc là nàng có thể ăn nhiều một ít. Được, sau khi Lục Vân Khai rời khỏi Tống Tân Đồng liền nhìn cặp song sinh đang cọ tới cọ lui bên cạnh cửa cũng muốn ra ngoài chơi. Hai đứa muốn chạy đi đâu? Tiểu bảo mắt tròn xoay chuyển, đi phía dưới đi phía dưới hay là đi bên ngoài? Tống Tân Đồng hừ một tiếng, Tiểu Bảo giòn tan nói, đi phía dưới. Tống Tân Đồng uống một ngụm nước ấm, tỷ không thể ra ngoài chơi, mấy đứa nhẫn tâm để một mình tỷ chờ trong phòng. Vậy bọn đệ bồi tỷ, đại bảo thoáng cái liền không đi ra ngoài, đi vào phòng đến ngồi gần Tống Tân Đồng. Tiểu Bảo cũng ngồi xuống bên cạnh, làm một thương lượng tỷ, người không cho bọn đệ viết chữ vậy liền bồi tỷ. Tống Tân Đồng hừ một tiếng, tỷ là loại người như vậy sao? Tiểu bảo bĩu môi nói, tỷ với tỷ phu như nhau cũng bắt bọn để viết chữ. Tỷ phu là vì tốt cho mấy đứa biết không? Một tay viết chữ tốt sau này mới có thể thi trạng nguyên, nếu như viết chữ không tốt cho dù để viết ra nội dung hay giám khảo cũng không muốn nhìn. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu, tỷ kể chuyện xưa cho hai đứa đi. Dạ, lần trước kể đến Mỹ Hầu Vương đánh nhện tinh tiểu bảo nghĩ đến chuyện xưa Tôn Hầu Tử liền đặc biệt hăng hái, học động tác Tôn Hầu Tử, nhìn trái phải tỷ có phải như vậy hay không? Nhìn tiểu bảo học khỉ vò đầu bứt tai, Tống Tân Đồng không nhịn được cười lên, đúng, học rất giống. Tỷ đã lâu cũng không có kể chuyện xưa tôn hầu tử cho bọn đệ, tỷ mau kể đi. Tiểu bảo thúc giục Tống Tân Đồng mau mau kể. Đúng là rất lâu không có kể chuyện xưa cho cặp song sinh, sau khi thành thân trái lại còn kể qua mấy lần, nhưng sau khi mang thai hình như thật không có kể qua. Vốn tưởng rằng có thể kể chuyện xưa, không nghĩ đến xuất giá sớm như vậy. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ tình tiết sau đó của chuyện xưa, sau đó tiếp tục kể bốn thầy trò tôn hầu tử ở xưa Đà Lĩnh đánh với ba ma vương pháp lực vô biên, cặp song sinh nghe đến thỉnh thoảng lộ ra biểu tình kinh hoàng, sợ hãi, cao hứng rồi kích động. Được rồi, kể xong, ngày khác chúng ta lại kể. Tống Tân Đồng không dễ dàng gì kể xong, cuối cùng có thể uống một hớp nước. Tỷ, người lại kể cho bọn đệ, đệ còn muốn nghe. Tiểu bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng, tỷ, người lại kể một lần, lại kể một lần. Không kể, mỗi ngày chỉ kể một chuyện, miệng tỷ đều kể đến khô rồi. Tiểu bảo còn muốn nói chuyện, đại bảo vụng trộm kéo tiểu bảo ra phía sau. Tiểu bảo bất mãn nhìn đại bảo ca ca ngươi kéo đệ làm gì. Huynh không muốn nghe chuyện xưa. Đại bảo nhỏ giọng nói, tỷ phu hai ngày này không cho tỷ rời khỏi khách điếm, nếu như tỷ buồn chán khẳng định còn muốn kể cho chúng ta. Nghe xong, mắt tiểu bảo lập tức sáng ngời, sau đó che miệng cười gật đầu, sau đó nói với Tống Tân Đồng, vậy tỷ nghỉ ngơi thật tốt chúng ta sẽ không phiền tỷ nếu như tỷ muốn nói chuyện lại gọi bọn đệ. Tống Tân Đồng không nói gì, làm như nàng không nghe thấy mưu đồ bí mật của bọn họ à. mươi 284, bị xem thường. Đêm qua xuống một đêm mưa, sáng sớm dậy còn có thể nghe thấy hơi ẩm khá nhuận trong không khí tống tân đồng đứng bên cửa sổ khách đếm nhìn xuống phía dưới tiểu viện dưới lầu cây hoa quế trong viện lá rơi đầy đất còn có không ít đoá hoa trắng nhỏ vụn. Còn chưa nở rộ liền bị gió mưa thổi rơi xuống hết rồi, thực sự đáng tiếc sau cơn mưa nắng vẫn chưa tính là quá nóng nhưng cũng đủ để làm khô mặt đất ướt sung ăn xong cơm sáng người trên đường cũng dần dần nhiều hơn tiếng giao hàng tiếng trả giá còn tiếng bánh xe ngựa truyền động thỉnh thoảng truyền vào khách điếm làm lòng tống tân đồng ngứa ngáy tỷ phu chúng ta có thể ra chơi không cặp song sinh biết thì cũng bị cấm chỉ xuất hàng hỏi thì cũng vô dụng vẫn là phải hỏi tỷ phu mới được bên ngoài thật náo nhiệt còn bán đồ chơi làm bằng đường bọn đệ muốn đi xem một chút tống tân đồng bị cấm hai ngày Cũng đặc biệt muốn đi ra cũng tha thiết mong chờ nhìn Lục Vân Khai trên miệng lại giúp đỡ cặp song sinh nói chuyện. Hai ngày này bọn họ vẫn không thể cùng đi ra với ta liền để cho hai đứa nó ra ngoài đi. Cặp song sinh gật đầu liên lia chờ đợi nhìn Lục Vân Khai. Nếu như chàng không trông nổi hai đứa vậy để ta đi với chàng đi chắc chắn nhìn chằm chằm hai đứa được. Tống Tân Đồng gần như là lấy lòng đưa mắt nhìn Lục Vân Khai, chiều hôm qua nghe tiểu nhị nói trong trạng nguyên lâu mới mời thuyết thư tiên sinh, còn là tới từ Kinh Thành, kể chuyện đều là bọn hắn chưa từng nghe qua, đặc biệt xuất sắc. Muốn đi, Lục Vân Khai nơi nào không biết Tống Tân Đồng sớm đã không thể chờ được muốn đi ra ngoài cố ý hỏi như vậy. Còn tốt, Tống Tân Đồng vờ như không muốn đi ra ngoài. Đã tới 2-3 ngày như thế, đại bảo bọn họ một lần cũng chưa từng ra ngoài. Đại bảo nhìn tỷ hé miệng cười không nói câu nào cậu với tiểu bảo trái lại là theo chân tỷ phu đi bên ngõ thư viện bên kia hai lần chỉ có tỷ chưa từng đi ra. Tỷ phu dẫn bọn đệ đi đi, bọn đệ thật muốn nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa cũng không biết là tỷ kể hay hay vẫn là thuyết thư tiên sinh kể hay. Đôi mắt đen mượt của đại bảo xoay tròn, vẻ mặt ngây thơ nhìn lục vân khai. Lục vân khai như cười như không nhìn tống tân đồng, tựa như biết nàng khuyến khích khắp song sinh vậy. Nhưng mà không nói gì, chỉ là nói với cặp song sinh, bên ngoài nhiều người, hai đứa đây cũng không thể chạy lung tung, va chạm phải quý nhân thì không ổn Cặp song sinh mừng rỡ gật đầu lia lịa, bọn đệ theo tỷ phu, không chạy loạn Hai cậu nói xong liền chạy tới gian sát vách thay quần áo đẹp, tống tân đồng sờ sờ bụng, tội nghiệp nhìn lục vân khai, chàng khi phụ ta như vậy, chờ về nhà xem nương thu thập tràng thế nào Nương nhất định đứng về phía ta Lục Vân Khai thấy thê Tử vì muốn ra ngoài mà đấu chi đấu dũng với mình liền buồn cười. Vậy nhưng không nhất định, Tống Tân Đồng Đỗ Eo đứng dậy, từ sau khi bé con được 5 tháng, bụng liền lớn hơn rất nhiều cho dù mặc quần áo rộng thùng tình thì cũng có thể thấy rõ ràng là thân thể nàng có thay, lúc chúng ta ra ngoài thuận tiện tìm Đại Phu, để Đại Phu nói ta có thể ra ngoài đi lại hay không. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ cũng tốt đoàn người ngồi xe ngựa đi y quán trước tới sau khi đại phu trần trị tống tân đồng liền cảm thấy triệt để giải thoát ta đã nói là được rồi chàng còn ép ta lão đại phu bên cạnh sờ chòm râu cười ha hả nói công tử cũng là quan tâm phu nhân đương nhiên tống tân đồng biết xấu hổ cười cười nói cảm ơn liền cùng lục vân khai đi khỏi y quán Vị trí y quán cách phố lớn không xa cũng cách trạng nguyên lâu không xa tống tân đồng nhìn phía trước chen chúc thì liền không để cho đại nha vội vàng đánh ngựa đuổi kịp mấy người liền từ từ qua đó. Đường lớn bên này chủ yếu là đường lớn thương nghiệp cửa hàng ven theo đường phố trang trí rất phồn hoa, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt không giống bên khách điếm của bọn họ, phần nhiều là phụ nhân mua bán đồ ăn sinh hoạt hàng ngày. Canh giờ còn sớm chúng ta đi tiệm vải bên cạnh xem một cái. Mua nguyên liệu tốt hơn về làm quần áo. Tống Tân Đồng chỉ vào một tiệm vài người đến người đi ven đường, thoạt nhìn làm ăn rất tốt. Lục Vân Khai liếc mắt thấy bên trong tiệm vài cơ hồ đều là nữ tử ra vào, nhíu nhíu mày. Tống Tân Đồng nhìn ra hắn không quá nguyện ý đi vào, cũng biết hắn đang nghĩ gì. Lục Vân Khai tuy đối với nàng tất cả đều tốt, nhưng trong không vẫn có thanh cao của người đọc sách, lại càng không nguyện ý ra vào loại địa phương tất cả đều là nữ tử ra vào cho nên nàng rất hiểu. Có phải chàng không muốn đi vào không, vậy vẫn là đừng đi vào tống tân đồng nói lục vân khai nói không phải tiệm vải này hẳn là của nhà giang minh chiêu nhà hắn tống tân đồng liếc mắt nhìn bảng hiệu cầm tú phường hẳn vậy lục vân khai cũng không nhớ rõ lắm chỉ là nghe nói qua vậy ta chọn nhiều một chút đến lúc đó để hắn cho chúng ta giá ưu đãi tống tân đồng bắt đầu vui đùa vậy chúng ta đi vào một phen lục vân khai nghĩ nghĩ cũng tốt Tống Tân Đồng đi vào tiệm vải, bên trong bầy đủ loại vải vóc tốt nhất, màu sắc tươi sáng, hoa văn đa dạng, đa dạng hơn so với huyện thành. Tiệm vải trong huyện thành chỉ có vải thuần sắc hoặc là vải in hình đồng tiền bên trên, loại vải đó rất đắt chỉ có viên ngoại nhà có tiền huyện thành mới không dùng tiền mua. Không giống ở đây, hoa văn nhiều đến làm nàng cũng không nhìn hết vậy mà có đồ ăn in lan trúc này nọ, có điều không so được với kỹ thuật nhuộm dệt hiện đại, nhìn qua không phải quá đẹp. Tống Tân Đồng thấy mặc những loại hoa văn này phần lớn là nam từ lớn tuổi trong nhà, phàm là hơi có chút của cải đều sẽ mua vải thuần sắc về để tú nương trong nhà mình tự thêu, hoặc là để tú nương trong tiệm vải giúp đỡ thêu hoa. Tống Tân Đồng không biết thêu hoa, nhưng lục mẫu biết thêu hoa, thêu vô cùng đẹp, mặc dù đáy lòng nghĩ thế thì không quá hiếu thuận, nhưng ai, hay là trước mua một chút vải thuần sắc về rồi hãy nói tống tân đồng sờ sờ vải vóc đặt trên quầy đối loại kém đều tơ lụa thượng hạng còn tốt hơn là lăng hoặc là gấm hay là xa các loại đương nhiên người ta còn có không ít tên đẹp cái gì mà vân vụ tiêu tố sa la vân lăng cầm các loại tên cầm cấm hẳn là vải tốt nhất trong điếm dùng tơ tằm dệt thành bình thường nhà người cực phú quý đều mặc khẩm nhà người hơi phú quý bình thường thì đều mặc vải lăng xuống chút nữa chính là tơ lụa tống tân đồng bọn họ mặc là vải bông mịn ở tiệm vải này vẫn tìm không ra Lúc ở trong huyện thành Tống Tân Đồng cảm thấy mặc vải bông mịn còn thật thoải mái, hơn nữa ở hiện đại có thể mặc quần áo thuần chất bông đều là rất cao cấp. Nhưng ở đây chính là dế nhũi nông thôn. Cho nên sau khi Tống Tân Đồng xem vài thất tơ lụa tiểu nhị cũng không buồn phản ứng nàng, đều đang gọi những khách nhân khác có điều nàng cũng không có nhiều mấy cho rằng chỉ là quá bận Đống tân đồng cảm thấy tơ lụa sờ còn thật thoải mái, nhưng chỉ có màu đỏ với màu xanh, nhưng lục vân khai hắn quen mặc màu trắng, thỉnh thoảng cũng mặc màu lam cho nên hỏi tiểu nhị đang chiêu đãi khách cái này có thuần sắc trắng với lam không. Tiểu nhị nâng mí mắt lên nhìn nàng một cái trước đó đã thấy các nàng cọ sát ở bên ngoài rất lâu, hơn nữa còn mặc y phục vải bông trắng thuần khiết lập tức không kiên nhẫn nói, mấy vải này rất đắt ngươi đừng sờ loạn, sờ sơ rồi ngươi bồi nổi sao tiểu nhị này vừa dứt lời người xem vài vóc xung quanh đều nhao nhao nhìn qua phía nàng với lục vân khai trong mắt mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút ý vị trào phúng bị khinh thường tống tân đồng lập tức nhăn mày lại các nàng cũng sờ đó sao ta thì không thể sờ chương hai trăm tám mươi lăm người nói ai nhà quê đó mấy vị khách nhân này đã muốn mua rồi tiểu nhị bất mãn nhìn tống tân đồng người sở ố uế lại không mua ta bán được cho ai sao người biết ta không mua Tống Tân Đồng trầm mặt nhìn mấy vị phụ nhân bên cạnh, mấy phụ nhân kia đang sờ vải vóc lật qua lật lại, lại nói các nàng sờ soạng khắp nơi tại sao không nói các nàng a? Mấy phụ nhân bên cạnh vội vã thu tay trên vải về, người nói sao vậy, chúng ta mua vải thì sờ sờ xem, làm sao biết có được không. Tống Tân Đồng cười nói với phụ nhân mặt tròn này, lời này của ngươi nói quá đúng ta mua vải không sờ thử, không sờ được làm sao biết nó có được không. Vẻ mặt tiểu nhị cao cao tại thượng, không thèm nhìn Tống Tân Đồng, ngươi sở ô uế rồi chúng ta bán cho ai à? Đồ nhà quê, không mua nổi liền đừng sờ bậy khắp nơi. Đúng vậy, nhà quê, vài vóc ở đây ngươi mua được sao? Tây thì mới là chỗ ngươi nên đi. Phụ nhân mặt tròn cười lạnh nói. Bên thành Tây kia đều là nhà nghèo, còn có người nơi khác tới ở thuê, bên kia đồ vật cũng đều rất rẻ, nhưng đồ đặc không so được với đồ của thành bên này. Tống Tân Đồng dỗi trở về, nói là nhà quê đó nói các ngươi đó chỉ nhìn lại không mua xem nơi này là chợ bán thức ăn à phụ nhân mặt tròn hư lạnh nói còn không đổi loại người này ra cho rằng là ai cũng có thể đến cầm thú phường thực sự là không tự hiểu lấy mình vẫn là về tây thị mua vải bố ngươi mặc đi tiểu nhì cũng nói theo đúng vậy không mua liền đi đi lục vân khai trầm mặt đứng cạnh tống tân đồng cầm thú phường các ngươi chính là đối đãi khách như vậy tiểu nhị biến sắc Phụ nhân mặt tròn cười nhạo nói, loại người mua đồ không nổi như các ngươi tính là khách gì. Đem đuổi bọn họ ra đi ta lại mua thêm một cuộn vải của các ngươi. Phụ nhân mặt tròn cảm thấy loại cảm giác sẫm đạp loại nhà quê này thật sự là quá tốt. Cặp song sinh tức giận nói, chúng ta là khách các ngươi không thể đuổi chúng ta. Tiểu nhị mới mặc kệ đó, hôm nay nếu hắn bán ra thêm được một cuộn vải là có thể thê được một chút tiền tháng. nếu như lại để toàn gia đám nhà quê này làm ẩm ĩ lên trong tiệm vải đừng mơ làm ăn, liền đưa tay đẩy cặp song sinh bọn họ ra ra. Tống Tân Đồng vội đã lấy cặp song sinh, sau đó trầm giọng quát mắt chó nhìn người thấp trưởng quỹ các ngươi đâu. Hôm nay chuyện này đừng mơ đẹp, cửa hàng nhưng là của Giang Minh Chiêu, nếu là hắn không muốn làm ăn với nàng nữa thì cứ việc có lệ các nàng đi. Ta nhổ trưởng quỹ đang chiêu đãi khách quý đâu làm sao có thời giờ gặp các ngươi, đi nhanh lên, đi nhanh lên, đừng làm lỡ việc làm ăn của bọn ta. Phụ nhân mặt tròn cao cao tại thượng nói, chính là đừng có chỗ này nữa, không có bà còn đi dạo cầm thú lâu ngươi biết ở đây một cuộn vải bao nhiêu bạc sao. Rẻ nhất cũng một hai mươi lượng ngươi nổi sao. Tiểu bảo rất không thích bị người xem thường, lập tức phản bác chúng ta có bạc. Ngươi có cái rắm, đồ nhà quê nhỏ. Tỷ, tiểu bảo đỏ mắt quay đầu nhìn tống tân đồng. Muốn nàng lấy bạc ra, nhưng thấy mặt Tống Tân Đồng bình tĩnh cũng không dám lên tiếng. Tống Tân Đồng trầm mặt nhìn mấy kẻ này, nàng không phải không có bạc nhưng nàng sẽ không bị giận đến hành động theo cảm tính mà cầm ngân phiếu mua mua mua, bạc nàng đầu tắt mặt tối kiếm được dựa vào cái gì đi mua đồ của đám tiện này. Kéo lục vân khai và cặp song sinh quay người đi ra ngoài. Tiểu nhị với phụ các phụ nhân thấy cảnh đó, lập tức cười vang. Tống Tân Đồng trực tiếp đi tới một nhà đối diện cũng bán vải là tiêm vân các nàng đi trong tiệm tiểu nhị đang bận liền tiến lên đón, khách nhân mua vải. Chỗ chúng ta có tơ lụa, vân cẩm còn có yên la xa, hàng vừa về, nhà khác cũng không có. Tống Tân Đồng không muốn mấy loại quá tốt đó, không thực dụng trực tiếp chọn ba thất tơ lụa chất lượng thượng tầng, một nhóm màu trắng tuần, một màu lam, một vàng nhạt trưởng quỵ thấy nàng mua nhiều trực tiếp cho nàng giá yêu đãi, ba thất vải tổng cộng 55 lượng. Tiểu nhị vui vẻ ra mặt giúp đỡ tống tân đồng ôm vải để y lên xe ngựa đang đậu ở chỗ vắng. Lúc tống tân đồng bọn họ mua vải đi ra, mấy phụ nhân vốn vẫn chờ chế diễu đều há hốc mồm mua người trắng mặt lập tức khó chịu như ăn phải ruồi. Sắc mặt tiểu nhị cầm tú lâu lại càng khó coi, nhìn qua chính là nhà quê mua không nổi, không nghĩ đến lại mua mấy thất vải chất lượng thượng tầng, thật sự là quá vả mặt. Tống Tân Đồng còn mang theo cặp song sinh cố ý đi tới cửa cầm tú phường, lớn tiếng nói: Ta có bạc nhưng chính là không mua ở chỗ các ngươi. Đồ mắt chó nhìn người thấp. Cặp song sinh cũng căm giận nhìn tiểu nhị còn làm mặt quỷ. Người qua đường đi ngang qua nghe thấy lời của Tống Tân Đồng thì đều nhao nhao nhìn vào trong cầm tú phường, chỉ trỏ nói: Người trong cầm tú phường chính là coi thường người ta, rất quá đáng. Đúng vậy, chúng ta liền thích mặc vải bông mịn, thoải mái thông khí thế nào. Đúng vậy, mắt chó nhìn người thấp vẫn là tiêm vân các tốt trưởng quỹ tiêm vân các vui tươi hớn hở nhìn động tĩnh bên ngoài vị tiểu nương tử vừa nãy kia thật là thú vị còn biến tướng tuyên truyền một phen cho bọn họ chơi như vậy rất tốt a chuyện này phải nói cho đông gia để đông gia cũng cao hứng một phen tống tân đồng tâm tình vui sướng bước đi cũng có lựa tướng công ta đói bụng vậy đi trạng nguyên lâu lục vân khai dẫn mấy người đi đến trạng nguyên lâu Bởi vì thuyết thư tiên sinh mới đang kể chuyện vị trí ở đại đường đã ngồi hết Mấy người theo tiểu nhị đi lên lầu, ngồi xuống một chỗ vừa lúc thấy vị trí đại đường Tiểu nhị ân cần hỏi, mấy vị khách quan muốn ăn cái gì Ăn ngon, cặp song sinh nằm sấp trên lan can nhìn xuống quay lại nói một câu Tiểu nhị nói tiểu khách quan yên tâm, ở chỗ chúng ta món gì cũng ăn ngon Nói thử mấy món chiêu bài của các ngươi có cái gì xem Tống Tân Đồng uống một ngụm nước ấm rồi hỏi Mấy món chiêu bài của chúng rất nhiều. Tiểu nhị há mồm kể cực phẩm đầu sư tử tao bướu lạc đà thịt dê xào hành tao liêu cá hoa vàng. Tống Tân Đồng nghe tên mấy món ăn này trái lại cảm thấy không có gì hiếm lạ. Thương lượng với Lục Vân Khai tướng công chẳng muốn ăn món gì. Lục Vân Khai cũng không quá thích nhưng vẫn là gọi mấy món trong nhà bọn họ chưa từng ăn qua. Lại thêm một phần canh gà chỉ mấy món này. Tốt, Tống Tân Đồng gật gật đầu, làm phiền. Mấy vị chờ, rất nhanh sẽ có. Tiểu nhị cấp tốc đi xuống lầu chạy tới sau bếp còn có thể nghe lờ mờ tiếng hắn báo tên mấy món ăn. Tống Tân đồng uống một hớp nước nguộn nguộn cổ họng rồi nói cầm thú phường thật là tiệm nhà giang công tử. Điếm lớn lừa khách còn mắng chúng ta nhà quê. Hẳn hắn không biết nếu như biết được thì trưởng quỹ điếm này tất nhiên sẽ không dễ chịu. Đáy lòng lục vân khai cũng ứ lừa cũng rất vô lực hắn không có năng lực che chở nàng để cho nàng chịu khi dễ. Vậy lần sau khi gặp mặt cáo trạng bọn hắn một phen.